Lúc này những cái đó có mặt khác ý tưởng người cơm miệng, sắc thật như phạm hiệu trưởng như vậy, nếu là không có thực lực, như vậy liền tính tiến vào đến giữ ghiền bộ đội kia cũng chỉ có thể bị khi dễ phân, kia còn không bằng không đi hảo. Bạch Nguyệt Khê không nói gì, mà là nhìn phạm hiệu trưởng nói. Sự tình cứ như vậy quyết định, những cái đó học sinh hiện tại ở nơi nào huấn luyện. Ta mang Nguyệt Khê qua đi nhìn xem làm cho nàng kế hoạch kế tiếp huấn luyện. Phạm hiệu trưởng thấy bọn họ đều không nói. Liền trực tiếp vô an quyết định, bọn họ hiện tại ở nhất hào sân huấn luyện, bên kia hiện tại tạm thời là bọn họ chuyên trúc sân huấn luyện. Một người nói, không có việc gì liền tan học đi. Phạm hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó tuyên bố tan học. Chờ những người đó đi rồi, Phạm hiệu trưởng liền mang theo Bạch Nguyệt Khê cùng đi nhìn xem những cái đó học sinh huấn luyện tình huống. Phạm hiệu trưởng, lần này tổng cộng có bao nhiêu học sinh tham gia thi đấu nha? Bạch Nguyệt Khê tò mò hỏi. Tổng cộng 20 danh đồng học, phân 2 đội, một đội 10 người. Phạm hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau đi tới nói: "Ân, kia một cái đội đều có cái gì hệ đồng học? Mỗi cái đội đều có một cái chỉ huy hệ đồng học, mà khác không nhất định, bởi vì có chút hệ người chỉ có một người tham gia." "Nga." Phạm hiệu trưởng dọc theo đường đi cùng Bạch Nguyệt Khê trò chuyện những cái đó tham gia thi đấu đồng học, Bạch Nguyệt Khê cũng thỉnh thường, thường hỏi một ít về những cái đó học sinh sự. Đi rồi kém không đối 15 phút, bọn họ liền đến nhất hào sân huấn luyện bên ngoài. Tới rồi, hiện tại hẳn là ở nghỉ ngơi đi. Phạm hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê, cùng với ở phía sau đi theo trợ lý đứng ở nhất hào sân huấn luyện bên cạnh, Phạm hiệu trưởng chỉ vào những cái đó ăn mặc quân trang ngồi ở sân huấn luyện trung gian trên mặt đất mấy cái tuổi trẻ đối Bạch Nguyệt Khê nói. Còn có nữ đồng học. Bạch Nguyệt Khê nhìn mười mấy thanh niên bên trong có hai cái nữ hài, có điểm nghi hoặc nhìn Phạm hiệu trưởng nói. Đúng vậy, các nàng chính là lần này hai đội quan chỉ huy, cũng là bọn họ hai đội đội trưởng. Phạm hiệu trưởng mang theo kiêu ngạo cười nói. Nga, cân quắc không nhường tu mi nha. Ha ha ha ha. Bạch Nguyệt Khê cũng cười nói. Đúng đúng đúng, nếu là các nàng có ngươi một nửa lợi hại, chúng ta đây khai liền phải cười tỉnh. Phạm hiệu trưởng nhìn Bạch Nguyệt Khê, nói. Ta một nửa lợi hại nha, vậy ngươi nhưng đến cố lên đem các nàng cấp huấn luyện ra Nga. Không phải ta tuổi, nếu có thể có ta ba tầng lợi hại cũng đã thực hảo. Bạch Nguyệt Khê mang theo dáng vẻ đắc ý nhìn Phạm Hiệu Trưởng. Ngươi nha thật là khen không được, một khen ngươi liền trời cao. Phạm Hiệu Trưởng bật cười lắc đầu nói. Ha ha ha ha Bạch Nguyệt Khê cười ra tiếng. Muốn hay không qua đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Phạm Hiệu Trưởng hỏi. Có thể nha, bất quá ngươi đừng nói ra ta thân phận. Nhiều nhất chính là làm cho bọn họ cảm thấy ta khả năng phải đi cửa sau bộ ráng. Bạch Nguyệt Khê cười nói. Đi cửa sau. Phạm Hiệu trưởng có điểm nghi hoặc. Người ta bộ ráng cùng bọn họ không sai biệt lắm rất có một có, khiến cho bọn họ cho rằng ta muốn cùng bọn họ đoạt vị trí đi. Bạch Nguyệt Khê nhịn không được muốn trêu đùa một chút này đó hải tử. Người. Phạm Hiệu trưởng đem Bạch Nguyệt Khê toàn thân trên giới đánh giá một phen. Sau đó nàng mặt ngoài nhìn qua thật đúng là cùng những cái đó tuổi trẻ chờ ta không sai biệt lắm, càng sâu so với bọn hắn còn trẻ. Như thế nào tích, Lao Nương cũng liền so với bọn hắn đại 1-2 tuổi, ngươi thật sự cho rằng ta rất lớn nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn Phạm Hiệu trưởng ánh mắt, nhướng mắt nói. Không có, bất quá ngươi đem khí thế ở thu một chút càng tốt. Phạm Hiệu trưởng lắc đầu, đề nghị nói. Ta đã biết, đi thôi. Qua đi nhìn nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó mang theo ta cả lơ phất phơ bộ dáng, đối phạm hiệu trưởng nói. Sau đó bởi vì không đợi phạm hiệu trưởng ở phía trước dẫn đường, trực tiếp tiên triều những cái đó học sinh đi qua đi. Phạm hiệu trưởng chạy nhanh đuổi theo đi, cùng nàng cùng nhau qua đi. Bên kia vốn dĩ trên mặt đất nghỉ ngơi học sinh, có người cũng chú ý tới triều bọn họ đi tới phạm hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê. Mau đứng lên, hiệu trưởng tới. Đàm lị cái thứ nhất nhìn đến Phạm Hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê, cho nên lập tức đứng lên, thuận tiện nói cho còn trên mặt đất những người đó nói. Nghe được đàm lị nói, những cái đó học sinh lập tức đứng lên, sau đó hai bài chặn hảo. Chờ đến Phạm Hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê đi tới sau. Túi chảo, Hiệu trưởng hảo. Đàm lị cùng với Nam mang theo các đội đội viên triều Phạm Hiệu trưởng Vân An. Hiệu trưởng hảo. Dư lại mười mấy đồng học cùng kêu lên đối Phạm Hiệu trưởng Túi chảo Vân An. Các bạn học hảo. Phạm hiệu trưởng trở về một cái lễ, cười đối bọn họ gật gật đầu. Hiệu trưởng ngươi lại đây là. Với na nghi hoặc đều nhìn Phạm hiệu trưởng nói. Nga, ta mang nàng lại đây nhìn xem. Quá mấy ngày nàng cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện. Phạm hiệu trưởng cười cho bọn hắn giới thiệu đứng ở hắn bên cạnh Bạch Nguyệt Khê nói. Các ngươi hảo nha, ta kêu Bạch Nguyệt Khê. Quá mấy ngày liền phải cùng các ngươi cùng nhau tham gia huấn luyện. Hy vọng đến lúc đó nhiều hơn chỉ giáo Nga. Bạch Nguyệt Khê mang theo thực vui sướng mỉm cười đối những cái đó đã kinh ngạc đến ngây người học sinh nói. Hiệu trưởng đây là có chuyện gì? Không phải chỉ có 20 cá nhân sao? Vì cái gì nàng muốn cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện, hơn nữa nàng hẳn là không phải chúng ta trường học đi. đam lị lấy lại tinh thần, lập tức mang theo nghi ngờ hỏi phạm hiệu trưởng. Là, cuối cùng đi mã đặc tư chỉ có 20 cá nhân. Đến nỗi nàng, quá mấy ngày các ngươi sẽ biết. Hiện tại nhân gia đều tự giới thiệu, các ngươi có phải hay không cũng muốn tự giới thiệu một chút, như vậy mới lệ phép nhà. Phạm hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó mang theo thần bí khó lường ngựa khí, cuối cùng còn làm cho bọn họ tới cái tự giới thiệu. Ta đàm lị đối với cái này đáp án rất bất mãn, còn tính toán tiếp tục nói tiếp. Bất quá lại bị một cái nam sinh cấp kéo lại. Ngươi hảo, ta kêu diệp dã. Chúng ta vừa mới ở cổng trường khẩu gặp qua năm. Giữ chặt đàm lị nam sinh chính là vừa mới ở cổng trường khẩu đứng gác diệp dã. Ta biết nha, xoái ca sao. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, mang theo mỉm cười nói. Diệp dã ngươi đàm lị bất man nói. Đợi chút ta lại cùng các ngươi nói, trước tự giới thiệu. Diệp dã đánh gãy nàng thừa sau đó cho nàng nháy mắt sắc, còn chiều những người khác ý bảo. Ngươi hảo, ta kêu đàm lị. Một đội chỉ huy đội trưởng. Đàm Lị nhìn xuống tới, biết Diệp Giã sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, chỉ có thể đối Bạch Nguyệt Khê ngự khí không tốt giới thiệu nói. Ta kêu với Na, nhị đội chỉ huy đội trưởng. Triệu Bân, Di Vũ, Vương Hải, 20 cá nhân nhất nhất hướng Bạch Nguyệt Khê giới thiệu tên của mình. Chờ bọn họ giới thiệu xong rồi, Phạm Hiệu trưởng liền ra tới cười nói, Hảo, đại gia nên như vậy hòa hòa khí khí. Thương lai 3 tháng các ngươi còn muốn cùng nhau huấn luyện đâu? Như vậy thật tốt nha. Phạm Hiệu trưởng ngươi nói như vậy là chúng ta huấn luyện viên đã tìm hảo sao? Đảng Lý mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Phạm Hiệu trưởng. Tìm hảo, ta cho các ngươi tìm được huấn luyện viên kia không phải người bình thường. Hơn nữa lần này cũng ít nhiều Nguyệt Khê mới có thể thỉnh đến vị kia đâu. Phạm Hiệu trưởng cười gật gật đầu, sau đó quay đầu dùng đôi mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê đúng đúng bọn họ nói. Những cái đó học sinh đều nhìn Bạch Nguyệt Khê, trong mắt mang theo hoài nghi. Hiệu trưởng thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta trước rời đi đi. Không cần chậm chế bọn họ huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy thời gian không sai biệt lắm sau, liền đối Phạm Hiệu Trưởng nói. Hảo, chúng ta đây đi trước đi. Các người hảo hảo huấn luyện. Phạm Hiệu Trưởng gật gật đầu. Là Hiệu Trưởng. Những cái đó học sinh lớn tiếng nói. Sau đó... Bạch Nguyệt Khê liền cùng phạm hiệu trưởng rời đi nhất hảo sân huấn luyện. Chờ nhìn không tới bọn họ sao, đàm lị liền lập tức nhìn Diệp Giã. Diệp Giã, ngươi vừa rồi làm gì lôi kéo ta, ngươi không nghe được hiệu trưởng lời nói sao. Nữ nhân kia muốn cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện, nhưng là chỉ có 20 cái danh lạch, hiện tại chúng ta người đều đã đủ rồi, nàng tiến vào tính chuyện gì nha. Liên tính nàng đem kia cái gì huấn luyện viên mời đi theo. Cũng không thể tới đoạn chúng ta thật vất vả được đến danh ngạch nha. đam lị đối bạch Nguyệt Khê đã đến cảm thấy phi thường chán ghét cùng phẫn nộ. Chính là, chúng ta liều sống liều chết huấn luyện được đến danh ngạch, chẳng lẽ liền phải bởi vì nàng chẳng qua là hỗ trợ mời đến huấn luyện viên liền có thể được đến sao? Quá không công bằng. Những người khác cũng nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nói. Ta cảm thấy nhân ra còn không nhất định phải tên của chúng ta ngại đâu. Ngươi biết ta vừa mới ở cổng trường khẩu nghe được hiệu trưởng kêu nàng cái gì sao? Diệp giã nhìn bọn họ phẫn nộ biểu tình, bình tĩnh đối bọn họ nói. Cái gì? Nữ nhi sao? Với na hiếu kỳ nói. Không phải, là kêu bạch đại đội trưởng. Hiệu trưởng kêu nữ nhân kêu kêu bạch đại đội trưởng. Nói cách khác nữ nhân kia là bộ đội người trên. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp cái loại này. Liên hiệu trưởng đều tự mình đến cổng trường khẩu đi tiếp nàng. Diệp dã đối bọn họ nói. Diệp dã người nói dân đi. Nữ nhân kia thoạt nhìn cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, càng sâu đến thoạt nhìn so với chúng ta còn trẻ. Sao có thể là bộ đội người trên, còn chờ cấp không thấp đâu? Ta xem tám phần là cái gì thế gia nữ, ngại với mặt mũi hiệu trưởng mới đi tiếp nàng. Đàm lị không tin. Những người khác cũng sẽ không tin, thật sự là Bạch Nguyệt Khê kia trường cùng bọn họ thoạt nhìn không sai biệt lắm trắng nón mặt quá có lửa gạt tính. Diệp giã thấy bọn họ đều không tin, lại giải thích một chút. Nhưng là đối với hắn nói bọn họ căn bản là không quá tin. Bất quá, Bạch Nguyệt Khê đã đến cũng làm cho bọn họ cảm thấy áp lực, cho nên bọn họ thực mau liền lại bắt đầu huấn luyện, lại còn có tăng mạnh không ít. Bạch Nguyệt Khê cùng Phạm Hiệu trưởng rời đi sân huấn luyện, liền cùng Phạm Hiệu trưởng nói, bọn họ ta cảm thấy thân thể tố chất còn có thể, nhưng là mặt khác hảo chờ ta bắt đầu tiếp xúc lúc sau mới biết được. Nếu không có mặt khác sự nói, ta liền trước cáo tử. Ta lão công còn đang đợi ta. Vậy ngươi khi nào có thể lại đây huấn luyện bọn họ? Phạm hiệu trưởng hỏi. Ta nhìn một chút, trường học sân huấn luyện thật sự không rất thích hợp ta huấn luyện, cho nên ta tính toán đem bọn họ kéo đến bộ đội đi, vừa vặn Kinh đô quân khu bên hướng kia liền có thể. Ta tưởng Phạm hiệu trưởng ngươi hẳn là có thể hỗ trợ thuyết phục bên hướng kia tư lệnh cấp một khối địa phương huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê nhìn Phạm hiệu trưởng nói: ta biết, sân huấn luyện mà không là vấn đề. Ta cùng trịnh tư lệnh nói một chút đến lúc đó cho chúng ta lưu một khối địa phương cho ngươi huấn luyện bọn họ. Phạm hiệu trưởng gật gật đầu. Kêu hảo, nhanh nhất 3 ngày sau ta liền tới đây, đến lúc đó ta trước tiên thông tri ngươi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Kêu hành đi. Vậy ngươi đi về trước đi. Được đến chính mình muốn đáp án phạm hiệu trưởng liền phóng Bạch Nguyệt Khê rời đi. hào liệt, túi trào lạc. Bạch Nguyệt Khê cười nói. Sau đó liền xoay người chiều cổng trường khẩu mà đi, rời đi quân đại. Rời đi quân đại Bạch Nguyệt Khê liền ngăn cản một chiếc xe đi Mạc Thị tìm Mạc Hàn Ngự. Lúc này, Mạc Hàn Ngự cùng Mạc Hàn ảnh ở Mạc Thị tập đoàn phòng họp mở họp. Chờ đến Bạch Nguyệt Khê lại đây sau, đi vào trước đại bị ngăn cản xuống dưới. Lần trước nàng cùng Mạc Hàn Ngự tới là trực tiếp bãi đỗ xe đến đỉnh lâu, cho nên hiện tại trước đài tỷ căn bản là không quen biết nàng nha. Cũng liền không không cho nàng lên rồi. Nữ sĩ ngượng ngùng không có hẹn trước chúng ta không thể thả ngươi đi vào. Hơn nữa hiện tại Tổng Tài cùng Mạc Tổng ở mở họp bằng không ngươi ở bên kia nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi một chút, đợi chút Mạc Tổng bọn họ học xong, ngươi cho bọn hắn cứ gọi điện thoại. Trước đài tỷ mang theo mỉm cười cùng lễ phép đối Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo! Không có biện pháp, Bạch Nguyệt Khê đành phải đi nghỉ ngơi khu bên kia chờ Mạc Hàn Ngự bọn họ khai xong sẽ cho bọn họ gọi điện thoại. Bạch Nguyệt Khê ở nghỉ ngơi khu bên kia chơi di động, vừa nghị huấn luyện phương án. Thấy những cái đó học sinh Bạch Nguyệt Khê dùng thần thức đem những cái đó học sinh từ trong ra ngoài đều nhìn quét một lần, cho nên cũng hiểu biết tới rồi kia 20 cái học sinh cơ bản thân thể tố chất. Hiện tại liền phải căn cứ bọn họ thân thể tố chất cùng với bọn họ tiềm tàng bạo phát lực tới chỉ định thích hợp bọn họ huấn luyện phương án. Cái này phương án đã muốn đem bọn họ cơ bản huấn luyện huấn hảo đồng thời đem bọn họ tiềm tàng sức bật cấp kích phát ra tới. Như vậy lần này thi đấu bọn họ trừ phi gặp phải quốc cùng cây gậy quốc những cái đó quốc gia liên minh, như vậy muốn tiến vào tiền tam liền không có cái gì vấn đề. Bạch Nguyệt Khê vừa nghĩ bọn họ tình huống, một bên chế định phương án. Này vừa nhớ tới liền không có chú ý thời gian. Vẫn là trước đài tỉ nhìn có mở họp người đi ra ngoài, lúc này mới đi tới đối Bạch Nguyệt Khê nói, Bạch Nữ Sĩ Ngươi Hảo. Tổng tài cùng mặc tổng bọn họ hẳn là khai xong biết, ngươi nếu là muốn thấy bọn họ, hiện tại có thể cho bọn hắn đánh một chiếc điện thoại xác nhận một chút. Như vậy ta bên này liền có thể thả ngươi lên rồi. A. Nga. Cảm ơn ha. Ta hiện tại liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Bạch Nguyệt Khê trong lúc nhất thời có điểm không có phản ứng lại đây, sau đó nghĩ đến liền chính mình ở nơi nào, liền gật gật đầu. Đem điện thoại mặc hàn ngự liên hệ điện thoại lôi ra tới, bắt đánh. Huy, ngươi hảo, ta là Mạc Hàn Ngự Mạc Hàn Ngự xem cũng chưa xem điện thoại điện báo biểu hiện, liền tiếp khởi điện thoại Là ta, Bạch Nguyệt Khê Ta hiện tại liền ở ngươi công ty dưới lầu, bất quá không có hẹn trước không thể đi lên Ngươi cùng trước đài tỷ nói một chút Bạch Nguyệt Khê trực tiếp mở miệng nói Hảo, vậy điện thoại cho nàng ta cùng nàng nói một chút Mạc Hàn Ngự gật gật đầu Ấn Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu Đem điện thoại đưa tới trước đài tỷ trước mặt nói, ngươi cùng hắn nói đi. Chức đài tỷ tiếp nhận điện thoại, ngài hảo mạc tổng. Nàng là lao bà của ta, về sau nàng lại đây liền trực tiếp làm nàng đi lên thì tốt rồi. Mạc hàn ngự không có vô nghĩa trực tiếp đối trước đài tỷ nói. Là là là, ta đã biết. Chức đài tỷ không nghĩ tới vị này cư nhiên thật là mạc tổng lao bà, may mắn chính mình không có nói không nên lời nói. Đem điện thoại tâm cẩn thận trả lại cho Bạch Nguyễn Khê. Mạc phu nhân ngươi có thể lên rồi. Thật là ngượng ngùng làm ngươi ở chỗ này liền đợi. Không có việc gì đây là công tác của ngươi. Hảo ta trước lên rồi. Bạch Nguyệt khê một tay lấy về di động, một tay đối nàng xua xua tay. Sau đó liền bay thẳng đến cửa thang máy mà đi. Quân đại bên kia các ngươi nói hảo. Mạc hàn ngự cách di động đối Bạch Nguyệt khê nói. Nói hảo, ta đi lên cùng ngươi nói. Trước treo. Sau đó liền trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Chờ đến thang máy sau trực tiếp an tầng cao nhất hơn nữa. Thang máy thực mau liền đến đạt đỉnh tầng. Ra thang máy vừa vặn gặp được lần trước nhìn thấy kia hai cái trợ lý. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là tới tìm mặc Tổng sao? Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, kia hai cái trợ lý liền nhiệt tình đối Bạch Nguyệt Khê chào hỏi. ân hắn hiện tại ở nơi nào? Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. mặc Tổng ở cái tiếp phòng. Ngươi trực tiếp qua đi liền có thể tìm được hắn." Trong đó một trợ lý nói, "Tuất, ta hãy đi trước." Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Kia hai cái trợ lý tránh ra vị trí làm Bạch Nguyệt Khê qua đi, Bạch Nguyệt Khê liền bay thẳng đến Mạc Hàn Ngự nơi văn phòng mà đi. Bạch Nguyệt Khê tới rồi văn phòng cửa, gõ gõ môn. "Tiến bảo Bên trong liền truyền đến Mạc Hàn Ngự thanh âm. "Đang đang đang, kinh hỉ không?" Bạch Nguyệt Khê mở cửa, Liền mang theo vui sướng tiếng cười đối bên trong Mạc Hàn Ngự nói. Vốn dĩ cúi đầu xem văn kiện Mạc Hàn Ngự nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm, lập tức buông văn kiện ngẩn đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê. Người đã đến rồi, bên kia có vị trí ngồi bên kia đi. Mạc Hàn Ngự đứng lên, từ làm công ghế bên kia chiều Bạch Nguyệt Khê đi qua đi, sau đó mang theo Bạch Nguyệt Khê chiều trong văn phòng sofa đi qua đi. Thế nào nha? Nói. Ngồi xuống sau, Mạc Hàn Ngự liền hỏi Bạch Nguyệt Khê. Thực hảo nha, quả nhiên là làm ta hỗ trợ huấn luyện những cái đó muốn tham gia thi đấu học sinh. Bạch Nguyệt khê rửa vào sofa, nhìn mặt hàn ngự nói. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. 3 ngày sau liền qua đi huấn luyện bọn họ. Bởi vì trường học sân huấn luyện không có bộ đội phương tiện, cho nên tính toán đem bọn họ kéo đến kinh đô quân khu nơi nào huấn luyện. Huấn luyện kỳ hạn là 3 tháng, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ không đem ngươi vứt bỏ. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Đã biết, kỳ thật ta cũng nhận được nhiệm vụ kế tiếp một tháng ta muốn đi Ả Dập kéo bên kia một chuyến, đem biên ra một chút việc, muốn chúng ta qua đi hỗ trợ. Cho nên ngắn nhất cũng muốn một tháng, dài nhất thời gian ta cũng không xác định, bất quá ta đáp ứng ngươi ở An Tết phía trước gấp trở về. Mạc Hàn Ngự mang theo ôn nhu nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo, muốn tâm điểm. Ngươi nếu là ra chuyện gì ta đây cũng không nên ngươi Nga. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, còn dặn dò hắn nói. Hảo! Mặc hàn ngự mang theo từ tính thanh âm đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy ngươi trước vội đi. Ta ở chỗ này bồi ngươi, đợi chút cùng đi ăn cơm. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến hắn vừa mới còn ở công tác, khiến cho hắn đi trước vội. Hảo! Mặc hàn ngự gật gật đầu. Hắn xác thật có điểm văn kiện còn không có xem xong, hơn nữa vẫn là rất quan trọng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì rời đi. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trên sofa nhìn ở công tác Mạc Hàn Ngự. Ngày mai buổi chiều tam điểm cùng hồng bò cạp đội cùng nhau rời đi. Mạc Hàn Ngự nói. Nga, ta đây liền không tiễn ngươi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Không cần, ta ngày mai buổi sáng trực tiếp đi hồng bò cạp căn cứ. Sau đó cùng bọn họ cùng nhau trực tiếp xuất phát đi ả dập kéo. Mạc Hàn ảnh nói. Bốn cái hài tử còn có một tháng rơi cũng nên nghỉ. Đến lúc đó ta đem bọn họ trực tiếp phóng tới nhà cũ không thành vấn đề đi. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến ăn tiết cũng không sai biệt lắm tới rồi, nói cách khác bọn nhỏ cũng sắp nghỉ, đến lúc đó chính mình khẳng định là không có thời gian mang, hơn nữa cũng không có phương tiện mang theo bọn họ cùng nhau huấn luyện. Cho nên liền muốn bọn họ phóng tới nhà cũ bên kia vừa vặn. Có thể, nếu là ta một tháng sau trở về liền không cần, nếu là ta đuổi không trở lại, Ngươi liền trực tiếp đem bọn họ đưa đến nhà cũ làm ba mẹ ra ra mãi mãi bọn họ nhìn thì tốt rồi. Mạc Hàn Ngự cũng biết tình huống. Lời nói là như vậy hỏi, nhưng còn không có chờ Mạc Hàn Ngự bọn họ đáp ứng liền trực tiếp ở bạch nguyệt khê bên người ngồi xuống. Lương giám đốc, bên kia cũng có vị trí, không cần cùng chúng ta tế. Chúng ta muốn liêu một ít tư nhân đề tài. Mạc Hàn ảnh lạnh mặt nhìn tự tiện ngồi ở chính mình đối diện lương lệnh Sau đó chỉ vào chính mình bên cạnh còn không vị trí đối nàng nói. Ta lương lạnh nghe được mặc hàn ảnh nói, hóa tinh xảo trang dung mặt cương một chút. Nàng không nghĩ tới mặc hàn ảnh cư nhiên như vậy không cho chính mình mặt mũi. Lương giám đốc, phiền toái ngươi đến bên cạnh đi. Chúng ta còn muốn liêu sự tình. Mặc hàn ảnh nhìn nàng không hiểu, lại ra tiếng nhắc nhở nàng. Phúc ha ha ha bên cạnh xem diễn công nhân nghe được mặc hàn ảnh nói, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Này cười giống như là sẽ lây bệnh giống nhau, lập tức nhà ăn liền nhớ tới tiếng cười. Lương lạnh bị những cái đó tiếng cười kích thích sắc mặt lập tức trướng thành gan heo hồng giống nhau. Bất quá, vẫn là cắn răng trừng liếc mắt một cái những cái đó cười ra tiếng người sau đó mang theo hận ý hoảng liếc mắt một cái bạch nguyệt khê, sau đó bưng cơm đến bên cạnh trên bàn cơm. Đều nói hồng nhan họa thủy, ta xem lam nhan cũng là họa thủy nha. Bạch nguyệt khê được đến lương lạnh cái kia ánh mắt. Mang theo cảm thán ngữ khi đối mặc hàn ngự cùng mặc hàn ảnh nói. Cho nên ngươi phải hảo hảo xem trọng ngươi láo công nha. Bằng không vẫn là bị đoạt liền không có. Mặc hàn ảnh mang theo chế nhạo ngữ khí nhìn bạch nguyệt khê cùng mặc hàn ngự nói. Đó có phải hay không cũng muốn đại tẩu toàn thiên 24 khi nhìn ngươi nha. Dù sao ngươi lớn lên cũng không kém. Bạch nguyệt khê cho hắn một cái xem thường nói. Ta đối với ngươi đại tẩu đó là thủ thân như ngọc, dễ tình đâm sâu. Mới sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng đâu. Mạc hàn ảnh mang theo nghiêm túc ngữ khí trả lời nói. Ta cũng chuyên tâm đối nàng một người. Mạc hàn ngữ mắt lạnh nhìn mạc hàn ảnh thực nghiêm túc nói. Là là là, còn không phải là chỉ đùa một chút sao. Đến nỗi dùng như vậy lênh ánh mắt xem ta sao. Mạc hàn ảnh nhìn mạc hàn ngữ kia lạnh lùng sắp đem hắn cấp đông lạnh trụ ánh mắt, lập tức đầu hàng nói. Nhanh ăn cơm đi. Bạch Nguyệt khê nhìn bọn họ huynh đệ hai cái nói. Bên cạnh nghe bọn họ đối thoại lương lạnh thực dùng sức cắn đồ ăn, còn dùng chiếc đua dùng sức cho cơm. Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể được đến mặc hàn ngữ yêu thích? Dựa vào cái gì nàng có thể ngồi ở chỗ kia cùng bọn họ nói chuyện thiếm? Dựa vào cái gì nàng gả vào mặc ra? Này đó đều là của nàng, đều là nàng mới đúng. Lương lạnh trong lòng oán hận thầm nghĩ, đối với bạch nguyệt khê ghen ghét cùng hận ý càng sâu. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên có thể cảm nhận được bên cạnh truyền tới đối nàng ác ý, nhưng là cái này đối nàng tới nói không có gì, dù sao nàng lại không ở nơi này đi làm. Liên tính là ở chỗ này đi làm, nàng cũng không phải nhậm người khi dễ. Mạc Hàn Ngự cùng Mạc Hàn ảnh cũng đồng dạng cảm nhận được, nữ nữ mày nghĩ nữ nhân này sẽ không đối Nguyệt Khê Bạch Nguyệt Khê động thủ đi. Cơm nước xong, ba người liền trở về tầng cao nhất, Mạc Hàn ảnh sẽ chính mình văn phòng. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự cùng nhau trở về Mạc Hàn Ngự tạm thời văn phòng. Muốn nghỉ ngơi một chút sau. Bên trong có một gian phòng nghỉ có thể nghỉ ngơi. Tiến vào sau, Mạc Hàn Ngự liền hỏi Bạch Nguyệt Khê. Cùng nhau đi. Vừa nói đến nghỉ ngơi, Bạch Nguyệt Khê liền chạy nhanh thực vây bộ ráng. Hảo. Mạc Hàn Ngự mỉm cười gật gật đầu. Hai người cùng nhau vào phòng nghỉ liền đi nghỉ ngơi. Hai người nằm ở trên giường ôm nhau mà ngủ, nhìn qua giống một bộ họa Chờ Bạch Nguyệt Khê tỉnh lại về sau, cũng chỉ giữ lại nàng chính mình một người ở trên giường. Cầm lấy bên cạnh di động, nhìn một chút thời gian, 3 giờ. Lên sửa sang lại một chút chính mình, Bạch Nguyệt Khê liền mở ra phòng nghỉ môn, nhìn đến ở nghiêm túc công tác Mạc Hàn Ngự. Tỉnh lại lạp, ngủ thế nào? Nghe được động tĩnh Mạc Hàn Ngự liền ngẩn đầu nhìn về phía phòng nghỉ phương hướng Bạch Nguyệt Khê. Thực hảo, thực thoải mái. Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Vậy là tốt rồi, còn có ba cái khi mới tan tầm, ngươi lại ở chỗ này từ từ. Nếu là nhàm chắn nói, ta nơi này còn có một bộ bút ký nửa máy tính, ngươi có thể cầm đi chơi. Hoặc là ngươi cũng có thể đi dò xét một chút mạc thị tập đoàn. Giống cái lãnh đạo giống nhau. Mạc Hàn Ngự mang theo mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt Khê đối nàng nói. Ta vốn dĩ chính là lãnh đạo. Nơi nào vẫn là giống nhà. Bạch Nguyệt Khê nâng lên cầm cao ngạo nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Là là là, ngươi chính là nữ hoàng bệ hạ. Mạc Hàn Ngự trên mặt cười càng thêm rõ ràng. Ấn, ta còn là ở chỗ này chờ ngươi đi. Vừa vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện một chút ta huấn luyện kế hoạch. Bất quá đem ngươi lạc cho ta mượn một chút. Bạch Nguyệt Khê hử một tiếng, sau đó nói. Hảo, Mạc Hàn Ngự đem lạc tộc đưa cho nàng. Sau đó đi ra ngoài đến nước trà gian cho nàng đảo một ly nước trái cây cùng cầm một ít đồ ăn vặt cho nàng. Thật thượng nói nhìn Mạc Hàn Ngự làm xong này hết thẻ bạch nguyên khê, khen ngợi một chút Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự cười cười, liền trở lại bàn làm việc bên kia tiếp tục xử lý chính mình sự tình. Hai người lại bắt đầu không có giao lưu thời gian, nhưng là đối với bọn họ tới nói liền tính không có giao lưu, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được tịch mịch cùng xấu hổ. Không phải nói tình lữ chi gian ở bên nhau liền phải vẫn luôn trò chuyện thiền, nhìn đối phương như vậy mới có thể nói đối phương thân mật kháng khít. Kỳ thật liền tính không nói gì, ở vào một cái trong không gian, chỉ cần ái đối phương, như vậy liền tính là không nói lời nào, cũng là một hồi không tiếng động giao lưu. Ba cái khi thực mau liền đi qua. Mặc hàn ngự vừa đến điểm liền thu thập đồ vật, làm bạch nguyệt khê ở chỗ này chờ hắn một chút. Sau đó liền mang theo đồ vật đi Mạc Hàn ảnh văn phòng đem những cái đó xử lý tốt văn kiện giao cho hắn. 15 phút sau, Mạc Hàn Ngự liền trở lại văn phòng mang theo Bạch Nguyệt Khê cùng nhau về nhà. Mạc Hàn Ngự lái xe mang Bạch Nguyệt Khê lưng chừng núi biệt thự. Ngày mai ngươi liền phải đi ra ngoài, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Ngôi ở ghế phụ Bạch Nguyệt Khê quay đầu nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Ta tưởng ăn ngươi. Vừa vặn đèn đỏ, chờ đèn xanh. Mạc Hàn Ngự đem đầu tới gần Bạch Nguyệt Khê, đối nàng ái mội nói. Hảo Nha, đêm nay cho ngươi cơ hội. Bạch Nguyệt Khê nghĩ hắn cũng muốn hơn một tháng mới trở về, cũng liền theo hắn. Ngươi nói, đến lúc đó ngươi liền tính kêu đình ta cũng sẽ không đình. Mạc Hàn Ngự nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, hạ bụng tê dần, ánh mắt mang theo nồng đậm ám sắc nguy hiểm nhìn Bạch Nguyệt Khê. Kiên quyết không kêu, đừng quên ta là cái gì. Ta chính là Hồ Ly Tinh. Ngươi hẳn là tâm ngươi đừng bị ta ép khô ha hả, hảo đèn xanh. Bạch Nguyệt Khê mang theo khiêu khích cùng mị hoặc ánh mắt nhìn Mạc Hàn Ngự, ở hắn muốn nói cái gì thời điểm làm dùng tốt khỏe mắt ngắm đến đèn xanh, mang theo vui cười nói. Ngươi cho ta chờ. Mạc Hàn Ngự quay đầu về phía trước xem, nhìn đến đèn xanh, lập tức khởi động xe, trong mắt mang theo hỏa khí, nghẹn ngào từ tính tiếng nói đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ha ha ha ta chờ ngươi làm ta xin tha ha. Bạch Nguyệt Khê cởi ha ha nhìn bị chính mình liêu khởi hỏa miêu lại không thể không nghẹn mặc Hàn Ngự liền cảm thấy ca mặc Hàn Ngự mang theo một thân hỏa khí lái xe nhanh chóng về tới lương trừng núi biệt thự. Ngày hôm sau sáng sớm, mặc Hàn Ngự liền rời đi biệt thự. Đi hồng bỏ cạp căn cứ cùng xích chuột bọn họ tập hợp, sau đó chạy tới ả dập kéo bên kia. Bạch Nguyệt Khê ngủ đến 10 giờ đa tải từ trên giường lên, đối với Mạc Hàn Ngự rời đi, cũng liền cảm giác bên người cảm giác trống trơn. Ngay sau đó liền đánh lên tinh thần đem chính mình chế tác kế hoạch cấp hoàn thiện. Bên kia Phạm Hiệu trưởng cũng ở dư lại 2 ngày thời gian liên hệ kinh đô quân khu bên kia tư lệnh, làm hắn đẳng điểm vị trí cho hắn huấn luyện trường học bên này huấn luyện. Chính tư lệnh cũng biết Phạm Hiệu trưởng bọn họ ở vì năm sau đại tái làm chuẩn bị, suy nghĩ một chút liền đem đẳng ra tới một chút vị trí cho bọn hắn huấn luyện. Cũng làm người đẳng ra 5 gian ký túc xá, 18 cái nam sinh, 4 người một gian. Dư lại hai nữ sinh một gian. Chờ đến tin chính xác, Phạm Hiệu trưởng khiến cho trường học một cái phụ đạo viên mang theo hai đội người tiên tiến tới quân khu. Bạch Nguyệt Khê trước tiên một ngày liền cùng Phạm Hiệu trưởng liên hệ, liền trực tiếp đi quân khu. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp lái xe liền đi trước kinh đô vùng ngoại ô chờ ta quân khu. Bất quá bởi vì Bạch Nguyệt Khê đã không phải quân khu phó tư lệnh, cho nên hiện tại không có quân khu không có nàng chủ địa phương. Bất quá. Phạm hiệu trưởng đã sớm hỗ trợ chuẩn bị hảo, vừa vặn bên này có một cái trống không gia đình quân nhân phòng, còn không có cấp đi ra ngoài, cho nên tạm thời trước mượn cho nàng. Bên trong liền một chương giá sát rường, cùng một ít đơn giản gia cụ, một cái độc lập buồng vệ sinh cùng một cái phòng bếp. Gặp mắt kia một ngày, phụ đạo viên mang theo 20 cá nhân đứng ở sân huấn luyện một góc chờ Bạch Nguyệt Khê cùng phạm hiệu trưởng đã đến. Phạm Hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê 7 giờ 1 khắc liền đúng giờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt, lại lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta kêu Bạch Nguyệt Khê là các ngươi lần này huấn luyện viên. Kế tiếp hơn 3 tháng, từ ta tới nói cho các ngươi cái gì là chân chính chiến sĩ. Hảo, cho các ngươi 5 phút chuẩn bị, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê ánh mắt như chim ưng nhìn kê 20 cái còn trẻ mang theo hấu chí khuôn mặt trầm giọng nói. Hiệu trưởng ngươi cho chúng ta tìm được huấn luyện viên chính là nàng. kia 20 cái học sinh nhìn đứng ở bọn họ phía trước Bạch Nguyệt Khê, có điểm không dám tin hỏi đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên cạnh phạm hiệu trưởng. Nàng chính là ta hoa không ít sức lực mời đi theo. Nếu không phải nàng vừa vặn có thời gian, các ngươi căn bản là không thể cùng nàng tiếp xúc đâu. Cho nên kê tiếp thời gian các ngươi hảo hảo đi theo Bạch huấn luyện viên huấn luyện, đem chính mình trở nên càng cường, sau đó ở mã đặc tư vì ta giáo. Vì tổ quốc làm vẻ vang nha. Phạm hiệu trưởng mỉm cười gật gật đầu. Nay còn có người tính toán nói cái gì, đã bị chạy bộ đi ngang qua một chi đội ngũ cấp đánh gãy. Hướng hai vị thủ trưởng Vân An. Hai vị thủ trưởng Hảo. ân Phạm hiệu trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ gật gật đầu. Bác đầu trường ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Không phải nói ngươi rời đi kinh đô quân khu sao? Cái kia mang đội đội trưởng mang theo đội ngũ dừng lại nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Tiếp một cái nhiệm vụ, mang này đó mau đầu lĩnh huấn luyện. Bạch Nguyệt khê mỉm cười nhìn hắn, sau đó chỉ vào kia 20 cái học sinh trả lời hắn. Nga nga, vậy ngươi huấn luyện, ta trước dẫn bọn hắn sớm hấn. kia đội trưởng nhìn 20 cái học sinh, gật gật đầu. Hắn biết này 20 cái ở giáo quân sinh, hảo muốn tham gia thi đấu, cho nên lại đây bên này huấn luyện. Không nghĩ tới huấn luyện viên cư nhiên là bạc đầu trưởng, thật sự quá may mắn. Ấn. Bạch Nguyệt Khê gật đầu. kia đội trưởng liền mang theo hắn đội viên tiếp tục sớm hơn chạy bộ. 5 phút tới rồi, 5 km phụ trọng 10 kg việt giã, bắt đầu chuẩn bị. Nửa cái khi đủ tư cách. Nếu ai chạy đến cuối cùng một người, hoặc là vượt qua nửa cái khi không hoàn thành, vây quanh sân thể dục chạy một vòng, khít đất 20 cái, bắt đầu. Bạch Nguyệt Khê dồn khí đan điền đối bọn họ cao giọng nói. 20 cái học sinh theo bản năng cong lên chính mình phụ trọng bao. Bắt đầu chạy. Bọn họ trước kia tới một ngày, cho nên biết việc dã 5 km ở hẳn là ở nơi nào. Người nói bọn họ có bao nhiêu người có thể hoàn thành ta nhiệm vụ. Bạch Nguyệt khê nhìn những cái đó học sinh chạy bộ bóng dáng, đối phạm hiệu trưởng nói. Cái này bọn họ hẳn là đều có thể hoàn thành đi. Rốt cuộc đây là cơ bản nhất huấn luyện, trong trường học cũng có giáo nhà. Phạm hiệu trưởng có điểm không xác định nói. Nga Nga Chính là ta quên nói cho bọn họ cái kia phụ trọng bao là 35 cân trọng. Bạch Nguyệt Khê buồn bạ nói. Ngạch Phạm Hiệu trưởng ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Bạch Nguyệt Khê, muốn biết đây là cái vui đùa Ta quên mất nơi này phụ trọng bao cơ bản nhất trọng lượng là 35 kg. Hì hì hì nờ nờ Bạch Nguyệt Khê sờ sờ cái mũi, có điểm xấu hổ nói. Kia bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Nửa cái khi nội chạy về tới. Phạm hiệu trưởng chỉ vào bọn họ hỏi Bạch Nguyệt Khê. Hiện tại không thể, bất quá về sau khẳng định có thể. Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo, hiện tại nơi này không có ngươi chuyện gì. Ngươi hồi trường học đi, ta theo sau xem bọn hắn tình huống. Bạch Nguyệt Khê vũ vũ Phạm hiệu trưởng bả vai, sau đó chiều những cái đó học sinh chạy phương hướng chạy tới. Hảo, Phạm hiệu trưởng gật gật đầu, nơi này có nàng ở, hắn không có gì không yên tâm. Bạch Nguyệt Khê không biết từ nơi đó lấy ra một cái loa, đuổi theo 20 cá nhân, cầm loa đối bọn họ hô các ngươi không có ăn cơm sao, như vậy chậm. Úc xin đều so các ngươi mau Hiện tại 20 cá nhân còn không có chạy lâu lắm, cho nên thoạt nhìn không có quá chật vật, nhưng là bởi vì phụ trọng bao duyên cớ, bọn họ cảm nhận được so ngày thường huấn luyện càng khó. Hiện tại nghe được Bạch Nguyệt Khê kêu gọi, trong lòng cắn răng kiên trì, nhanh hơn tốc độ. Bạch Nguyệt Khê cách 12 phút liền đối bọn họ kêu. Theo thời gian trôi qua 20 cá nhân cảm thấy chính mình thể lực thật sự không quá hành. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm, bước chân càng ngày càng chậm trọng. Các ngươi nói các ngươi là quân đại lợi hại nhất, nhìn xem hiện tại các ngươi, liền kẻ hèn 5 km 10 kg Việt dã đều chạy như vậy chậm, các ngươi không biết xấu hổ nói các ngươi ưu tú nhất chậc chậc chậc, liền các ngươi này biểu hiện, ta xem các ngươi vẫn là không cần tham gia mã đặc tư thi đấu hảo miễn cho đi mất mặt xấu hổ. Bạch Nguyệt Khê đảo chạy vội đối bọn họ nói, trên mặt mang theo tràn đầy ghét bỏ. Ngươi đàm lị trong mắt mang theo lửa giận nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ta cái gì ta, ta thực hảo nha. Chẳng lẽ ngươi đối ta vừa mới nói có một kiện, bất quá là cơ bản nhất huấn luyện đều cho các ngươi muốn mệnh, kia kế tiếp huấn luyện, ngươi cảm thấy các ngươi còn có sức lực tham gia sao. Bạch Nguyệt Khê mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn nàng nói. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Chúng ta là mạnh nhất. Đàm lị nghẹn một hơi đối Bạch Nguyệt khê hô. Vậy làm ta nhìn xem nhà, đem các ngươi sức lực cầm lấy tới nhà, nửa cái khi đã có thể một tới, các ngươi nhưng còn có một chút 5 km không chạy song Nga. Bạch Nguyệt khê nhìn một chút thời gian cùng khoảng cách, đối bọn họ nói. Huynh đệ tỉ mụ nhóm, chúng ta cố lên, làm nàng nhìn xem chúng ta không phải phế vật, chúng ta là mạnh nhất. Đàm lị đối dư lại 19 cá nhân hô. 19 cá nhân nghe xong Bạch Nguyệt Khê cùng Đàm Lị đối thoại, trong lòng nghẹn một hơi. Nghe được Đàm Lị nói sau, bọn họ đều cổ đủ nhiệt tình liều mạng đi phía trước chạy. Như vậy có phải hay không không tốt lắm nha? Bên cạnh chờ ta chỉ đạo viên nhìn bọn họ bóng dáng, mang theo một chút lo lắng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Không có áp lực, từ đâu ra phản kháng, không có phản kháng, từ đâu ra nỗ lực, không có nỗ lực từ đâu ra đề cao. Không đề cập tới cao bọn họ liền tính đi mã đặc tư cũng chỉ có thể làm làm nền mất mặt. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nhìn bọn họ bóng dáng trả lời nói. Cũng là vậy ngươi tiếp theo huấn luyện đi. Phu đạo viên gật gật đầu, cảm thấy Bạch Nguyệt Khê nói có đạo lý. Cuối cùng, bọn họ vẫn là toàn bộ ở 40 phút sau mới toàn bộ chạy xong. 20 cá nhân mệt nằm liệt trên mặt đất, mỗi người đều mồ hôi ướt đấm, chật vật bất kham. 40 phút, các ngươi vẫn là đã muộn. Cho nên vây quanh sân thể dục chạy một vòng cùng 20 cái hít đất, cuối cùng một cái cái kia chạy hai vòng. Bạch Nguyệt Khê cho bọn họ 5 phút nghỉ ngơi thời gian, mới đi đến bọn họ bên người đối bọn họ nói: "20 cá nhân đều trầm mặc túi đầu, hai cái nữ hải còn trong mắt mang theo nước mắt. 20 cá nhân chạy xong sân thể dục cùng làm xong hít đất sau. Bạch Nguyệt Khê mang theo vẻ mặt ôn hòa thần sắc, Các ngươi vừa mới làm những cái đó chính là những cái đó quân nhân ngày thường cơ bản nhất huấn luyện, không đúng, phải nói các ngươi vừa mới làm chẳng qua là bọn họ 1 phần ba, bọn họ phụ trọng lượng là các ngươi gấp 3 còn nhiều năm kg, hiện tại các ngươi còn cảm thấy chính mình là ưu tú nhất sao? Ta còn là không phủ, chúng ta có thể nói là tân binh, theo ta được biết tân binh huấn luyện lượng căn bản là không có như vậy chọc. Đàm Lị đứng lên nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Đúng rồi. Tân binh huấn luyện ban đầu là có một cái thích đứng kỳ. Căn bản là không cần phụ trọng chạy. Vương Hải nói: Kia ở trên chiến trường các ngươi nói những cái đó địch nhân chờ ta lừa đạn có thể hay không bởi vì nói các ngươi là tân binh, liền tha các ngươi một con ngựa đâu." Bạch Nguyệt Khê hỏi cái này câu nói thời điểm ngữ khí không có thực tích liệt, ngược lại thực nhẹ thực nhẹ. Chúng ta lại không phải muốn thượng chiến trường, có thể từ từ tới." Đam Lệ đối với Bạch Nguyệt Khê rất bất mãn. Cho nên lớn tiếng phản bác nói, đưa ngươi mặc vào trên người của ngươi này bộ quân trang thời điểm, ngươi chính là một người quân nhân, là một người quân nhân ngươi thời khắc bảo trì tác chiến trạng thái. Nếu ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng như vậy hiện tại ngươi lập tức cởi trên người của ngươi quân trang, từ nơi này rời đi. Dù sao cái kia thi đấu muốn tham gia người có rất nhiều, không kém các ngươi mấy cái. Bạch Nguyệt Khê mang theo lánh lệ ánh mắt nhìn đàm lị cùng với dư lại 19 cá nhân. Ngự khí không nhanh không chậm đối bọn họ nói. Ta đàm lị bị Bạch Nguyệt Khê ánh mắt trấn trụ, nàng căn bản là không có dũng khí phản bác. Nàng nói không sai, thi đấu danh ngạch chỉ cần nàng rời khỏi, căn bản là không sợ không có tới thăm ra, nàng phía sau còn có thật nhiều người bài đội chờ Huấn luyện viên ngượng ngùng Lý Lý sẽ không nói, chúng ta sẽ kiên trì đi xuống. Diệp ra đứng ra giữ chặt đảm lị, sau đó mang theo xin lỗi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ừ. Lần này liền tính. Nghỉ ngơi 10 phút, nhiên tỉ bắt đầu kế tiếp chở ta huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê nhìn thoáng qua hắn, thư lạnh một tiếng liền buông lời nói, rời đi. Lì lì ngươi không sao chứ. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê rời đi, diệp dã lúc này mới quan tâm nhìn đàm lì nói. Không có việc gì. Đàm lì đem trong ánh mắt nước mắt lau sạch, lắc đầu nói. Lì lì, đừng thương tâm. Huấn luyện viên nói không sai, chúng ta không thể thua, kiên trì trụ. Với Na đi tới đối đàm lị nói, ân ta nhất định sẽ làm nàng biết chúng ta là ưu tú nhất. Đàm lị dùng sức gật gật đầu nói, các ngươi nhà sinh ở phúc chung không biết phúc, có thể bị bạc đầu trưởng huấn luyện chính là chúng ta lớn nhất nguyện vọng, các ngươi cư nhiên còn dám bất mãn. Quả nhiên quá tuổi trẻ. Lúc này bên cạnh cũng có tạm thời nghỉ ngơi bình, bọn họ vừa mới nghe được Bạch Nguyệt Khê cùng bọn họ đối thoại, liền cảm thấy bọn họ này đó học sinh quá không biết tốt xấu. Các ngươi vì cái gì kêu nàng bạc đầu trường nha? Với na tò mò hỏi. Các ngươi không biết thân phận của nàng. Kêu binh lính ngạc nhiên hỏi. Nàng là chúng ta hiệu trưởng tìm tới vấn luyện chúng ta, chúng ta không quá hiểu biết. Đại ca các ngươi cho chúng ta nói một chút đi. Diệp dã mang theo cười đối cái kêu binh lính nói. Phía trên cũng không có không thể nói, nói cho các ngươi cũng không phải cái gì đại sự. Bạc đầu trường nha. Khoảng thời gian trước ở chúng ta này huấn luyện nanh sói đặc chiến đội, trải qua nàng huấn luyện, hiện tại nhanh sói đặc chiến đội là chúng ta bên này lợi hại nhất đặc chiến đội trí nhất. Các ngươi hẳn là nghe nói qua huyết thương cùng manh hổ đi. Kêu cũng là nàng huấn luyện ra. kia binh lính không có nói trắng ra nguyệt khê quân hàm cùng đã làm phó tư lệnh sự. Ta nghe nói qua này hai chi đặc chiến đội là Tây Nam quân khu nhất bảo bối hai chi vương bài chiến đội. Vương Hải nói. Ta cũng nghe nói qua. Theo ta sở hiểu biết đến tin tức này hai chi vương bài chiến đội linh thất bại ký lục đâu. Triệu Bân nói. Này hai chi chiến đội huấn luyện viên là bạch huấn luyện viên. Dì vũ sợ ngây người. Là nha, cho nên mới nói các ngươi đang ở phúc chung không biết phúc nha. Binh lính gật gật đầu nói. hào bất hòa các ngươi nói. Chúng ta nghỉ ngơi đã đến giờ, túi chào. Binh lính nhìn đến chính mình đội trưởng lại đây, cho nên chạy nhanh trở về chặn hảo. Dư lại 20 cá nhân đều mặt đối mặt nhìn đối phương Hiệu trưởng phía trước hình như là Tây Nam quân khu tư lệnh Cho nên bạch huấn luyện viên thật là hắn cho chúng ta mời đi theo Với Na nói Xem ra chúng ta hảo hảo huấn luyện Không thể cô phụ hiệu trưởng đối chúng ta một mảnh hảo tâm nha Ta chính là có bên trong tin tức Cái này mánh hổ cùng huyết ương đặc chiến đội huấn luyện viên chính là không dễ dàng ra tay Vốn dĩ hiệu trưởng tại trước thời điểm Muốn nàng hỗ trợ nhiều huấn luyện cơ mấy chỉ đội ngũ, nhưng là lại bị nàng cấp cự tuyệt. Có thể huấn luyện hai chi đội ngũ đã thực hảo. Diệp ra nói. Chúng ta đây phải hảo hảo nỗ lực, không thể lãng phí nha. Với Na gật gật đầu. Những người khác cũng đi theo gật gật đầu. 10 phút tới rồi. Bạch Nguyệt Khê đi tới đối bọn họ nói. Đàm lị cùng với Na nhanh chóng mang theo chính mình đội ngũ phần hai bài chẳng hảo. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng bọn họ động tác. Sau đó mang theo bọn họ kế tiếp vấn luyện. Thẳng đến buổi tối, Bạch Nguyệt Khê mới mỏi mệt bất kham thả bọn họ rời đi. Trở lại ký túc xá, 20 cá nhân giặt sạch một cái chiến đấu tắm liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Bạch Nguyệt Khê tắt trở lại thuộc về chính minh phòng. Ở kế tiếp thời gian, Bạch Nguyệt Khê buổi sáng làm cho bọn họ 5 km phụ trọng 35 kg, ăn xong cơm sáng liền liền bắt đầu chướng ngại vật vượt qua, dây thép phủ phục cùng bùn lầy bơi qua. Buổi chiều làm cho bọn họ nghỉ ngơi một cái khi sau hạ liền bắt đầu huấn luyện bọn họ bán địa, ít nhảy cùng mặt khác huấn luyện. Thực mau tới rồi cuối tháng. Ta chờ một chút có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. phu đạo viên ngươi giúp ta nhìn bọn họ huấn luyện, liền dựa theo ta phía trước huấn luyện nhìn bọn họ thì tốt rồi. Bạch Nguyệt khê buổi chiều tam điểm thời điểm đối phụ đạo viên nói. Tốt, bạch huấn luyện viên. Ta sẽ hảo hảo nhìn bọn họ. phu đạo viên gật gật đầu. Sau đó Bạch Nguyệt Khê liền đi cùng chỉnh tư lệnh đánh một tiếng tiếp đón, liền ra quân doanh. Phu đạo viên Bạch huấn luyện viên đâu, huấn luyện thời điểm, không có nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, diệp ra lại hỏi. Nàng chiều nay có chuyện trước đi ra ngoài, quá hai ngày lại trở về. Hai ngày này liền từ ta tới nhìn các ngươi huấn luyện, đừng tưởng rằng các ngươi Bạch huấn luyện viên không còn nữa, liền có thể thả lỏng. Ta cũng sẽ không phóng thủy. Phu đạo viên cười trả lời bọn họ. Nga! Yên tâm đi chúng ta sẽ không thả lỏng. Diệp giã hiểu biết liền cười đối phụ đạo viên nói. Mặt khác đồng học cũng biết Bạch Nguyệt Khê hai ngày này không ở, bất quá bọn họ sẽ không thả lỏng chính mình. Mỗi ngày rửa theo này Bạch Nguyệt Khê phía trước dạy bọn họ phương thức huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê kỳ thật là đi tiếp Mạc Tử Lê, Mạc Tử Huền, Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Thần Bốn Cái hài Tử. Suy xét đến bọn họ còn có nửa tháng liền nghỉ hè. Bạch Nguyệt Khê liền đem bọn họ nhận được mặc ra nhà cũ bên kia đi, bồi bọn họ ở mặc ra nhà cũ chơi hai ngày. Cuối cùng làm ơn mặc nhị phu nhân nửa tháng sau bọn họ khảo xong thí đi trường học tiếp một chút bọn họ, nàng ở quân doanh có việc không có phương tiện trở ra. Lúc sau đem mặc tử lê bốn cái ra hỏa đưa về trường học sau, Bạch Nguyệt Khê lúc này mới lái xe trở lại quân doanh. Buổi tối huấn luyện hủy bỏ, hôm nay buổi tối thu thập hảo ngươi đồ vật, ta mang các ngươi đi địa phương khác. Kế tiếp một tháng, chúng ta tới điểm không giống nhau huấn luyện. Buổi chiều huấn luyện xong sau, Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ nói. Bạch huấn luyện viên chúng ta đi nơi nào nha? Diệp giá hỏi. Đi sẽ biết. Không thể nào các ngươi cấp bán. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười trả lời hắn. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê liền rời đi. Mang theo đầy mình tò mò, những cái đó học sinh cơm nước xong liền chính mình ký túc xá thu thập đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm. Liền mang theo bọn họ thượng một chiếc quân doanh xe tải, mang theo bọn họ đi một chỗ. Trên xe, Bạch Nguyệt Khê phụ đạo viên cùng kêu 20 cái học sinh ngồi ở quân doanh xe tải mặt sau. Huấn luyện viên ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào nha? Dì Vũ mang theo tò mò nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Mang các ngươi đi thực chiến diễn tập. Cho các ngươi tới một hồi giã ngoại thực chiến diễn tập. Đây cũng là các ngươi trong lúc thi đấu quan trọng nhất hạng nhất thi đấu hạng mũ. Cho nên này một tháng ta muốn dạy các ngươi như thế nào tại giã ngoại thực chiến diễn tập trung như thế nào sống đến cuối cùng. Đương nhiên nếu các ngươi quá túi bắp, cũng không thể trách ta. Bạch Nguyệt Khê nhắm mắt lại dưỡng thần đối bọn họ nói. Chúng ta muốn đi đâu tiến hành giã ngoại thực chiến huấn luyện nha? Đi nguyên thủy rừng rầm sao? Triệu Bân nghĩ TV thượng nhìn đến những cái đó bộ đội đặc chủng ở trong rừng rầm diễn kịch, liền vẻ mặt hương phấn nhìn Bạch Nguyệt Khê. Là nha! Bạch Nguyệt Khê nói. Chúng ta đây địch nhân là, với na hỏi, sẽ thấy các ngươi đều chưa từng có tiến hành cùng loại huấn luyện, cho nên các ngươi phía trước trong vòng nửa tháng, đem cùng ta an bài đổ vật tiến hành huấn luyện. Lúc sau nửa tháng chính là các ngươi hai đội đánh giá, thua kia một đội liền giúp thắng kia một đội giặt quần áo hảo. Bạch Nguyệt Khê nói, huấn luyện viên ngươi an bài ai cùng chúng ta đối luyện nha. Đam lị hiện tại đối Bạch Nguyệt Khê hoàn toàn chịu phục, đối với Bạch Nguyệt Khê an bài cũng mang theo tò mò. Đến lúc đó các ngươi liền biết, hiện tại nói cho các ngươi quá không thú vị. Bạch Nguyệt Khê mở mắt ra mang theo mỉm cười nhìn bọn họ nói. Như thế nào cảm giác một loại dự cảm bất hảo. Nhìn Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ mỉm cười, trong lòng mau mau. Bên cạnh phụ đạo viên cũng có chút nghi hoặc, hãng kỳ thật cũng không biết Bạch Nguyệt Khê kế tiếp huấn luyện kế hoạch. Hai cái khi sau, xe liền chạy đến một cái hoang vắng hẻo lánh rừng rầm phần ngoài. Xe dừng lại sau. Bạch Nguyệt Khê khiến cho bọn họ xuống xe. bác Đầu Trường, không có việc gì nói ta đi về trước. Phải đi về nói ở liên hệ quân doanh. Thên kia lái xe binh lính đối Bạch Nguyệt Khê nói. Tuất trên đường tâm điểm. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Cùng Bạch Nguyệt Khê bọn họ cáo từ sau. Binh lính liền lái xe rời đi này đầy đất phương. Bạch huấn luyện viên chúng ta kế tiếp làm gì? Diệp giã hưng phấn nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Nhìn đến cái kia tương đối bình thản địa phương không, liền ở nơi đó các ngươi hiện tại chát hảo liều chạy đi. Huấn luyện sự, buổi chiều bắt đầu. Bạch Nguyệt Khê chỉ một cái tương đối bình thản địa phương cho bọn hắn, làm cho bọn họ chuẩn bị cho tốt liều chạy. Là, thu được Bạch Nguyệt Khê nói, đam lị cùng với Na liền mang theo từng người đội viên qua bên kia chát liều chạy. Bạch Nguyệt Khê thật không có qua đi, mà là đứng ở tại chỗ, mang theo mỉm cười nhìn bọn họ. Một bên còn không có quá khứ phụ đạo viên nhìn đến Bạch Nguyệt Khê mỉm cười, vốn dĩ cũng nghĩ tới đi chắt liều trại, nhưng trực giác nói cho hắn, hiện tại còn không phải đi thời điểm. Cho nên liền an tĩnh đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên người. Phụ đạo viên ngươi bất quá đi sao? Bạch Nguyệt Khê cười ngâm ngâm nhìn phụ đạo viên nói. Ta không đổi, bồi ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ những người trẻ tuổi này chắc một chút cũng hảo. phu đạo viên cười ha hả trả lời nàng. Nga! Đem chúng ta qua bên kia đại thạch đầu thượng xem bọn họ lộng đi. Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo nha. Phụ đạo viên gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê mang theo phụ đạo viên đi vào một cái khoảng cách những cái đó học sinh chắt lều chạy có 100 m địa phương đại thạch đầu thượng. Những cái đó học sinh hiện tại đều thực hưng phấn, cảm giác có Bạch Nguyệt Khê tại bên người, cho nên thần kinh khó tránh khỏi thả lỏng một chút. Liên ở bọn họ khí thế ngất trời ở bận rộn thời điểm. Từ rừng rậm chạy ra một đám màu xám bầy sói, không sai biệt lắm có 40 đầu lang bộ ráng, những cái đó lang đem bọn họ cấp bao quanh là chủ. 20 cá nhân bị thình lình xảy ra bầy sói cấp dọa sợ. Bạch huấn luyện viên lang, lang, lang, mau đi cứu những cái đó học sinh nha. Nhìn đến bầy sói, phu đạo viên cũng kinh hoàng ở, lôi kéo bạch nguyệt khê nói. Đừng lo lắng, hãy chờ xem. Những cái đó lang sẽ không hại bọn họ tánh mạng. Chính là cho bọn hắn một chút nếm mùi đau khổ. Bạch Nguyệt Khê đem phụ đạo viên tay cấp đẩy ra, ngồi ở trên tảng đá, trong miệng ngầm tủy tay chết thảo. kia chính là lang nha. Phụ đạo viên cấp xoay quanh, còn tính toán qua đi. Ai nha, đó là ta kêu lên tới. Đừng lo lắng lạc, những cái đó lang sẽ không thương tổn bọn họ. Bạch Nguyệt Khê giữ chặt hắn, làm cho bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới. Người gọi tới. Phụ đạo viên trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt Khê. Đúng rồi, không phải nói phải cho bọn họ làm huấn luyện sao, đó chính là ta tìm bồi luyện. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Ngươi như thế nào sẽ sai xử đến động này đó lang? Mặt sau câu kia không có nói ra đã bị Bạch Nguyệt Khê cấp đánh gãy Nay liền không phải ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần biết rằng cuối cùng bọn họ đều có thể trưởng thành thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê đánh gây hắn. Ta biết, phu đạo viên gật gật đầu, có một số việc không phải hắn có thể biết được. Liên ở bọn họ nói chuyện thời gian, bên kia bảy sói liền chiều 20 cá nhân công kích qua đi. 20 cá nhân hoang mang rối loạn tùy tay cầm bên người đồ vật chiều phát lại đây lang cấp ném qua đi. Chính là căn bản là không có hiệu quả, nhưng cái đó lang vẫn là chiều bọn họ công kích. Các ngươi không cần hoàng nha, cầm lấy bên người người gậy gỗ hoặc là mặt khác có thể đánh đồ vật phản kích trở về. Cuối cùng vẫn là diệp dã cảm thấy bộ dáng này không phải cái hào biện pháp ngay cả vội đối những người khác hô. Những người khác nghe được Diệp ra nói, cũng biết hiện tại chỉ có thể làm như vậy mới là tốt nhất, cho nên đều tại bên người tìm nổ vật, sau đó đôi những cái đó lang phản kích trở về. Nhưng bầy sói số lượng là bọn họ gấp 2, hơn nữa sức lực cũng so với bọn hắn lớn hơn, bọn họ căn bản là chiếm không được hảo. Liên ở bọn họ cảm giác chính mình sắp hư thoát thời điểm. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới mang theo phụ đạo viên lại đây. Dừng tay. Bạch Nguyệt Khê mang theo quảng cu ẻ ngữ khí hô. Nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, trong đó một đầu lang đối mặt khác sói chu kêu một tiếng, đình chỉ đối kia 20 cái học sinh công kích, sau đó lui ra phía sau. Nga ô. Sau đó kia đầu lang đối Bạch Nguyệt Khê chu lên một tiếng. Ngăn, ngươi giỏi quá, các ngươi trước chờ một chút. Bạch Nguyệt Khê đi qua đi vô vô nó đầu, đối nó nói. Thấy như vậy một màn. Kia 20 cái học sinh vốn dĩ nghe được Bạch Nguyệt Khê Thanh Nhâm mang theo thần sắc mừng rỡ, hiện tại đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Bạch huấn luyện viên cùng cái kia hung muốn chết lang quan hệ thoạt nhìn như vậy hảo? Bạch huấn luyện viên này, đàm lị kinh ngạc chỉ vào kia đầu lang nhìn Bạch Nguyệt Khê. Chính là các ngươi nhìn đến, này đó lang là ta đi tìm tới đối với các ngươi thử. Các ngươi quả nhiên làm ta thực thất vọng nha. Cứ nhiên bị này đó lang cấp sợ tới mức như vậy chật vật, hơn nữa phản kích năng lực quá kém, tính cảnh giác không đủ. Này nếu là định nhân, các ngươi chính là chết 10 lần đều không đủ. Bạch Nguyệt Khê mang theo lánh lệ ánh mắt, mang theo quảng cu e ngự khi đối bọn họ nói. Chúng ta, chúng ta, chúng ta không phải đàm lị muốn giải thích cái gì, sắc mặt đỏ lên, nhưng nghĩ đến chính mình đám người vừa mới biểu hiện, nhưng còn không phải là giống bạch huấn luyện viên nói như vậy sao. Huấn luyện viên chúng ta sai rồi. Kế tiếp chúng ta nhất định hồ nỗ lực huấn luyện, sẽ không tái xuất hiện vừa mới tình huống. Diệp ra đứng lên đối Bạch Nguyệt Khê nói. Tốt nhất là như vậy, sửa sang lại một chút đi. Ăn xong cơm trưa liền bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê cũng không có quá khó xử bọn họ. Này đó hài tử chính là từ đến đại quá một phàm phong thuận. Cho nên tính cảnh giác mới như vậy kém. Là, 20 cá nhân đối Bạch Nguyệt Khê nói. Sau đó nhanh chóng đem này bị bọn họ làm cho lung tung rối loạn đóng quân mà cấp sửa sang lại hảo. Phu đạo viên ngươi cũng đi thôi. Ta cùng chúng nó nói một chút. Bạch Nguyệt Khê đối còn đứng ở một bên phụ đạo viên nói. Hảo. Phu đạo viên gật gật đầu. Sau đó tìm một chỗ đem chính mình lều trại đắp hảo. Á đại lần này cần phiền toái ngươi cùng nguyên này đó huynh đệ hỗ trợ bồi này đó tay mơ vấn luyện lạc. Bạch Nguyệt Khê ngồi xổm xuống thân nhìn kia đầu xói xám nói. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu không quan hệ, ngươi là của ta bằng hữu, đương nhiên chỉ cần cho ta một ít thứ tốt thì tốt rồi. A đại đối Bạch Nguyệt Khê ngao ngao kê ợ. Đã biết ngươi cái này tham tài ra hỏa, cho ngươi. Bạch Nguyệt Khê từ trong không gian lấy ra một lọ bình xứ đưa cho nó. soi xám nhìn đến bình xứ, cái nôi riêu đặc biệt vui sướng, dùng miệng đem bình xứ cấp cắn lại đây. Sau đó không xoay người liền mang theo những cái đó bể sói nhanh chóng rời đi. Bạch Nguyệt Khê cười lắc đầu, đứng lên tìm một chỗ đáp chính mình liều trại. Những cái đó ở sửa sang lại đồ vật chờ ta học sinh nhìn đến đám kia lang chạy, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thật sự, đối với một đám hung thần ác sát lang, bọn họ thật sự có điểm ăn không tiêu nha. Sửa sang lại hảo sau, Bạch Nguyệt Khê khiến cho bọn họ ăn giữa trưa cơm. Kỳ thật chính là bánh nén khô liền nước sôi để nguội. Ở bọn họ ăn cơm thời điểm, đám kia chạy bầy sói lại chạy trở về. Dẫn đầu kia đầu lang chạy đến Bạch Nguyệt Khê trước mặt, sau đó đối mặt sau chu lên một tiếng, ra tới bốn đầu lang kéo một đầu không sai biệt lắm 100 nhiều cân lợn rừng phóng tới Bạch Nguyệt Khê trước mặt. Ngao ấu ngao ô! Nữ nhân cho ngươi, thuận tiện cho ta nướng một chút thịt. Á đại nhìn Bạch Nguyệt Khê ngọc đê ơ! An sống không thể sao! Bạch Nguyệt Khê nhìn chính mình trước mặt lợn rừng khỏe miệng chịu chịu, đối á đại nói. Ngao ấu ngao ô! Không thể, chính là muốn ăn ngươi nướng thịt. Nhanh lên! Bằng không buổi chiều không sức lực làm việc. Bạch Nguyệt Khê đối như vậy một con vì ăn mà chơi nhảm chán lang cũng là hết trô nói rồi. Vậy ngươi cho ta tìm điểm tủi lửa nha, bằng không ta cũng không có biện pháp cho ngươi thì nướng. Bạch Nguyệt Khê bất đắc dĩ đối A Đại nói. Nào ấu nga ô! Đệ nhóm mau đi tìm điểm tủi đốt lại đây. A Đại hướng mặt sau chính mình để hô. Mặt sau đam kia lang liền chạy ra đi mấy chỉ tìm tủi lửa. Bạch Nguyệt Khê đem lợn rừng cấp sách lên tới, vừa vặn bọn họ bên cạnh cách đó không xa liền có một cái dòng suối, đem lợn rừng sách tới đó. Bạch Nguyệt Khê tiện tay chân nhanh nhẹn, thủ pháp thuần thuộc xử lý khởi lợn rừng. Nửa cái khi sau, Bạch Nguyệt Khê liền đem lợn rừng trong ngoài đều cấp xử lý chạy nhanh. Những cái đó nội tạng gì đó đều không có mớn. Sau đó một ít tương đối thô sinh nhánh cây, đem lợn rừng cấp giá lên. Khi mấy con bị phái ra đi tìm tuổi lửa lang cũng đã trở lại. Bạch Nguyệt Khê đem lửa đốt lên, sau đó đem lợn rừng cấp phóng tới hỏa mặt trên nướng. Một bên nướng một bên đem chính mình mang các loại gia vị cấp lấy ra tới. Sau đó một bên nướng một bên cấp lợn rừng soát mặt ong. Bạch huấn luyện viên ngươi ra tới huấn luyện giã ngoại còn mang theo mấy thứ này nha. Diệp giã nhìn Bạch Nguyệt Khê kêu phong phú gia vị, có điểm kinh ngạc nói. Ngươi nếu là thường xuyên ra nhiệm vụ, cũng sẽ như vậy. Đương nhiên ta này tương đối đặc thù. Bất quá thừa dịp lần này cũng cho các ngươi giảng một ít về ra nhiệm vụ hoặc là thực chiến, diễn kịch cũng tốt những việc cần chú ý đi. Bạch Nguyệt khê nướng lợn rừng, một bên đối bọn họ nói. Ngươi nói, chúng ta đang nghe. Diệp ra thực cảm thấy hứng thú, đương nhiên những người khác cũng không ngoại lệ. Này ra nhiệm vụ hoặc là thực chiến diễn tập thời điểm, nhiều nhất chính là tại giã ngoại, trong đó ở rừng rậm chiếm đa số, hơn nữa thời gian cũng không ngắn Lúc này ngươi không có khả năng mang rất nhiều rất nhiều đồ ăn đúng không, nhiều nhất cũng chính là mang một ít bánh nén khô loại đồ vật này, mặt khác căn bản cơ hồ không thể mang. Hơn nữa lượng còn đặc biệt thiếu, như vậy ở không có đồ ăn dưới tình huống, ngươi liền phải chính mình ở tìm ăn, như vậy ngươi lúc này ngươi liền phải dùng đến mối loại này cơ bản nhất gia vị. Mối là chúng ta nhân thể mỗi ngày đều phải thu lấy đồ vật. Hơn nữa nha, mặc kệ ngươi là ăn sống vẫn là thêm thủ. Phóng điểm mối ít nhất hương vị hảo điểm. Cho nên về sau các ngươi nếu là tham gia thực chiến diễn tập hoặc là ra nhiệm vụ thời điểm tốt nhất tùy thân mang điểm mối. Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ nói. Nga! Ta hiểu được. Diệp ra nói. Ta cũng minh bạch. Vương Hải gật gật đầu. Kêu huấn luyện viên, ta nhớ rõ ra nhiệm vụ hoặc là thực chiến diễn tập thời điểm là không thể đốt lửa, bởi vì như vậy thực dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Như vậy liền tính tìm được thịt tươi cũng không thể thêm thủ, lúc này có phải hay không muốn ăn sống nha? Đàm lị nuốt nuốt nước miếng nghĩ đến phía trước hiểu biết quá sự, hỏi Bạch Nguyễn Khê. Đúng rồi, cái gì sinh cá nha, sinh con bò cả nhà sinh xà linh tinh đều có thể nha. Đừng nói ghê thởm, chờ tới lúc đó đói sắp chết thời điểm, đều quản không được như vậy nhiều. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tồn tại đi xuống. Chính là các ngươi lớn nhất nguyện vọng. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ nghe được những cái đó an sống biểu tình, cười đối bọn họ nói. kia Bạch huấn luyện viên, chúng ta lần này huấn luyện sẽ không cũng có này hạng nhất đi. Với Na nghĩ đến lần này huấn luyện ở cái này núi sâu rừng rà, liền có điểm sợ hãi nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Bạch Nguyệt Khê trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn bọn họ nói. Các ngươi đón nhà. 20 cá nhân nhìn Bạch Nguyệt Khê trên mặt cười. Liền cảm thấy mỗi lần huấn luyện viên phải làm hư thời điểm đều sẽ mang theo như vậy khiếp người tươi cười. Vì chính mình nén bi thương một phút, 20 cá nhân ở trong lòng mặc nghiệm. Bạch Nguyệt Khê đem nướng tốt lợn rừng phân cho đám kia lang. Kế tiếp thời gian, Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là làm cho bọn họ cùng đám kia lang đối luyện, tiếp theo làm cho bọn họ cùng đám kia lang ở trong rừng rậm đối chiến. Tới rồi cuối cùng mới làm cho bọn họ chia làm hai tổ, sau đó bắt đầu ở trong rừng rậm đối chiến. Lại còn có muốn thường thường để phòng tùy thời sẽ đột nhiên xuất hiện bầy sói. Một tháng sau, còn giữ lại một tuần liền đan tiết. Bạch Nguyệt Khê gọi điện thoại làm quân doanh người tới đón bọn họ. Sau đó thả bọn họ 10 ngày giả, 10 ngày sau trở lại quân doanh, tiếp tục huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ sau khi trở về, liền lái xe sẽ mặc ra nhà cũ. Đã trở lại. Tiến mặc ra nhà cũ liền thấy được Mạc Hàn Ngự đứng ở trong viện, mang theo cười nhìn nàng. Ơn. Ngươi chừng nào thì trở về. Bạch Nguyệt Khê trong mắt hiện lên một kia lưu quang, mang theo mỉm cười hỏi hắn. Ta cũng là vừa trở về, lần này nàng nhiệm vụ có điểm phiền thoái, cho nên chậm. Bất quá may mắn ở ăn tết phía trước đã trở lại. Mặc hàn ngự mang theo cười đi đến Bạch Nguyệt Khê phía trước nói. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở cái nào địa phương đâu. Còn tính toán nói đi tìm đời kế tiếp đâu. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười nhạo nói. Ngạch Mạc Hàn Ngự cưng một chút, sau đó mang theo xấu hổ nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nói giỡn. Bốn cái ra hòa đâu? Bạch Nguyệt Khê nhìn xấu hổ Mạc Hàn Ngự, phụt cười ra tiếng, nói. Ở hậu viện trong hoa viên, cùng ngãi ngãi mẹ các nàng ở chơi đâu? Mạc Hàn Ngự nói. Đi xem bọn họ, ta có một tháng không có nhìn đến bọn họ. Bạch Nguyệt Khê lướt qua Mạc Hàn Ngự chiều hậu viện mà đi. Người như thế nào đều không quan tâm quan tâm ta nha? Mạc Hàn Ngự mang theo ván niệm đuổi theo Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi đều bao lớn rồi. Như thế nào cùng cái hải tử giống nhau. Bạch Nguyệt Khê cười như không cười nhìn hắn nói. Bởi vì ta cùng ngươi mới là phu thê, kia mấy cái quỷ đầu cùng ta đoạt ánh mắt của ngươi, ta đương nhiên muốn gây lạc. Mạc Hàn Ngự đúng lý hợp tình nói. Bạch Nguyệt Khê bị hắn này một phen lý luận trọc cho cười, nói, được rồi được rồi, ta yêu nhất ngươi lạc. Bất quá ta nhi tử nữ nhi ta không đau. Ai còn đau bọn họ nha có phải hay không? Đã biết đã biết, ta cũng yêu thương bọn họ. Mặc hàn ngự bất đắc dĩ nói. Hai người vừa nói vừa đi, thực mau liền đến hậu viện Hoa Viên. Mọ mì ngươi đã về rồi, á á á ta rất nhớ ngươi cũng là. Mặc tử huyền mặc vũ du, mặc tử thần cùng mặc tử lê ở Bạch Nguyệt Khê bước vào hậu viện bước đầu tiên, liền thấy được nàng. Sau đó lập tức liền triệu Bạch Nguyệt Khê buôn qua đi, trên mặt mang theo kích động cùng vui vẻ. Ta cũng tưởng các ngươi, có hay không nghe lời nha. Bạch Nguyệt Khê nghe được mặc tử lê bốn cái thanh âm, trên mặt mỉm cười càng thêm sẵn lạ. Nghe lời, chúng ta nhưng nghe lời. Không tin ngươi có thể hỏi thái nãi nãi cùng nãi nãi. Mặc tử huyền nỗ lực gật gật đầu, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nãi nãi, mẹ. Bạch Nguyệt Khê nhìn về phía bên kia ngồi mặc lao phu nhân cùng mặc nhị phu nhân chào hỏi. Đã trở lại liền hảo. Hàng ngự cùng này mấy cái hài tử chính là ngóng trông người trở về đâu. Mặc lao phu nhân mang theo hiền từ mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Trở về thì tốt rồi, liền ở chỗ này chủ hạ đi. Dù sao không mấy ngày cũng đến an Tết Mặc nhị phu nhân đối Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó đối nàng nói. Hảo, vừa vận ta cũng có như vậy tính toán. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Cùng Mặc lao phu nhân Mặc nhị phu nhân nói nói mấy câu. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự mang theo bốn cái hài tử cùng các nàng nói một chút liền hồi chính mình trong viện. Trong khoảng thời gian này, nhưng mẹ chết ta, ta về trước phòng ngủ một lát, các ngươi bốn cái ngoan ngoan cùng các ngươi láo bà chơi trong chốc lát, không cần xảo ta biết không. Trở lại sân, Bạch Nguyệt Khê liền cảm giác có điểm mệnh đến hoảng, liền cùng Mạc Hàn Ngự cùng bốn cái hài tử nói. Đã biết láo mẹ, ta sẽ cùng các ca ca tỷ tỉ, tỉ, còn có ba bà an tinh chơi, sẽ không quấy dày ngươi ngủ. Mặc tử huyền gật gật đầu, đại nhân giống nhau bảo đảm nói. Mệt mỏi, liền đi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta mang theo bốn cái hài tử an tĩnh ở chỗ này. Mặc hàn ngự mang theo đau lòng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ơn, ta đây trở về nghỉ ngơi lạc. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó liền phất tay lên lầu về phòng. Ba ba, ngươi bổi chúng ta chơi trò chơi bái. Mặc tử huyền lôi kéo mặc hàn ngự nói, ngửa đầu đối mặc hàn ngự nói. Hảo nhà, thưởng chơi cái gì trò chơi. Mạc Hàn Ngự sủng lịch sờ sờ Mạc Tử Huyền đầu nói. Đoán ta là ai thế nào? Mạc Tử Huyền đề nghị nói. Cái này như thế nào chơi? Mạc Hàn Ngự thật đúng là mỗi ngày tiếp xúc quá cùng loại trò chơi. Chúng ta ngồi trên sofa chơi. Mạc Tử Huyền chạy đến sofa bên kia. Mạc Tử Lê, Mạc Tử thần cùng Mạc Vũ Du cũng chạy nhanh qua đi. Mạc Hàn Ngự cũng chỉ hảo quá đi. Sau đó nhìn Mạc Tử Huyền. Trò chơi này rất đơn giản, chính là ta nơi này có 5 bài tẩy, mỗi một chương bài đại biểu một thân phận, mỗi một lần ngươi muốn nói ra một cái phù hợp ngươi thân phận tử 5 bài tẩy có một thân phận là người xấu, cái tên xấu san này muốn che giấu chính mình thân phận không thể bị mặt khác 4 cái người tốt biết chính mình là người xấu thân phận, đương nhiên cái kia người xấu có thể làm bộ là mặt khác bốn cái người tốt thân phận. Sau đó chúng ta tiến hành 6 luân thuyết minh. Cuối cùng đầu phiếu đầu ra cái kia người xấu. trò chơi này thế nào? Mạc tử huyền đối bọn họ giải thích. Minh bạch. Mạc vũ du gật gật đầu. Ta cũng đã hiểu. Mạc tử thần cũng gật gật đầu. Có thể bắt đầu rồi. Mạc tử lên nói. mặc hàn ngự trong lòng vừa dẫm Sau đó mặt không hiện sơn thủy mang theo mỉm cười đối mạc tử huyền gật gật đầu. Ý bảo hắn có thể bắt đầu. Mạc tử huyền từ chính mình trong túi lấy ra 5 tờ giấy bài. Sau đó đem mặt trên viết thân phận cho bọn hắn xem. Nói cho bọn họ cái kia là người xấu. Sau đó chắp tay sau lưng đem 5 bài tẩy quay giày, bài đặt ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ lựa chọn. 5 người ở nơi nào chơi vui vẻ vô cùng, thẳng đến Bạch Nguyệt Khê nghỉ ngơi tốt ra tới sau mới đình chỉ. Buổi tối ăn cơm là ở chủ viện bên kêu bồi mặc lao ra tử bọn họ cùng nhau ăn. Cơm nước xong. Mạc Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê còn có bốn cái hài tử ở trong hoa viên tản bộ tiêu thực. Các ngươi lần này hành động không quá thuận lợi sao? Không phải nói một tháng là có thể trở về sao? Bạch Nguyệt Khê nói chuyện phiếm giống nhau tìm hô để cùng Mạc Hàn Ngự nói chuyện phiếm. Xuất hiện để một ít chặng hướng, bất quá cuối cùng vẫn là giải quyết, cho nên ta mang theo các huynh đệ bình an không có việc gì đã trở lại. Mạc Hàn Ngự nhìn lộ đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nga! Khi lần này cảm giác thế nào? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục hỏi. Tương đối mạo hiểm, bất quá cũng có tốt kết quả. Mạc Hàn Ngự nói. Lão ba, các ngươi lần này đi nơi nào ra nhiệm vụ nha? Mạc Tử Huyền tò mò nhìn Mạc Hàn Ngự hỏi. Đi ả dập kéo bên kia. Mạc Hàn Ngự mỉm cười nhìn hắn nói. gì Các ngươi cầm súng có thể xuất ngoại sao? Mạc Tử Huyền tiếp tục hỏi. Nhìn cái gì tình huống, nếu là nhiệm vụ đương nhiên có thể làm? Mạc Hàn Ngự gật đầu nói. Mạc Tử huyền lại hỏi một ít vấn đề. Mạc Vũ Du xem Mạc Tử huyền hỏi như vậy nhiều vấn đề, cũng mang theo tò mò hỏi Mạc Hàn Ngự rất nhiều cái vấn đề. Một bên hỏi một bên tàn bộ, thực mau liền đến 10 giờ nhiều. Trở lại trong viện, buồn ngủ thời điểm, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du liền chạy vào Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt khê phòng. Lào ba tuy rằng chúng ta biết ngươi cùng Lào mẹ không sai biệt lắm 2 tháng không gặp mặt, nhưng là đâu? Chúng ta cũng cùng lão mẹ đã lâu không có cùng nhau ngủ, cho nên đêm nay ta cùng tỷ tỷ liền phải cùng lão mẹ cùng nhau ngủ. Ngươi đi phòng cho khách ngủ, được không? Mạc Tử Huyền ngồi ở trên giường nhìn đứng ở mép giường hắc mặt Mạc Hàng Ngự nói, cuối cùng còn mang theo đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Mạc Hàng Ngự. "Lão ba chúng ta biết ngươi tốt nhất chúng ta đều đã lâu không có cùng lão mẹ cùng nhau ngủ, ngươi khiến cho chúng ta cùng lão mẹ ngủ một ngày bái. Nếu ngươi không đi phòng cho khách ngủ, Cũng có thể trên mặt đất ngủ dưới đất, hoặc là đi ngủ sofa. Mạc Vũ Du cũng không sợ Mạc Hàn Ngự hát mặt, mang theo mỉm cười đối Mạc Hàn Ngự nói. Hiện tại lập tức cho ta hồi các ngươi phòng đi. Mạc Hàn Ngự hát mặt mang khí lạnh áp đối Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du nói. Không cần, đánh chết ta cũng không đi. Ta ngủ, ta ngủ rồi. Mạc Tử huyền chơi nhằm chán, trực tiếp nhấc lên tràn, nằm trên giường sau đó đắp chăn nhắm mắt lại nói. Mạc Vũ Du học theo. Nằm ở trên giường cũng kéo một chút chân cái ở trên người, nhắm mắt lại nói, ta cũng ngủ rồi. Các người hai cái hốn đản cho ta lên. Mạc Hàn Ngự khỏe miệng chiều chiều, trên mặt mang theo hát tuyến, sau đó táo bạo hô. Hảo hảo, bọn họ nếu muốn cùng ta ngủ, liền cùng ta ngủ đi. Người đi trước phòng cho khách thủy khuất một chút đi. Bạch Nguyệt Khê thấy không sai biệt lắm, liền xuất khẩu khuyên Mạc Hàn Ngự. Ta... Ngươi mặc hàn ngự thấy Bạch Nguyệt Khê cũng không đứng ở phía chính mình có chút thương tâm nhìn Bạch Nguyệt Khê. Hảo, bọn họ cũng là tưởng ta. Ngươi lại không phải không biết bọn họ từ đi theo ta, tính lên trong khoảng thời gian này cũng là đã lâu không có cùng ta cùng nhau ngủ, khiến cho bọn họ ở chỗ này ngủ đi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta ở bồi thường ngươi được không? Bạch Nguyệt Khê cuối cùng một câu nói cực kỳ thanh, chỉ có mặc hàn ngự một người nghe được đến. Vậy được rồi. Mạc Hàn Ngự biết hôm nay buổi tối là không thể cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau, bất quá nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, cũng liền miễn cưỡng đồng ý, chứng mắt nhìn liếc mắt một cái ở giả bộ ngủ mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du liếc mắt một cái, liền cùng Bạch Nguyệt Khê nói một tiếng, ngủ ngon liền rời đi phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, giả bộ ngủ mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du lập tức liền ngồi lên. Ra, rốt cuộc đi rồi. Còn tưởng rằng hắn đánh chúng ta đâu. Mạc tử huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nói Là nha. Mạc Vũ Du gật gật đầu. Hảo, đừng nói chuyện. Chạy nhanh ngủ đi. Bạch Nguyệt Khê cười lắc đầu, đối bọn họ nói. Là, mọc mi. It's, lão mẹ. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du cười hì hì đối Bạch Nguyệt Khê nói, sau đó liền chui vào trong ổ chăn, nhắm mắt lại ngủ. Mạc Hàn Ngự vốn dị nghĩ ngày hôm sau buổi tối liền có thể cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau ngủ, không nghĩ tới ngày hôm sau Mạc Tử thần cùng Mạc Tử Lê đã biết. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du đêm qua cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau ngủ sau. Ngày hôm sau buổi tối cũng hai người cũng cắt ôm một cái gối đầu chạy tới muốn cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau ngủ. Mạc Hàn Ngự sắc mặt nháy mắt liền đen, muốn phát giận. Nhưng là đi, Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình không thể bất công, vì thế lại hống Mạc Hàn Ngự đi phòng cho khách ngủ. Bì thôi Mạc Hàn Ngự không biết, ở mấy ngày kế tiếp, cũng không biết này bốn cái ra hỏa làm cái quỷ gì. Vừa đến buổi tối liền chạy đến Bạch Nguyệt Khê nơi nào, kéo đều kéo không được cái loại này. Mỗi lần Bạch Nguyệt Khê cũng muốn làm cho bọn họ sẽ chính mình phòng thời điểm, liền mang theo đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê, ngay cả luôn luôn tương đối trầm ổn thanh lánh mặc tử lệ đều làm như vậy. Bạch Nguyệt Khê liền mềm lòng, vì thế lại hống mặc hàn ngự đi phòng cho khách ngủ. Mấy ngày nay ở mặc gia nhà cũ người hầu cùng mặc lao ra tử bọn họ rõ ràng cảm giác được, mặc hàn ngự quanh thân áp suất thấp. Trên mặt hàn băng cũng không sai biệt lắm có một cm dài. Gấp trở về ăn tết, mặc hàn kỳ nhìn nhà mình tam ca vẻ mặt dục cầu bất mãn liền không chút khách khí cười nhạo hắn một đốn, vì thế hắn không hề ngoại ý muốn thu được một đốn méo tấu. Mặt khác muốn cười nhạo mặc hàn ngự nhìn đến mặc hàn kỳ kết cục, liền lập tức đem miệng mình cấp nhắm lại, trong lòng nghĩ may mắn chính mình không có như vậy lanh mồm lanh miệng. Thực mau liền đến đêm 30 ngày này. Mặc ra nhà cũ người ngày này sáng sớm liền dậy. Sau đó bắt đầu bận rộn, viết câu đối, dán câu đối, treo đèn lầu. Bất quá này náo nhiệt tốt đẹp không khí vẫn là tiêu không được mặc hàn ngự trên mặt áp suất thấp. Bởi vì đêm qua, kia bốn cái hài tử không đi tìm Bạch Nguyệt Khê ngủ ngược lại là khuya khoát không ngủ được, đi lăn lộn hắn. Buổi tối 6 giờ nhiều, mặc ra liền bắt đầu ăn cơm tất nhiên. Mặc lão ra tử này một mạch một bàn, mặc khác các trưởng lão cùng bọn họ người nhà một bàn. Không sai biệt lắm có bốn bàn bộ dáng. Ở chỗ này ta chúc đại gia ở tân một năm thuận thuận lợi lợi, hàng năm có thừa Hào ăn cơm. Mặc lao gia tử đứng lên nhìn chính mình này đó tộc nhân, cao giọng đối bọn họ nói chúc phúc ngữ. Sau đó mặc lao gia tử cái thứ nhất động chiếc đũa những người khác thấy hắn động chiếc đũa liền không có bận tâm bắt đầu động thủ. Ăn uống linh đỉnh chi gian, bọn họ liền uống lên không ít. Ta đầu như thế nào cảm giác có điểm vượng, ta. Đông người kia liền ngất đi rồi, ghé vào trên bàn. Này giống như một cái tín hiệu tiếp theo không ngừng có người thế xỉu, ghé vào trên bàn hoặc là ngã trên mặt đất. Ngay cả mặc lao da tử bên này cũng không ngoại lệ. Sao lại thế này? Mặc lao da tử sắc mặt khó coi đứng lên nhìn không ngừng ngã xuống tộc nhân, lạnh lùng nói. Chính là, hắn còn không có được đến đáp án, chính mình tuy rằng không có vựng nhưng cũng sủi lơ ngồi xuống đi. Thu vi tương đối thấp cũng đều ngất đi rồi. Giữ lại mặc hàn ngự, mặc hàn ảnh, mặc hàn quân, bạch nguyệt khê, cùng với bốn cái gia hỏa còn không có vượng. Sao lại thế này? Đồ ăn có độc. Nhã nhi nhã nhi, ba mẹ, ra ra các ngươi không có việc gì đi. Mặc hàn ảnh còn không có làm rõ ràng, lắc lắc kế xỉu ô nhã, trong mắt nôn nóng nhìn mặc lao ra tử cùng mặc nhị phu nhân bọn họ. Hàn ngự mau đi gọi người nhà. Nhìn đến mặc hàn ảnh cư nhiên không có động tác, mặc hàn ảnh nôn nóng hô. Ha ha ha, dược là ta hạ, ta vì cái gì muốn đi tìm người tới cứu các ngươi. Mặc hàn ngự đứng lên cười ha ha, mang theo đắc y ánh mắt nhìn bọn họ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải hàn ngự. Mặc lao ra tử chỉ vào mặc hàn ngự nói. Ngươi là ai? Mặc hàn ảnh nghe được mặc lao ra tử nói, mang theo cảnh giác nhìn mặc hàn ngự. Ta là ai? Dù sao các ngươi cũng muốn đã chết, liền không có tất yếu đã biết. Mặc hàn ngự khinh thường nói. Ta nói có thể hay không đem người gương mặt kia cấp thay đổi, xem đỉnh ta lão ba mặt nói những lời này, ta nhìn rất cách hứng. Một bên mặc tử huyền ra tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá mỹ nữa nha. Lại xem ta đảo đôi mắt của ngươi. Mặc vũ hung hăng trừng trở về. Lao tỉ ngươi kiềm chế điểm, ngươi thân ái lao đệ ta còn ở trên tay hắn đâu. Mặc tử huyền cảm thấy chính mình ở không ra tiếng, cảm thấy chính mình nếu là một cái bình thường hại tử. Hiện tại nếu là không bị đánh chết, cũng sẽ bị hủ chết. Câm miệng. Hàng giả trên tay lạc càng khẩn, đối mặt tử huyền nói. Mặc hàn ngự mau đem ta người thả. Hàng giả trực tiếp nói cho hắn ở không rời đi liền sẽ phát sinh không tốt sự. Cái này trực tiếp phía trước liền đã cứu hắn mệnh, cho nên hắn hiện tại suốt ruột rời đi. Không có khả năng. Mặc hàn ngự lạnh giọng cường ngạnh nói. Vậy ngươi liền nhìn ngươi nhi tử đi tìm chết đi. Hàng giả nghe được mặc hàn ngự nói. Lập tức liền khẩu súng đỉnh Mạc Tử Huyền. Làm bộ muốn nổ súng. Lão ba, đây là người thiếu ta. Mạc Tử Huyền nhìn Mạc Hàn Ngự nói, sau đó đếm ngược, 3 hai, một, đảo. mau ôm lấy ta nha. Cuối cùng một câu hướng Mạc Hàn Ngự hô. Ở hang giả còn thực nghi hoặc thời điểm, hắn liền ngã xuống đi, trong mắt còn mang theo ngọng bức ánh mắt, không rõ chính mình vì cái gì sẽ ngã xuống đi. Mạc Hàn Ngự ở Mạc Tử Huyền hô to thành. Thân thể so đầu góc càng mau chạy tới đem mặc tử huyền từ hàng giả trong tay đoạt lấy mặc tử huyền. Dám rưỡi, cư nhiên dám động ngươi ra ra ta, đỉnh ta ba mặt, liền cho rằng ta không dám đánh ngươi đúng không, xem ta không đánh chết ngươi. Dám lấy thương đỉnh ngươi ra ra ta, không cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ, là không được. Mặc tử huyền bị mặc hàn ngự ôm lấy sau, liền lập tức tránh thoát từ mặc hàn ngự trên người xuống dưới, chạy đến hàng giả bên người, dùng chân hung hăng cho hắn mấy đá. Này mấy đá cũng không phải là bình thường mấy đá, mà là mang theo linh lực, lúc này cái kia hàng giả liền không dễ chịu. Lúc sau, mặc hàng ngự liền mang theo ám vệ đem cái kia hàng giả cấp đưa tới địa lao. Làm người xem trọng bọn họ, thuận tiện hảo hảo chiêu đãi bọn họ một chút, lấy còn hắn mang theo chúng ta trừ tịch lễ vật. Hôm nay là trừ tịch, tạm thời liền bất hòa bọn họ chơi. Chờ qua tuổi song sau, ở cùng bọn họ hảo hảo tính tính này bốc trướng. Bạch Nguyệt Khê cùng bốn cái hải tử liền cấp mặc ra người giải dược, tuy rằng nói mặc hàn ảnh còn thanh tỉnh nhưng là cũng không có gì phản kích lực. Đem cả nhà cùng với những cái đó người hầu chúng độc cấp giải lúc sau, khiến cho những cái đó người hầu dọn dẹp một chút những cái đó hạ độc đồ ăn, một lần nữa chuẩn bị một phần. Lại lần nữa phía trước, bọn họ liền ở phòng khách chờ cơm tất nhiên thời gian nói vừa mới đề tài. Vì cái gì Nguyệt Khê ngươi cùng bốn cái hải tử không có chuyện. Còn có hàng ngự ngươi vì cái gì sẽ bị giảm mạo, nay chỉnh sự kiện là tình huống như thế nào. Mặc lao ra tử nhìn bạch nguyệt khê cùng mặc hàn ngự nghiêm túc nói. Ra ra chuyện này muốn từ ta nhiệm vụ lại nói tiếp, ta ở Ả dập kéo bên kia nhiệm vụ, phía trước hết thể thuận lợi, nhưng liền ở chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ về nước thời điểm, liền có một đám kẻ thần bí đối chúng ta đau hạ sát thủ. Bởi vì sự phát đột nhiên, chúng ta chưa kịp phản ứng, đã bị bọn họ an toán. Cùng hồng bò cạp người thất lạc, chờ ta đi tìm hồng bò cạp bọn họ thời điểm, liền phát hiện cái kia hàng giả đã trà trộn vào hồng bò cạp, sau đó về nước cùng các ngươi tiếp xúc. Lúc sau Nguyệt Khê sau khi trở về, liền phát hiện cái kia là giả, vì không bị hắn phát hiện thân phận của hắn đã bại lộ, cho nên ta cùng Nguyệt Khê liền không có rút dây động rừng, nói cho các ngươi. Mà là chuẩn bị hôm nay trận này cục. Chờ hắn tự đầu la. Mặc Han ngự nhìn mặc lao gia tử. Đem hết thể đều ôm đến trên người mình. kia vì cái gì hợp với mấy cái hài tử đều không có sự. Mặc lao gia tử khó chịu nhìn mặc tử lê bốn cái ra hỏa. nay bốn cái vẫn là hài tử đều không có việc gì hơn nữa nghe bọn hắn vừa mới ngự khí. Liền biết bọn họ sáng sớm sẽ biết cái kia hàng giả là hàng giả sự. Thái ra ra, đây là chúng ta dựa bản lĩnh được đến. Chúng ta chính là từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia hàng giả liền biết hắn không phải chúng ta ba ba lại còn có đem lão ba cấp tìm đến. Các ngươi không có phát hiện đó là các ngươi không bản lĩnh, nếu các ngươi không biết, kia đương nhiên liền không cần biết đến được rồi. Mạc tử huyền mang theo đắc ý nhìn mặc lao ra tử nói. Ngươi sáng sớm liền biết cái kia không phải ta ca. Vậy ngươi vì cái gì không nói nha? Ngươi có biết hay không ngươi không nói cho đại nhân, thật sự rất nguy hiểm. Mạc hàn kỳ nghe được mạc tử huyền nói, lập tức liền đứng lên đối mạc tử huyền nói. Nói cho các ngươi lại có thể thế nào, các ngươi lại đánh không lại hắn. Mặc tử huyền cho hắn một cái khinh bỉ xem thường nói. Ai nói chúng ta đánh không lại hắn, liền tính ta đánh không lại, chẳng lẽ ra ra, trưởng lão bọn họ cũng đánh không lại sao? Mặc hàn kỳ nhìn đến mặc tử huyền trong mắt mang theo đối chính mình khinh bỉ lập tức nổi trận lôi đỉnh lên hắn nói. Bọn họ thật đúng là đánh không lại, hắn chính là có kim đan trung kỳ tu vi, các ngươi cảm thấy chính mình các ngươi đánh thắng được. Liên tính đánh thắng được, quỷ biết đến lúc đó nếu là các người đánh lên tới sau, sẽ phát sinh chuyện gì. Ta đương nhiên sẽ không nói cho các ngươi lạc, mà là tìm được ta lão ba sau đó nghi cách. Mạc tử huyền đối với hắn này một lên án tiến hành phản bác. Kim Đan trung kỳ. Nghe được mạc tử huyền nói, ở đây người đều kinh ngạc. Đúng vậy, ra ra. Nam nhân kia không phải người thường, là một cái tà tu, tu vi là kim Đan trung kỳ. Cho nên chúng ta mới không có tùy tiện hành động, mà là ở hôm nay tới một cái trở tay không kịp. Mặc hàn ngự gật gật đầu, nói. Vậy ngươi hôm nay kế hoạch cũng không hảo nha, bọn họ nếu là đem chúng ta đều phóng đổ, ngươi một người như thế nào đối phó bọn họ như vậy nhiều người. Mặc lão gia tử vẫn là cảm thấy chính mình cái này tôn tử kế hoạch không tốt lắm, gia tộc của chính mình như vậy nhiều người ở nơi nào nằm, nếu là bọn họ đã xảy ra một ít đánh nhau. Như vậy ở nơi nào nằm người còn không được tao đương nha? Sẽ không đánh lên tới. Bạch Nguyệt Khê kiên định nói. Ngươi như thế nào có thể khẳng định, chẳng lẽ ngươi có thể nhất chiêu liền đem bọn họ chỉ chủ sao? Có một cái trưởng lão cũng nghĩ đến đến lúc đó đã xảy ra đánh nhau sau sẽ phát sinh sự tình. Lập tức đối Bạch Nguyệt Khê mang theo phẫn hận. Vừa mới không cũng không có đánh lên tới sao. Dù sao ta đến lúc đó hạ dược các ngươi cũng không cảm giác được, quên nói. Khi thật các ngươi sẽ té xỉu là ta hạ dược, vốn dĩ người kia dược thời điểm muốn các ngươi chết, nhưng là bị ta đánh cháo. Đến nỗi vì cái gì nam nhân kia cũng không có việc gì, là ta trước đó cho hắn dùng mặt khác một loại dược, cho nên hắn mới không có chuyện. Vốn dĩ ta cuối cùng còn tính toán cho hắn nghe mặt khác một loại dược, hai người kết hợp hắn gì cũng sẽ té xỉu. Bạch Nguyệt Khê đối với cái kia trưởng lao nói, không có quá để ý ngược lại giải thích một chút. Mọi người... Hảo tưởng đối nàng nói một câu, sẽ hạ dược ghê gấm nha. Bạch Nguyệt khê nếu là biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ hồi bọn họ một câu, chính là ghê gấm nha, ít nhất không cần động thủ đánh nhau, thật tốt nha, tiết kiệm sức lực và thời gian. Ra ra, nếu chúng ta đã biết đến quá trình, đến nỗi nguyên nhân chúng ta liền trước đừng nói nữa, trước vui vui vẻ vẻ qua cái năm rồi nói sau. Mặc Han ảnh nhìn bọn họ liền sắp đánh lên tới tư thế, lập tức khuyên đủ. Mạc lao gia tử nghĩ đến hôm nay là trừ tịch, cũng không nghĩ nhau quá thái quá, khiến cho bọn họ không cần lại thảo luận chuyện này. Đại gia đi trước thu thập một chút chính mình, sau đó lại trở về vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm. Nói xong, mạc lao gia tử liền mang theo mạc lão phu nhân về phòng, người khác cũng trước các hồi các phòng đi. Chờ đợi cơm chiều chuẩn bị. Mạc hàn ngự mang theo bạch nguyệt khê còn có bốn cái hài tử trở lại bọn họ sân. Lão ba Thân niên vui sướng. Cảm ơn ngươi bình an trở về. Một hồi đến chính mình sân, mặc tử huyền liền ôm mặc hàn ngự đùi ngưỡng đầu mang theo sáng lấp lánh đôi mắt nhìn mặc hàn ngự nói. Cảm ơn, bất quá hiện tại ta chỉ nghĩ cùng các ngươi mò mì một mình đái trong chốc lát, cho nên các ngươi bốn cái hiện tại ở chỗ này hảo hảo đợi. Không thể lên lầu. Mặc hàn ngự sờ sờ hắn đầu, sau đó đôi hắn còn có mặt khác ba cái ra hỏa nói. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ phản ứng. Lập tức đao to búa lớn bế lên Bạch Nguyệt Khê liền hướng trên lầu chạy tới. Thịch thịch Thịch thượng đến lâu, phanh một tiếng đem cửa phòng cấp đóng sầm. Sợ bốn cái gia hỏa cho hắn tới cái bằng mặt không bằng lòng, Mạc Hàn Ngự còn ở trong phòng thiết hạ kết giới. Quả nhiên, Mạc Hàn Ngự suy đoán là không có giả, Mạc Tử huyền Mạc Tử Lê, Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Thần ở Mạc Hàn Ngự ôm Bạch Nguyệt Khê lên lầu thời điểm còn không có từ Mạc Hàn Ngự nói phản ứng lại đây. Chờ đến từ trên lầu chuyển đến phịch một tiếng vang lớn tiếng đóng cửa sau, mới phản ứng lại đây chính mình bốn người bị lao ba cấp chơi. Vì thế mang theo tức giận liền chạy lên lầu, dùng sức gó cửa, nhưng là bên trong bị Mạc Hàn Ngự cấp thiết kết giới cùng tâm Cho nên bọn họ liền tính lại dùng như thế nào lực gó cửa, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đều sẽ không nghe được. Trừ phi bọn họ đem phòng ở cấp hủy đi. Mạc Hàn Ngự ôm Bạch Nguyệt Khê trở lại phòng đóng cửa lại, thiết hạ kết giới sau. Liền lập tức dùng sức đi hôn môi Bạch Nguyệt Khê. Thực dung sức, thực kịch liệt. Giống như muốn đem Bạch Nguyệt Khê cấp xoa tiến chính mình trong thân thể giống nhau. Mấy ngày này tới nay, mặc hàn ngự đều cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Đặc biệt là nổ mạnh tiến đến thời điểm, hắn liền ở trong đầu không ngừng nói cho chính mình không thể chết được, không thể chết được. Hắn tồn tại từ nước ngoài trở về, đi theo cái kia hàng giả trở lại mặc Trạch dấu ở chỗ tối nhìn đến Bạch Nguyệt Khê trở về đến mặc Trạch kia một khắc. Mạc Hàn Ngự có bao nhiêu tưởng không màng đại cục lao ra đi, muốn ôm lấy nàng. Hảo hảo cảm thụ một chút nàng ôm ấp. Bất quá, cương đại tự khống chế lực làm Mạc Hàn Ngự không có đi ra ngoài, mà là ở nơi tối tâm nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng cái kia hàng giả nói chuyện. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê trong mắt đang xem đến cái kia hàng giả thời điểm, trong mắt hiện lên một kia ưu quang, còn cố ý vô tình nhìn về phía chính mình vị trí. Mạc Hàn Ngự liền biết Bạch Nguyệt Khê nàng nhận ra người kia là cái hàng giả. Quả nhiên chờ bọn họ trở lại trong viện, Bạch Nguyệt Khê tìm lấy cớ về phòng ngủ, làm hài tử ngăn lại người kia. Bạch Nguyệt Khê trở lại phòng liền dùng linh lực dẫn âm cho chính mình, chính mình liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng. Lúc sau hai người liền thương lượng kế tiếp kế hoạch. Hơn nữa vì không cho nam nhân kia tiến vào ngủ, Bạch Nguyệt Khê còn làm hài tử lại đây tránh giường cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau ngủ. Ngươi thuộc cầu đi, như vậy cấp. Bạch Nguyệt Khê bị hắn hôn có điểm ăn không tiêu. Dùng sức đẩy ra hắn. Dùng tay sờ sờ môi. Quả nhiên có huyết, môi phá. Thực xin lỗi, ta quá nóng nảy. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê khỏe miệng kia mặt hồng, Mạc hàn Ngự liền biết chính mình vừa mới quá dùng sức, không tâm đem nàng môi bị giả phá. Lập tức liền mang theo đau lòng nói. Đối với Mạc Văn Băng hiện tại đối tình huống của nàng, Bạch Nguyệt Khê cũng không có quá nhiều so đo. Dù sao nàng hiện tại cũng sẽ không giống phía trước như vậy có việc không có chuyện tìm tra. Ngoại ngoại xem ra chúng ta hai cái hôm nay cần phải tâm lạc, xem nàng hai tư thế là muốn đem chúng ta cấp thắng quăng nhà ha ha ha. Ôn nhã đối mặc lão phu nhân nói. Thật đúng là, bất quá không sợ, ta tiền riêng vẫn phải có. Chính là người liền khó làm. Mặc lao phu nhân cười treo kẹo nói. Không có việc gì, đại tẩu nếu bị thua, không phải còn có đại ca sao, hắn có tiền. Mặc văn băng cười nói. Bạch Nguyệt Khê ngồi xuống sau. Bốn cái nữ nhân liền bắt đầu sờ mạt trược đấu võ. Khởi điểm bạch nguyệt khê bởi vì lâu lắm không có chơi trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thua một ván sau. Đệ nhị câu bắt đầu liền thắng tiền thắng tới tay mềm. Không được, ta không có tiền. Mặc văn băng nhìn chính mình ngăn kéo, còn dư lại một trường vẽ mời phiếu, đậu má, là ai nói chính mình ngựa tay, trừ bỏ ván thứ nhất thua bên ngoài liền không còn có thua quá. Vốn dĩ chính mình từ đại tẩu cùng ngãi ngãi bên kia thắng lại đây, còn có một ít bao lì xỉ tiền cứ như vậy toàn bộ là cho nàng. Mặc văn băng ngẫm lại liền tâm hảo đau nha. Ta cũng đã không có. Tốn nhã cũng cười khổ nhìn mặc văn băng nói. Ta cũng đã không có. Mặc lao phu nhân nhìn nhìn chính mình ngăn kéo, cũng đã không có. Sau đó ba người liền mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê phương hướng. Bạch Nguyệt Khê ngăn kéo đều sắp không bỏ xuống được. Cảm ơn mãi mãi, đại Tẩu cùng văn băng bao lì xì tiền lạc. Bạch Nguyệt Khê cười tủn tìm nhìn xem nàng ba người nói. Còn chơi sao? Bạch Nguyệt Khê có điểm chưa đã thèm nhìn các nàng ba người nói. Ta gọi người tới giúp ta. Mặc văn băng cảm thấy không thể làm nàng như vậy khoe khoang đi xuống. Đối Bạch Nguyệt Khê buông lời nói, sau đó đứng lên liền rời đi châu ngồi, chạy đến nam nhân bên kia đi tìm giúp đỡ. Ta cũng đi tìm người tới. Ôn nhã cảm thấy chính mình thật sự không phải Bạch Nguyệt Khê đối thủ, cũng đi tìm người. Ta liền không đánh, tìm người khác đến đây đi. Mặc Lao Phu Nhân đánh mười mấy vòng, xem thời gian cũng không còn sớm, liền có điểm mỏi mệnh. Nãi nãi vậy ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Nguyệt Khê đứng lên đi đỡ nàng. Ta đi tìm những cái đó lao ra hỏa tâm sự thiên, các nàng cũng xuống dưới. Mặc Lao Phu Nhân nhìn đến những cái đó trưởng Lao Phu Nhân cũng đều không có ở chơi mặt trước Mà là ngồi ở bên kia uống trà nói chuyện phiếm đối Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Mặc Lao Phu nhân qua bên kia nói chuyện phiếm. Bạch Nguyệt Khê liền ngồi ở nơi nào chờ Mặc Văn Băng cùng ôn nhã tìm giúp đỡ. Như thế nào một người ở chỗ này. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê một người ngồi ở mặt trước bên cạnh bàn. Mặc Hàn Ngự liền đi tới hỏi. Bọn họ đi tìm giúp đỡ. Bạch Nguyệt Khê mang theo đắc ý cười đối Mặc Hàn Ngự nói. Thắng không ít nhà Nhìn sắp trang không được ngăn kéo, mặc hàn ngự có điểm buồn cười nói. Thực mau mặc văn băng liền lôi kéo mặc hàn kỳ trở về, ôn nhã tắc lôi kéo mặc hàn ảnh trở về. ngại nãi không đánh, các ngươi ai còn tới nha? Bạch Nguyệt Khê đối với các nàng nói. Hàn ngự, bằng không ngươi đến đây đi. Mặc hàn ảnh nghĩ nếu là đệ mội thật sự như vậy lợi hại, đem mặc hàn ngự kéo xuống nước như vậy đợi chút thua cũng sẽ không quá khó coi không phải. Hảo nha! Mạc hàn ngự gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết hắn đại ca đánh cái gì chủ ý, nhưng là cũng muốn bồi Bạch Nguyệt Khê chơi trong chốc lát. Bạch Nguyệt Khê không có ý kiến, dù sao đại gia chỉ là giải trí giải trí. Chơi mười mấy vòng sau, Mạc Hàn ảnh cùng Mạc Hàn Kỳ liền lôi kéo chính mình láo bà, muội muội rời xa Mạc Hàn ngự Bạch Nguyệt Khê hai vợ chồng. Hai phu thê không phải hắn thắng, chính là nàng thắng, cũng chỉ có Mạc Hàn ảnh cùng Mạc Hàn Kỳ vẫn luôn thua. Mạc Han Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê nhìn tức muốn hộc máu chạy trốn bốn người, nhìn nho cười. Đem trong ngăn kéo tiền cấp lấy ra tới, sửa sang lại một chút phóng hảo. Vừa vặn thời gian cũng không sai biệt lắm 12 giờ, nghe nói 12 giờ có pháo hoa xem. Lớn tuổi điểm đã sớm trở về ngủ, dư lại chính là trẻ tuổi cùng đồng lứa tinh thần cũng không tệ lắm hài tử. Đại gia cùng đi lập trong viện, chờ đợi pháo hoa. Lão bà lão mẹ nghe nói các ngươi đêm nay thắng không ít. Mạc Tử huyền ngẩn đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Là nha, người muốn làm sao? Bạch Nguyệt Khê nhìn tò mò Mạc Tử huyền nói. Ta có khả năng sao, chính là hỏi một chút bái. Mạc Tử huyền bất mãn Bạch Nguyệt Khê đối hắn cảnh giác. Các người hai phu thê thật sự quá độc ác. Đứng ở bọn họ bên cạnh Mạc Hàn ảnh nhịn không được mở miệng phun tào nói. Kỹ thuật kém không nên trách người lợi hại. Mạc Hàn ngự buồn bã nói. Người, xem như ngươi lợi hại. Mạc Hàn ảnh bị đổ, đành phải mang theo bất đắc di nói. Còn có 10 giây liền phải 12 giờ, 10, 9, 8, 7, 8, 2, 1. Thân nhân Hảo. Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đồng thời nhìn đối phương nói. lão bà láo mẹ Tân Nguyên Hảo. Mạc Tử Lê bốn cái ra hỏa đồng thời đối với Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê hô. Thân nhân Hảo. Bạch Nguyệt Khê ngồi sổm xuống thân cũng đối bọn họ nói. Tân Nguyên Hảo, từ trước không có cùng các ngươi quá ăn tết, nhưng về sau mỗi một năm ta đều cùng các ngươi quá. Mạc Hàn Ngự cũng ngồi sổn xuống thân đối bọn họ nói. Lao mẹ lao ba chúng ta ái các ngươi nha. Mạc tử huyền vui vẻ ôm Bạch Nguyệt khê cổ, sau đó ở nàng trên mặt hôn một cái. Sau đó buông ra có ôm Mạc Hàn Ngự cổ đối hắn hôn môi. Mạc tử lê, Mạc tử thần cùng Mạc Vũ du ba người cũng ngồi đồng dạng động tác. Mạc tử thần cùng Bạch Nguyệt khê Mạc Hàn Ngự nói xong Tân Nguyên Hảo Hôn môi bọn họ sau, liền chạy đến mặc hàn ảnh cùng ôn nhã bên người. Ba ba mụ mụ tân nhiên hảo. Mặc tử thần mang theo mỉm cười đối mặc hàn ảnh cùng ôn nhã nói. Tân nhiên hảo. Mặc hàn ảnh sờ sờ hắn đầu nói, đứa con trai này đối nàng bọn họ không phải thực thân. Nhưng là hiện tại thực hảo, ít nhất còn có rất nhiều thời gian tới cùng hắn ở chung. Hảo hảo hảo ôn nhã cảm động sắp khóc ra tới, hai mắt đấm lệ kích động đối mặc tử thần nói. Lúc sau. Xem xong pháo hoa tú sau, đã 12 giờ nhiều. Sơ mấy cái con cú bên ngoài, những người khác đều về phòng nghỉ ngơi. Bạch Nguyệt Khê bị mặc hàn ngự mang về phòng, liền gấp không chờ nổi. Một đêm triển miên lâm ly. Đại niên mùng 1, không có gì sự. Các trưởng đối cũng biết bọn họ chơi tương đối chế, cho nên rất hào phóng làm cho bọn họ không cần qua đi. Bất quá, đồng hồ sinh học là cái này làm người lại ái lại hận đồ vật. Vừa đến điểm. Bạch Nguyệt Khê liền mở mắt. Liền thấy được phóng đại Mỹ lệ ngủ nhan. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy mặc hàn ngự lông mi thật sự thật dài thật dài. Cùng bút bê Tây Dương giống nhau. Tỉnh. Ngủ tiếp một lát đi. Hôm nay không có gì sự. Mặc hàn ngự mở to mắt nhìn đến Bạch Nguyệt Khê đang xem hắn. Khỏe miệng rơ lên. Mang theo khản khản thanh em đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ngủ không được. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu nói. Vậy đứng lên đi. Mặc hàn ngự nói. Hai người cùng nhau rời giường, sau đó thay quần áo tính toán đi tập thể dục buổi sáng một phen. Khi bọn hắn thu thập hảo tự mình xuống lầu liền thấy mặc tử lê bốn cái ra hỏa cũng đều rời giường. Hôm nay không cần làm gì, các người như thế nào đều đi lên. Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ hỏi. Ngủ không được nha, cho nên liền lên đi thân chạy. Mặc tử huyền nói. kia vừa vặn chúng ta cùng đi đi. Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo nha hảo nha. Đối với cái này đề nghị, Bốn cái hải tử thực vui vẻ. Một nhà sáu khẩu, An mặc vận động phục đi mặc ra nhà cũ sân luyện công, ở nơi nào vây quanh thao luyện công chàng bên ngoài bắt đầu chạy bộ. Ngày nay không có việc gì, mọi người đều lười biếng quá. Sơ nhị ngày này liền có không ít người tới mặc ra nhà cũ bái phòng. Tỷ như gả đi ra ngoài mặc văn tuyết hôm nay liền nhà mẹ đẻ. Còn có mặt khác một ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân tới cửa bái phòng. Sơ tam. Ôn nhã liền mang theo mạc hàn ảnh còn có mạc tử Diệp mạc vũ nhu, cùng với mạc tử thần đi nàng nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ nàng còn lo lắng mạc tử thần sẽ không theo nàng cùng đi, nhưng là không nghĩ tới mạc tử thần không có do dự liền đáp ứng rồi. Bạch Nguyệt Khê đối bạch ra căn bản là không có gì cảm tình, cho nên căn bản là không cần phải trở về. Bất quá hôm nay nàng vẫn là mang theo mạc tử Lê mạc tử huyền cùng mạc vũ du ra cửa, vì cái gì không mang theo ta. Mạc Hàn Ngự mang theo hủy khuất ánh mắt nhìn chuẩn bị mang theo hải tử ra cửa Bạch Nguyệt Khê lên ăn nói. Ngươi cũng biết ta đi chính là địa phương nào, thật sự mang lên ngươi không quá phương tiện. Bạch Nguyệt Khê nhìn mang theo hủy khuất Mạc Hàn ảnh, trong lòng thẳng hô hảo manh hảo manh, nhưng chỉ có thể ngoan hạ tâm không mang theo hắn. Vì cái gì không có phương tiện? Ta và ngươi là đứng đắn phu thê, đi gặp ngươi cha nuôi mẹ nuôi như thế nào liền không được? Mạc Hàn Ngự chính là không chịu nhuận bộ, tiếp tục hỏi. Liền kém chưa nói chính mình liền như vậy nhận không ra người nói. Lao ba ngon ha, chờ chúng ta trở về cho ngươi mua đường ăn. Mặc tử huyền nhìn hiện tại ở lão mẹ trước mặt lao ba giống như một con cáo kỉnh cầu cầu. Ta cũng muốn. Mặc hàn ngự không để ý tới mặc tử huyền nói, đôi mắt liền nhìn bạch nguyệt khê nói. Bạch nguyệt khê cảm thấy đầu đau quá nha, hiện tại dẫn hắn khởi kiến lam dục hai vợ chồng, thật sự không tốt lắm nha. Nàng đều không có cùng bọn họ nói tốt đâu. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán nói, có thể đi thẩm vấn cái kia hàng giả nha. Bạch Nguyệt Khê chuẩn bị cho hắn tìm điểm sự. Nhưng là, Mạc Hàn Ngự chính là không chịu. Chính là muốn Bạch Nguyệt Khê dẫn hắn đi, bằng không liền mọi người đều không thể đi. Dù sao hắn chính là không cần một người ở chỗ này đợi. Cuối cùng cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê vẫn là thỏa hiệp. Làm Mạc Hàn Ngự cùng bọn họ cùng đi thấy Lam Dục hai vợ chồng. Bởi vì ăn tết, liền tính Lam Dục là... Nhưng cũng là rất bận rất bận. Bất quá biết Bạch Nguyệt Khê muốn mang hài tử lại đây xem bọn họ hai vợ chồng ra, hắn đem một chút sự tình cấp vội vàng xử lý, không ra nửa ngày thời gian cùng Bạch Nguyệt Khê ở chung. Bất quá, đương nhìn đến Bạch Nguyệt Khê không chỉ có mang theo hài tử, còn mang theo mặc hàng ngự tới thời điểm, cái kia mặt liền có điểm đen. Chính là cái loại này nhạc phụ xem con rể, càng xem càng bất mãn bộ dáng. Bất quá Lam phu nhân đến lúc đó xem mặc hàn ngự càng xem càng có loại mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng. Ông ngoại bà ngoại huyền tử rất nhớ ngươi nhóm Nga. Vừa đến Lam dục ra, mặc tử huyền tựa như chỉ vui xứng điệu nhanh chóng chạy đi vào tìm Lam dục cùng Lam phu nhân. Ai u, tà tâm căng nha. Bà ngoại cũng tưởng ngươi nha. Lam phu nhân nhìn đến mặc tử huyền cũng đau lòng ôm hắn nói. Ông ngoại bà ngoại, từ từ cũng rất nhớ ngươi Nga. Mặc vũ du cũng không cam lòng lạc hậu chạy tới soát thồn tại cảm. hào hào hảo, bà ngoại cũng tưởng ngươi. Lam phu nhân cười càng thêm thoải mái. Bà ngoại tân nhiên hảo. Mặc tử lê liền trung quy trung củ đối Lam phu nhân vấn an. hào hào hảo, đi đi đi, các ngươi ông ngoại ở bên trong chờ các ngươi đâu. Lam phu nhân cũng biết đứa nhỏ này luôn luôn như thế. Khu khu khu, mẹ nuôi ngươi có phải hay không quên ngươi bảo bối nữ nhi còn ở nơi này nha. Nhìn Lam phu nhân chỉ lo lôi kéo ba cái hải tử vào nhà, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, bạch nguyệt khê nhịn không được ra tiếng. Ngươi như vậy lớn còn muốn ta mang ngươi nhà, này bên ngoài gió lớn, đợi lát nữa đem ta tôn tôn cấp đông lạnh hỏng rồi đã có thể không hảo. Lam phu nhân tức giận trả lời nàng, tiếp theo mang theo ba cái hải tử vào nhà. Lam dục ngồi ở trên sofa cầm báo chí, nghe được mấy cái hải tử thanh âm, liền biết bọn họ tới. Tiến phòng Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền liền mang theo vui sướng bước chân chạy đến Lam Dục bên kia. Ông ngoại, ta tới cấp ngươi chúc tết lạc. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du vừa chạy vừa kê hào Hảo hảo ông ngoại đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt phát đại hồng bao. Lam Dục trên mặt mang theo cười nhìn hướng hắn chạy tới Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du nói. Ông ngoại tân miên hảo. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du chạy đến Lam Dục phía trước, thực chính thức đôi hắn chào hỏi. huyền tử Từ từ Tân Nguyên Hảo, cấp đây là cho các ngươi bao lì xỉ. Lam Dục gật gật đầu sau đó từ trong túi lấy ra hai cái đại hồng bao đưa cho bọn họ. Cảm ơn ông ngoại. Mặc tử huyền cùng Mặc Vũ Du vui vẻ tiếp nhận bao lì xỉ, sau đó đem nó thu hồi tới. Sau một bước Mặc tử Lê cũng đi đến Lam Dục đều phía trước đối hắn nói, Ông ngoại Tân Nguyên Hảo, quả Lê Tân Nguyên Hảo, đây là ngươi. Lam Dục gật gật đầu. Lại lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Mạc Tử Lê. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du cùng Lam Dục nói chuyện, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự theo sắt chính là đi vào tới. 3. Thân nhân Hảo Bạch Nguyệt Khê mỉm cười đối Lam Dục hô. 3. Thân Nguyên Hảo Mạc Hàn Ngự học Bạch Nguyệt Khê cách gọi, đối Lam Dục chào hỏi. Ai là ngươi ba nha, đừng gọi vậy Lam Dục hiện tại xem Mạc Hàn Ngự có điểm không vừa mắt. Cảm thấy bạch nguyệt khê cái này con gái nuôi quá dễ dàng gả cho hắn qua có hại. Cơm miệng, ngươi làm sao nói chuyện? Nhân ra thật vất vả tới một chuyến, ngươi làm gì nha? Lam phu nhân không vui, nàng đối mặt hàn ngự ấn tượng cũng không thể lắm, cho nên hiện tại nhìn đến Lam dục đối mặt hàn ngự không đối cái môi không đối mặt, liền mang theo giả ý tức giận mắng Lam dục nói. Quả cam đâu? Hôm nay như thế nào không có nhìn thấy hắn nha? Lam rục hư lạnh một tiếng cũng không đi cùng chính mình lao bà biện giải, bất quá nhìn nửa ngày cũng không có nhìn đến mặc tử thần, có điểm nghi hoặc nói. Đúng rồi, ta liền nói hôm nay như thế nào quái quái, quả cam hôm nay như thế nào không có tới nhà. Lam phu nhân cũng ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Hắn tùy hắn tự mình cha mẹ đi hắn nhà ngoại. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo mặc hàn ngự tìm một vị trí ngồi xuống, trả lời bọn họ nói. Tự mình cha mẹ. Hắn tìm được hắn tự mình cha mẹ. Lam Phu Nhân kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ấn. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Là ai nha? Trong nhà thế nào có thể hay không có vấn đề nha? Lam Phu Nhân khẩn trương hỏi. Lam Dục cũng mang theo lo lắng biểu tình nhìn Bạch Nguyệt Khê. Hắn tự mình cha mẹ kỳ thật chính là hắn đại ca đại tẩu, cũng chính là ta hiện tại đại bá ca cùng đại bá tẩu. Hiện tại quả cam còn cùng chúng ta sinh hoạt ở một hối. Chỉ là ngẫu nhiên đi hắn cha mẹ bên kia. Bạch Nguyệt Khê nói. Như vậy xảo. Lam phụ nhân cảm thấy này cũng quá có duyên phận. Là nha. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Vậy ngươi hôm nay như thế nào dẫn hắn lại đây? Lam dục nghe đến đó, cảm thấy hải tử không có việc gì. liền đem lửa đạn có nhắm ngay mặt hàng ngự. Lần trước ngươi không phải nói ta không có dẫn người cho ngươi xem xem sao. Hiện tại ta đến lại đây cho ngươi xem xem nha. Vậy là tốt rồi. Lam Dục gật gật đầu. Mạc Hàn Ngự hiện tại liền ngồi ở bên cạnh nghe Lam Dục cùng Bạch Nguyệt Khê nói chuyện. Lam Dục không hỏi đến hắn. Hắn giống nhau không nói lời nào. Người cùng ta đi thư phòng một chút. Ta có lời đối với người nói. Cuối cùng, Lam Dục đối Mạc Hàn Ngự nói. Tốt. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Mạc Hàn Ngự đi theo Lam Dục đi lầu hai thư phòng. Lam Dục ngồi ở án thư mặt sau mặt sau. Ngồi đi. Lam dục lúc này trên mặt không có dưới lầu cái loại này ôn hòa cảm giác, mà là mang theo thượng vị giả huy nghiêm nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Hảo! Mạc Hàn Ngự ngồi ở Lam dục phía trước. Biết ta kêu ngươi đi lên muốn nói gì sao? Lam dục trong mắt mang theo nghiêm túc nghiêm túc nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Không sai biệt lắm có thể biết được điểm. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu nói. Nguyệt Khê tuy rằng nói là ta con gái nuôi, nhưng là trên thực tế nàng liền cùng ta thân sinh nữ nhi giống nhau. Nàng từ đến đại liền không có đối ai động quá tâm, lúc này đây ta biết nàng động. Nàng xem ngươi trong ánh mắt cất giấu rất sâu ái. Ta không hy vọng ta nữ nhi đã chịu thương tổn, cho nên ngươi đời này đều phải hảo hảo đối nàng. Bằng không ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không tứ đại gia tộc thiếu gia, vẫn là lánh đời gia tộc người nào, ta đều sẽ đối với ngươi tiến hành hủy diệt trả thù. Lam Dục mang theo huy hiếp đối mặt hàn ngự tiến hành cảnh cáo. Ngươi không có cơ hội này. Mặc hàn ngự kiên định đối Lam Dục nói, tốt nhất là như vậy. Lam Dục nói, hai người ở trên lầu tiến hành giao lưu, dưới lầu cũng không có nhàn rối. Bạch Nguyệt Khê mang theo ba cái hải tử tiến vào trong phòng bếp chuẩn bị hỗ trợ cấp Lam phu nhân trợ thủ. Các ngươi như thế nào tới, người ba đợi chút lại phải rời khỏi đi công tác, người nhiều cùng hắn tâm sự. Lam phu nhân nhìn đến Bạch Nguyệt Khê mang theo hải tử tiến vào, liền chuẩn bị làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hắn cùng hàn ngự lên lầu hàn huyền, cho nên chúng ta chính là lại đây trợ thủ. Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy được rồi, vừa vặn ta cũng đã lâu không có đếm thử người làm cơm. Làm phu nhân Minh Bạch Lam dục làm gì, cũng liền không có lại đi đuổi Bạch Nguyệt Khê bọn họ rời đi. 5 người hơn nữa A-di tổng cộng 6 cá nhân ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời. Nấu cơm tốc độ cũng nhanh hơn không ít, không đến 11 giờ rưỡi liền đem 9 đồ ăn một canh cấp làm tốt. Thoạt nhìn không tồi Đem đồ ăn bưng lên đi sau, mọi người đều nhập tòa. Lam Dục nhìn đầy bàn đồ ăn nói. Cũng liền canh là ta cùng A-di làm, này đó đồ ăn nha đều là bọn họ mẫu tử bốn cái làm. Lam Phu Nhân ngồi ở Lam Dục bên người cười đối hắn nói. Phải không, kia thật tốt quá. Đã lâu không có ăn đến các ngươi làm đồ ăn, đều có điểm suy nghĩ. Ta trước tới nếm thử, các ngươi cũng không cần câu, đều tùy ý điểm. Lam Dục cười càng thêm thoải mái. Nhìn đầy bàn đồ ăn, cái thứ nhất động trước đũa. Còn tiếp đón bọn họ ăn. Ông ngoại cho ngươi, bà ngoại cho ngươi. Ăn ngon liền phải ăn nhiều một chút. Mặc Tử Huyền cấp Lam Dụ cùng Lam phu nhân gấp đồ ăn đối bọn họ nói, "Hào hào hảo, ngươi cũng chạy nhanh ăn." Lam phu nhân gật gật đầu, nghĩ đến chính mình cái kia không biết thân ở nơi nào nữ nhi, nếu là nàng cũng ở, hiện tại cũng không biết kết không kết hôn. Nếu là kết sinh hải tử hẳn là cũng cùng huyền tử này mấy cái hải tử giống nhau hoạt bát đáng yêu, làm cho người ta thích. Mẹ, yên tâm đi. Thực mau chúng ta liền sẽ một nhà đoàn tụ. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến Lam Phu Úi Nhân trong mắt mang theo nước mắt cùng hoài niệm, liền biết nàng suy nghĩ phỉ phỉ. Nàng cũng suy nghĩ, phía trước các nàng còn cùng nhau ăn tết ăn cơm tất nhiên. Ta không có việc gì, chính là trong lúc nhất thời có cảm xúc. Lam Phu Úi Nhân nghe được Bạch Nguyệt Khê nói. Liên đem nước mắt cấp bước trở về, mang theo mỉm cười đối bạch Nguyệt Khê nói. Hảo đừng nghĩ, phỉ phỉ kia hài tử không chừng so với chúng ta sống còn tiêu xái đâu. Về sau nhất định sẽ nhìn thấy. Lam dục ca ủi Lam Phu Nhân nói. Ơn, Hảo nhanh ăn đi. Này bữa cơm chính là được đến không dễ nha. Phải biết rằng Nguyệt Khê đứa nhỏ này chính là rất ít xuống bếp. Lam Phu Nhân gật gật đầu, mang theo nói dân nói. Đúng rồi, nha đầu này chính là lười. Lam rục gật gật đầu. Nhìn Lam phỉ người khôi phục lại, Bạch Nguyệt Khê cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói ta giống như chỉ là sẽ ăn giống nhau. Bạch Nguyệt Khê bất mãn phản bác nói. Ta thật không biết là ngươi chiếu cố này mấy cái hài tử, vẫn là này mấy cái hải tử chiếu cấu ngươi. Ta xem cũng chính là hàn ngự gia hỏa này chịu được ngươi lạc. Lam dục buông thân phận, cùng cái bình thường phụ thân mở ra không quan hệ phong nhã chính mình nữ nhi vui vừa. Nói ta giống như rất khó hầu hạ giống nhau, ngươi nói ta có phải hay không rất khó hầu hạ. Bạch Nguyệt Khê giận giữ chừng mắt Lam Dục, sau đó nhìn Mạc Hàn Ngự hỏi hắn. Không khó, thực hào dưỡng. Mạc Hàn Ngự giúp Bạch Nguyệt Khê lột một cái tôm, phóng tới nàng trong chén, sùng lịch trả lời nàng. Ngươi nhìn xem, ngươi nghe một chút, ta không khó dưỡng. Bạch Nguyệt Khê kiêu ngạo nhìn Lam Dục nói. ấu Chĩ, tới, lão bà tới ăn cái tôm. Lam rục cho nàng một cái xem thường, sau đó đem lột tốt tôn phóng tới Lam phu nhân bên miệng đối nàng nói. Ta nói các ngươi có thể hay không bận tâm một chút nơi này còn có ba cái trẻ vị thành niên, chú ý một chút. Còn có tú ân ái, phân đắc khoái. Mặc tử huyền nhìn bọn họ tú ân ái, nghĩ đến ở Tây Âu Dạ phổ, liền có loại hoán nghiệp. Tức giận mở miệng nói. Hai tử ăn cơm, đừng nhìn. Lam Dục nói. Ăn khôi cá bổ bổ não. Mặc vũ du nhịn không được cấp mặc tử huyền gấp một khối thịt cá. Này xui xẻo hài tử chẳng lẽ không biết hiện tại nên ăn ăn tính tinh ăn cơm sao. Mặc tử lê cũng cho hắn gấp một khối thịt cá, trong mắt mang theo thâm ý cùng mặc vũ du nói không sai biệt lắm một cái ý tứ. Bảy người vừa ăn vừa nói chuyện, không sai biệt lắm ăn một cái khi sau mới ăn xong. Nghỉ ngơi một chút, lam dục liền bởi vì công tác nguyên nhân rời đi. Người ba nha liền cái ngày hội đều vội xoay quanh. Lam phu nhân nhìn chính mình lão công rời đi lặng, nhịn không được đối Bạch Nguyệt Khê phun tào hắn. Cũng chính là hiện tại, quá 2 năm liền sẽ không, đến lúc đó ngươi tưởng chính mình một người thanh tĩnh thanh tĩnh đều không được đâu. Bạch Nguyệt Khê an ủi nàng nói, cũng là. Lam phu nhân cũng biết chờ Lam dục lui xuống về sau, bọn họ liền có thể có bao lớn thời gian có thể tiêu xài. Bồi Lam phu nhân Hàn Nguyên một buổi trưa, thuận tiện ăn xong cơm chiều sau. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới mang theo Mạc Hàn Ngự cùng với ba cái hài tử rời đi bọn họ chủ địa phương. Chứ bỏ làm ra mấy người kia, không ai biết Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự mang theo mấy cái hài tử lại đây quá. Trở lại Mạc ra nhà cũ, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền biết Mạc Hàn ảnh cùng ôn nhã đã sớm mang theo hài tử về trước tới. Bất quá chính là Bạch Nguyệt Khê cảm giác nói Mạc tử thần có điểm không thích hợp. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt khê hỏi trầm mặc sắc mặt không tốt lắm mặc tử thần. Mọ mị không có việc gì, chính là tâm tình có điểm không tốt. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Lao ba mẹ mễ ngủ ngon. Mặc tử thần nhìn mặc hàn ngự bọn họ sau khi trở về, lắc đầu, cũng không đợi Bạch Nguyệt khê hỏi đi xuống, liền trực tiếp chạy về phòng. Thoạt nhìn không tốt lắm nha. Mặc tử huyền nhìn mặc tử thần chạy đi bóng dáng sâu kinh nói. Đi hỏi một chút đại bá cùng đại bá mâu bái. Bọn họ hẳn là biết. Mạc Vũ dù nói. Ngày mai hỏi lại đi, hiện tại đại buổi tối. Các ngươi chạy nhanh đi tắm rửa đi, ta đi xem hắn. Bạch Nguyệt Khê kêu ba cái hải tử chạy đến tắm rửa, cũng làm Mạc Hàn Ngự đi trước rửa mặt. Nàng chính mình một người đi Mạc Tử Thần trong phòng tìm hắn nói chuyện thiếm. Quả cam hò mi tiến bảo lạc. Bạch Nguyệt Khê gó gó cửa, sau đó mở ra cửa phòng đối bên trong ngồi ở trên giường phát ngốc Mạc Tử Thần nói. Mỏ mỉ ngươi như thế nào còn không đi tắm rửa ngủ nha. Hôm nay ngươi cũng chạy một ngày, đi trước nghỉ ngơi đi. mặc tử thần miễn cưỡng đối với Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nói. Không nghĩ cười liền không cần cười, rất khó xem. Bạch Nguyệt Khê tiến vào sau, đem cửa phòng đóng lại, đi đến Mạc tử thần bên cạnh nói. Ta mặc tử thần hơi há mồm lại không nói gì. Nói đi, ở ôn ra gặp được chuyện gì. Trở về liền thấy ngươi không quá thích hợp bộ dáng. Cùng ngươi lão mẹ ta nói một chút, ta cho ngươi tham khảo tham khảo. Bạch Nguyệt khê một phen đem hắn ôm lại đây, làm nàng ngồi ở nàng trên đùi, hỏi hắn. Không có nha, thực hảo nha. Bà ngoại ông ngoại bọn họ thực tốt, đối ta cũng thực nhiệt tình. Nhìn Bạch Nguyệt khê mặt, mặc tử thần càng nói càng thanh nói. Có hay không người cùng ngươi nói qua ngươi vừa nói dối liền thích gương mặt liền xe hồng. Bạch Nguyệt khê nhìn hồng mặt đỏ má mặc tử thần nói. Ta Mạc tử thần ngượng ngùng cuối đầu. Cho ngươi 3 phút ấp hủ thời gian. Bạch Nguyệt Khê nói. Ôn ra cậu mỡ nói ngươi nói bậy. Ta cùng bọn họ lý luận. Bọn họ liền càng thêm nói ngươi nói bậy. Cuối cùng bọn họ bị ta nói được thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Sau đó ôn ra ông ngoại bà ngoại liền phải ta đi. Ba ba mỏ mỳ liền đành phải mang theo ta cùng ca vũ nhu đã trở lại. Mặc tử thần nói. kia bọn họ vì cái gì muốn nói ta nói bậy nha. Bạch Nguyệt Khê rất tò mò, chính mình một lại không quen biết ôn ra người, nhị lại không có đắc tội bọn họ, như thế nào liền sẽ nói chính mình nói vậy. Bởi vì ta nguyên nhân, bảo bối mỏ mỉ cùng bọn họ nói ta hiện tại cùng các ngươi cùng nhau trụ, làm gì đều cùng các ngươi ở bên nhau, cảm thấy ngươi có khác tâm tư, không nghĩ đem ta còn cho bọn hắn, sau đó về sau sau khi lớn lên cùng các ngươi thân, bất hòa bọn họ thân. Mạc tử thần nói. Tuy rằng nói mặc tử thần biểu đạt không phải rất rõ ràng, nhưng là Bạch Nguyệt Khê vẫn là biết là có ý tứ gì. Còn không phải là tưởng nói, mặc tử thần hiện tại đã nhận mặc hàn ảnh cùng ôn nhã, nhưng hiện tại còn ở cùng chính mình cái này dưỡng phụ mô ở bên nhau sinh hoạt. Cảm thấy chính mình đối mặc hàn ảnh hai vợ chồng có ý đồ, tính toán thừa dịp mặc hàn ảnh phu thê đối mặc tử thần có hổ thẹn, đem hài tử dưỡng tại bên người, sau đó từ mặc hàn ảnh hai vợ chồng nhân thân thượng được đến một ít đồ vật Hào đừng tức giận, thức điên thân mình chính là những người đó nên cười. Chúng ta không cần để ý đến bọn họ nói như thế nào, ngươi chỉ cần làm chính ngươi thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê kiên nhẫn đối mặt tử thần nói. Ơn, ta biết, ta chính là có điểm không qua được, cho nên mới tâm tình không tốt. Hiện tại có mụ mụ ngươi giúp ta cởi bỏ khúc mắt, ta sẽ không lại đi suy nghĩ. Ngươi nói đúng, chúng ta còn làm gì làm gì, mặc kệ những cái đó đỏ mắt người. Bọn họ chính là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan ra hỏa. Mặc tử thần bị Bạch Nguyệt Khê như vậy vừa nói cũng cảm thấy là, liền buông ra lòng mang. Như vậy mới đúng. Ngươi chỉ cần đem chính mình nên làm làm tốt, đến nỗi mặt khác liền không cần quá để ý tới bọn họ. Bọn họ nha chính là chính mình là cái dạng này người, cho nên mới sẽ nhìn đến ai đều cảm thấy đối phương cũng là cái dạng này người. Bạch Nguyệt Khê cười gật gật đầu nói. Ơn, ta đã biết. Mạc tử thần này sẽ mang theo hiểu ý cười gật gật đầu. Nhìn mạc tử thần thật sự khai hỏng rồi, Bạch Nguyệt Khê cũng liền an tâm rồi. Tu luyện người liền sợ trong lòng có cái gì không giải được sự, như vậy liền sẽ thực dễ dàng hình thành tâm ma, đến lúc đó thăng cấp thời điểm trải qua lôi kiếp thời điểm liền không xong. Mụn mụ, người hôm nay mang theo quả lê bọn họ đi xem ông ngoại bà ngoại, có hay không hướng bọn họ cho ta mang hảo nha? Mặc tử thần nghĩ đến chính mình hôm nay không có đi xem Lam Dục Lam Phu Nhân, liền có điểm không vui. Sớm biết rằng liền cùng mụ mụ các đệ đệ mội mội đi xem ông ngoại bà ngoại, lại còn có sẽ không bị những cái đó ghê tẩm người cấp ghê tẩm đến. Nói, nột, đây là bọn họ cho ngươi bao lì xì. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, sau đó từ quần áo của mình trong túi lấy ra một cái bao lì xì đưa cho hắn nói. Ông ngoại bà ngoại thật tốt. Mặc tử thần lấy quá bao lì xì. Sơ sơ cảm thấy man hậu, cười nói. Hảo, thời gian cũng không còn sớm. Chạy nhanh dọn dẹp một chút ngủ đi. Bạch Nguyệt Khê đem hắn thả lại trên giường, đứng lên đối hắn nói. Đúng vậy mụ mụ. Mặc tử thần nghiêm trang nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Người quỷ đại Bạch Nguyệt Khê giận cười nói. Bạch Nguyệt Khê rời đi Mặc tử thần phòng liền trở lại chính mình phòng. Mặc Han ngự cũng tẩy hảo tám, nói với hắn một chút Mặc tử thần cùng nàng nói sự. Ta đã biết. Ta tìm cái thời gian cùng ta đại ca nói một chút. Liên tính tử thân ở chúng ta bên này trụ sinh hoạt, nhưng rốt cuộc vẫn là hắn hải tử. Sẽ không bởi vì mạc danh nguyên nhân liền cùng hắn không có quan hệ. Mạc hàn ngự đối bạch nguyệt khê nói. Ta liền cùng ngươi nói một chút, miễn cho đến lúc đó các ngươi hai huynh đệ bởi vì chuyện này bị thương hòa khí. Đến nỗi như thế nào giải quyết, cái này chính là các ngươi sự. Quả cam hiện tại chính là muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Như vậy ta liền sẽ không làm những người khác tới quấy dày, nếu là có cái gì lung tung rối loạn người ta nói ba đã bốn, đến lúc đó ta sẽ không buông tha bọn họ. Bạch Nguyệt Khê nói. Ơn, ta biết. Mặc hàn ngự gật đầu nói. Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt Khê liền đi vào tắm rửa. Đôi mắt một bế trợn mắt, một đêm cứ như vậy đi qua. Buổi sáng lên, tập thể dục buổi sáng, sau đó ăn cơm. tôn nhã ăn xong cơm sáng sau. Ôn nhã liền khiến cho người tới tìm Bạch Nguyệt Khê đi trong hoa viên. Bạch Nguyệt Khê suy đoán ôn nhã hẳn là tưởng cùng nàng nói ngày hôm qua sự tình. Quả nhiên, Bạch Nguyệt Khê đổ ăn không có sai. Bạch Nguyệt Khê đi trong hoa viên, liền nhìn đến ôn nhã ngồi ở trong đỉnh chờ nàng. Đại tẩu. Bạch Nguyệt Khê đối ôn nhã chào hỏi. Nguyệt Khê, hôm nay ta tìm người chỉ nghĩ muốn cùng người nói một chút về tử thần sự tình. Ôn nhã không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp liền đối Bạch Nguyệt Khê nói minh ý đồ đến. Ngày hôm qua sự tình ta đã nghe Quả Cam nói, nói thật ta thật đúng là không nghĩ tới quý huynh cùng quý tẩu là cái dạng này người. Quả Cam nói như thế nào cũng là một cái hài tử, bọn họ liền tính lại thế nào cũng không thể khi dễ một cái hài tử nha. Bất quá ta cũng muốn nghe xem ngươi nói như thế nào, bằng không có vẻ ta bất công hài tử. Bạch Nguyệt Khê ngồi xuống nhìn ôn nha nói, nay cũng không thể trách ta đại ca đại tẩu. Bọn họ cũng là vì ta cùng tử thần hảo. Ôn nhã thanh nói. kia hợp lại chính là ta sai lạc. Bạch Nguyệt khê mắt nhìn chầm chầm ôn nha xem. Quả nhiên nha muốn cùng cái này đại tẩu hòa bình ở chung thật đúng là khó lạc. Tử thân là ta hài tử. Hiện tại chúng ta đều tương nhận. Chẳng lẽ hắn liền không nên cùng chúng ta ở cùng một chỗ sinh hoạt ở bên nhau sao? Ta biết ngươi nuôi lớn hắn. Nhưng là chỉ cùng ngươi cái này dưỡng mẫu thân mà bất hòa ta cái này thân sinh mẫu thân thân nha. Ôn nhã bị Bạch Nguyệt Khê ánh mắt nhìn chầm chầm đến mau mau, cổ đủ dũng khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ta nhưng không có nói làm hắn không cần cùng ngươi thân. Hắn là ngươi thân nhi tử, nhưng ngươi khấu tâm tự hỏi ngươi liền thật sự đối hắn có cùng đối tử Diệp Vũ Nhu giống nhau sao? Đừng cho là ta không biết ngươi đối quả cam ái, chỉ là ngươi cảm thấy thiếu hắn, muốn bồi thường hắn mà thôi. Ngươi vì hắn làm bất luận cái gì sự đều bất quá là vì làm chính mình trong lòng ấy nấy giảm bất một chút mà thôi. Ngươi biết hắn thích cái gì sao? Ngươi biết hắn thích ăn cái gì sao? Ngươi biết hắn thích cái gì nhan sắc sao? Ngươi không biết, ngươi cũng đã không có giải quá hắn muốn chính là cái gì. Ngươi chỉ là đem ngươi cho rằng hắn thích cho hắn mà thôi. Ngươi cho rằng hắn không rõ ràng làm sao? Không, hắn biết rõ, cho nên hắn chưa từng có muốn lướt qua cái kia tuyến, cho nên hắn trước nay đều là làm được hắn nên làm, mặt khác hắn liền sẽ không đi làm. Bạch Nguyệt khê một hơi đem bài đều cấp mở ra. Không, ngươi nói không đúng. Ta yêu hắn, hắn là ta suy nghĩ 5 năm, năm hải tử, ta như thế nào liền không yêu hắn đâu. Ngươi nói ta không biết hắn thích cái gì, ta cùng hắn ở chung thời gian như vậy đoạn, ta như thế nào sẽ biết. Ôn nhã cực lực phản bác Bạch Nguyệt khê nói. kia vì cái gì hắn lại biết ngươi thích ăn cái gì chán ghét ăn cái gì, thích cái gì nhan sắc không thích cái gì nhan sắc. Hắn biết ngươi thích ăn bò bít tiết cùng đông cải xanh, chán ghét thịt gà cùng các loại động vật nội tạng. Thích cùng bài rượu vang đỏ, không thích uống mặt khác bỏ thêm đường hóa học đồ uống. Thích vàng nhạt sắc, chán ghét màu tím. Đây là ngươi nói ở chung thời gian đoạn không biết. Ta minh bạch ngươi đối hắn cái loại này tưởng nghiệm, nhưng là loại này tưởng nghiệm ở hắn trở về kia một khắc cũng đã đã xảy ra biến hóa. Nếu ngày hôm qua bị ca ca ngươi tẩu tử nói người là tử diệp hoặc là vũ nhu nói. Ta xem khẳng định ngươi nhất định sẽ không như vậy bỏ qua đi. Bạch Nguyệt khê nhất châm kiến huyết nhìn sắc mặt theo nàng càng nói càng tráng bệnh ôn nhà nói. Ta ôn nhà không nghĩ tới mặc tử thần cư nhiên đối chính mình yêu thích hiểu biết như vậy rõ ràng. Ngắm lại chính mình giống như thật sự không biết hắn thích cái gì, không thích cái gì. Ngắm lại nếu là ngày hôm qua bị ca ca tẩu tử nói người kia là tử diệp hoặc là vũ Nhu nói, chính mình khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng vông tha bọn họ đi. Nếu ngươi đối quả cam có ngươi đối tử diệp hoặc là vũ nhu một nửa, như vậy quả cam cũng sẽ không đối với ngươi như gần như xa. Hắn cũng từng khát vọng quá phụ mẫu của chính mình, sớm biết rằng các ngươi là cha mẹ hắn thời điểm, hắn tuy rằng mê mang quá cũng có sợ hại nhưng là càng có rất nhiều chờ mong cùng vui vẻ. Nhưng ngươi một ít cách làm thật sự là thương tổn hắn, hiện tại hắn đã không xa cầu làm ngươi đối hắn yêu thương, hắn hiện tại chỉ cần duy trì hiện tại sinh hoạt liền hảo. Cho nên ta tưởng đối với người nói, về sau quả cam trừ bỏ tất yếu vân an, liền không cần có dư thừa hành động. Bạch Nguyệt Khê nhìn cán môi, nước mắt đã lưu lại ôn nhã, bình tĩnh nói. Hơn nữa về sau nàng cũng sẽ không lại đối nàng có bất luận cái gì để điểm, cứ như vậy đi. Tính tình cho phép, ở như thế nào sửa cũng sẽ không thay đổi rất nhiều. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nên nói đã cùng ôn nhã nói, liền trực tiếp rời đi hoa viên. Ôn nhã cũng không ngăn cản. Nàng hiện tại căn bản là không có cái kia tâm tình lại đi cùng Bạch Nguyệt Khê thảo luận. Mọc mì, ngươi cùng nàng nói. Đi ra hoa viên Bạch Nguyệt Khê liền thấy được đứng ở nơi đó mặc tử thần. Là nha, ngươi về sau nên thế nào liền thế nào đi. Nàng, ngươi liền không cần quá lo lắng, có người sẽ lo lắng nàng. Không có việc gì chúng ta trở về đi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, lôi kéo hắn nói. ân Mặc hắn ngự tối đầu gật gật đầu. Thương tâm sao? Có thể hay không cảm thấy ta có điểm tàn nhẫn? Bạch Nguyệt Khê lôi kéo mặc tử thần đi phía trước đi, vừa đi một bên nói. Chính là cảm thấy có điểm trong lòng giàu dĩ. Nhưng sẽ không cảm thấy ngươi tàn nhẫn, ngươi là vì ta mới nói những lời này đó. Ta trước kia cũng chờ mong ta mụ mụ là giống ngươi giống nhau. Chính là sau lại ta biết nàng là ta mẫu thân về sau. Ta suy nghĩ nàng như vậy nu nhược, ta cũng muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Nhưng là theo ở chung nàng không ta trong tưởng tượng như vậy, đối ta tuy rằng hảo, nhưng là tổng cách cái gì? Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta mới trở về, cho nên nàng đối không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau lại ta đã biết, đó là bởi vì ta không có nàng tưởng tượng như vậy đối nàng, cho nên nàng mang theo cách thức hóa rất tốt với ta, ta cũng liền ứng phó thức đáp lại nàng. Mặc tử thân lắc đầu, ngưỡng đầu đối bạch nguyệt khê nói. Ngoan! Về sau liền theo tâm cùng nàng ở chung đi Không cần ở làm khó chính mình sự Cũng không có người sẽ miễn cưỡng ngươi làm ngươi không thích sự Bạch Nguyệt Khê sờ sờ hắn đầu nói Ngươi cũng sẽ không miễn cưỡng ta Mặc tử thần trong mắt mang theo ánh sáng nhìn Bạch Nguyệt Khê nói Tường bở nên làm ngươi còn phải cho ta làm Bạch Nguyệt Khê khí cười chụp một chút hắn đầu nói Không phải ngươi nói bất luận kẻ nào không thể miễn cưỡng ta không thích làm sự sao Mạc tử thần ủy khuất ôm chính mình đầu nói. Trừ bỏ ta bên ngoài. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường nói. Nga. Mạc tử thần buồn bực nói. Tiếp được mấy ngày, Bạch Nguyệt Khê liền nhìn đến ngẫu nhiên mặc hàn ảnh nhìn đến nàng thời điểm. Muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì lại cái gì cũng không nói. Xem nhiều, Bạch Nguyệt Khê đều cảm thấy hắn có phải hay không tào bón, muốn chính mình cho hắn trị, lại ngượng ngùng Mấy ngày nay... Địa lao kia bị trảo hàng giả cùng hắn đồng lõa mười mấy người đã bị Mạc Hàn Ngự thẩm vấn không dưới 10 lần, chính là chính là không có làm hắn mở miệng. Bạch Nguyệt Khê nếu là nếu không phải Mạc Hàn Ngự chủ động nhắc tới chuyện này, thật đúng là thiếu chút nữa quên mất còn có chuyện này không có giải quyết. Người còn không có làm cho bọn họ mở miệng nha. Bạch Nguyệt Khê kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự, cảm thấy đều như vậy nhiều ngày, cư nhiên còn không có được đến hữu hiệu tin tức này cũng quá không hiệu suất đi. Không có. Chính là ra hình, bọn họ cũng căn chặt răng không mở miệng. Mạc Hàn Ngự lắc đầu nói. Hàn cũng đối những người này cảm thấy đau đầu, miệng quá nghiêm. Như thế nào cũng không mở miệng nói. Kỳ thật ngươi có thể đem bọn họ đưa tới một chỗ, có lẽ bọn họ liền sẽ mở miệng. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến nơi đó, đối Mạc Hàn Ngự nói. Nơi nào? Rất có hiệu sao. Có thể cho bọn họ mở miệng. Mạc Hàn Ngự nói. ân Đến nay mới thôi còn không có người tiến vào nơi đó, còn có thể cắn chặt răng không mở miệng. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Là nơi nào? Mạc Hàn Ngự hứng thú, nếu là thật sự như vậy hữu hiệu, cũng không ủng công chính mình bận việc lâu như vậy. Vạn thảo đường địa lao. Bạch Nguyệt Khê buồn bạ nói. Nơi đó? Mạc Hàn Ngự ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đem người bỏ vào đi, không cần ba ngày bọn họ liền sẽ cầu nói ra. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu nói. Bên trong có cái gì? Mạc Hàn Ngự nhướng mày nói. Bên trong cái gì cũng không có. Cái kia địa lao đóng lại chính là một ít tương đối miệng ngạnh người. Ngẫu nhiên bạn thảo đường những người đó nếu là luyện chế ra cái gì hiếm lạ cổ quái dược, liền dùng bọn họ tới làm chuột bạch. Cho nên ngươi hiểu. Bạch Nguyệt Khê trên mặt thực bình tĩnh nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Người trước kia bắt được gián điệp hoặc là những người khác sẽ không liền đưa đến nơi đó đi. Mạc Hàn Ngự hỏi. Long hồ không có quá nhiều nhân thủ, lại bận quá thời điểm, sát thật đều đưa đến bên kia đi, làm vạn thảo đường những người đó giúp chúng ta hỏi một ít vấn đề. Hơn nữa bọn họ cũng phi thường vui giúp chúng ta vội, rốt cuộc chuột bạch tuy rằng là thứ tốt, nhưng là vạn thảo đường nghiên cứu ra tới dược chung quy là phải cho người dùng, cho nên dùng người tới thí dược mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên những người đó không cần bạch không cần. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu Không có chút nào cảm thấy có cái gì vấn đề Nga Mạc Hàn Ngự cảm thấy chính mình chính mình Cái này lao bà thật sự có điểm quá lợi hại Vậy ngươi lựa chọn Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự nói Liền dựa theo như ngươi nói vậy làm đi Mạc Hàn Ngự cảm thấy có tỉnh khi lại dùng ít sức biện pháp Đương nhiên phải dùng Chúng ta đây thừa dịp mấy ngày nay Đem bọn họ trộn vận đi ra ngoài đi Vừa vận những cái đó ra hỏa gần nhất thực nhàn Bạch Nguyệt khê nghĩ gần nhất tháng Tết, vạn thảo đường bên kia vừa vặn là không có gì người, những cái đó ra hỏa gần nhất nhàn có điểm sắp trường thảo. đem này vài người đưa qua đi cho bọn hắn giải giải buồn cũng hảo. Hảo! Mặc hàn ngự gật gật đầu. Chuyện này vẫn là sớm một chút xử lý hảo. Đúng rồi, ta cùng ôn nhã nhau phiên. Phòng chứng ngươi ca đợi chút sẽ cùng ngươi nói chuyện này. Bạch Nguyệt khê nghĩ đến chính mình vừa mới cùng ôn nhã ngả bài sự. Trước tiên cùng Mạc Hàn Ngự nói, nháo phiên, vì cái gì? Mạc Hàn Ngự không hiểu nhìn bạch ngược khê. Ngày hôm qua phía trước vẫn là còn hảo hảo sao, như thế nào một cái buổi sáng liền nói nháo phiên, hơn nữa vẫn là như vậy không có dấu hiệu. Còn không phải về quả cam sự. Dù sao ngươi không cần lo cho, nếu là đại ca ngươi cùng ngươi nói gì đó, ngươi liền nói cho hắn, sự tình ta đã cùng ôn nhã nói rõ ràng. Về sau về quả cam hết thẻ sự tình liền dựa theo quả cam ý tưởng nên thế nào liền thế nào. Có cái gì vấn đề chính mình cùng quả cam thương lượng, nhưng không thể bức bách quả cam. Bạch Nguyệt Khê đúng đúng với ôn nhã tuy rằng trước mắt, nhưng là cũng không nghĩ là mặc hàn ảnh kẹp ở bên trong hai mặt khó xử. Ta đã biết, ta sẽ nói cho hắn. Mặc hàn ngự tuy rằng không rõ lắm đã xảy ra cái gì, nhưng là đối với Bạch Nguyệt Khê nói vẫn là nghe đi vào. Hoa khai hai đóa, Các biểu một chi, bên này ôn nhã ở bị bạch nguyệt khê nói xong rời đi sau, một mình một người đứng ở hoa viên trong đỉnh đứng không sai biệt lắm nửa cái khi thời gian. Không biết ở nơi nào tưởng chút cái gì, thẳng đến mặc hàn ảnh ôn nhã đi ra ngoài thời gian lâu lắm, tìm lại đây, nhìn đến ôn nhã trên mặt mang theo nước mắt, đứng ở trong đỉnh. Làm sao vậy? Mặc hàn ảnh đau lòng nhìn ôn nhã nói, ta có phải hay không thực thất bại, rõ ràng ta thực cái đứa bé kia. Nhưng là vì cái gì hắn cảm thụ không đến đâu. Ta ôn nhã nhìn đến mặc hàn ảnh, cảm giác trong lòng chủ lương cốt tại bên người, yên tâm đối hắn khóc lóc nói đến. Người tìm đệ mội. Mặc hàn ảnh nhìn khóc như vậy thương tâm ôn nhã, hỏi. ân Ngày hôm qua đại ca đại tẩu bọn họ nói những lời này đó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cầm thần tiếp trở về cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt mới là tốt nhất. Nhưng là Nguyệt Khê không chịu. Còn nói ta căn bản đối tử thần không có như vậy ái. Ta thật sự thực yêu thực yêu đứa bé kia, chỉ là hắn không ở bên người, ta căn bản là không thể đem ái cho hắn nha. Ôn nhã cũng cảm thấy chính mình thực ủy khuất nha, nếu là hài tử trở lại chính mình bên người cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng sẽ không không biết hài tử thích cái gì chán ghét cái gì. Hảo hảo không khóc, ngươi nhìn xem ngươi đều bao lớn rồi, còn khóc, nếu là làm tử diệp vũ nhu bọn họ thấy được, nên chê cười ngươi. Chúng ta đi về trước đi, đến lúc đó chính mình đi tìm một chút hàn ngự hoặc là nguyệt khê bọn họ lại nói một chút hảo. Mặc hàn ảnh nhìn đến ôn nhã khóc như vậy thương tâm, chạy nhanh ăn ủi. Hắn tuy rằng mấy năm nay tuy rằng cũng tưởng nghiệm tử thần đứa bé kia, nhưng là hắn vẫn là biết ở trong lòng hắn vẫn là lớn lên ở chính mình bên người hài tử tử Diệp Vũ Nhu tương đối quan trọng điểm. Vậy ngươi cùng bọn họ nói một chút, làm tử thần trở về cùng ta cùng nhau sinh hoạt được không? Nói như vậy chúng ta liền có nhiều hơn thời gian cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, hắn đôi chúng ta cũng sẽ không có như vậy nhiều mâu thuẫn. Ôn nhã vội vàng đối mặc hàn ảnh nói. Hảo hảo hảo ta đáp ứng ngươi. Hiện tại chúng ta đều trở về đi. Mặc hàn ảnh gật gật đầu, đối ôn nhã bảo đảm nói. Ấn. Ôn nhã lúc này mới nín khóc mà cười gật gật đầu. Được đến mặc hàn ảnh bảo đảm, ôn nhã ngoan ngoan cùng mặc hàn ảnh trở lại thuộc về bọn họ sân. Làm ôn nhã về trước phòng nghỉ ngơi, mặc hàn ảnh lúc này mới mang theo trầm trọng tâm tình đi tìm mặc hàn ngự bạch nguyệt khê bọn họ. Nói thật, hắn đã sớm muốn đem hải tử tiếp trở về nói, nhưng là vẫn luôn cảm thấy không có cái kia cơ hội cùng bọn họ nói. Bởi vì ngày hôm qua sự, càng thêm làm hắn có muốn đem mặc tử thần tiếp trở về cùng nhau sinh hoạt quyết tâm. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này không riêng muốn hải tử đồng ý, còn muốn mặc hàn ngự cùng bạch nguyệt khê đồng ý. Đặc biệt là bạch nguyệt khê bên kia tình huống. Rõ ràng là chính mình hài tử, lại cả ngày tiêu chính mình để để đệ, đệ mội vì ba ba mụ mụ. Đây là hắn còn không có cái gì, nếu là về sau trưởng thành, kia nếu như bị người ngoài đã biết, còn không chừng như thế nào bố trí bọn họ. Bất quá, mặc hàn ảnh đối với chuyện này xác xuất thành công không quá xem trọng là được. Nhưng hắn cũng sẽ không quá miễn cưỡng, có thể làm mặc tử thần trở về theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt càng thêm hảo. Không thể nói, cũng không ngại ngại hắn đối mặc hàn ngự bạch nguyệt khê cảm tình. Mặc Han ảnh 10 phút sau, liên tới tới rồi mặc hàn ngự viện. Đại ca! Mặc Han ngự đối đi vào hắn bên này mặc hàn ảnh chào hỏi. Hàn ngự nha, ta lần này tới tìm ngươi là có chút việc muốn cùng ngươi nói. Mặc hàn ảnh cũng không pha trò, nói thẳng. Ngồi xuống nói đi mặc hàn ngự gật gật đầu, sau đó chính mình dẫn đầu làm được trên sofa. Mặc Han ảnh cũng không có chối từ Trực tiếp ngồi xuống. Lần này tới đâu, ta là muốn cùng người thương lượng một chút làm tử thần trở về cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Rốt cuộc hắn là ta hài tử, ta cảm thấy vẫn là cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt tương đối hảo. Người cảm thấy tốt không? Mặc hàn ảnh ngồi xuống sau thẳng đến chủ đề đối mặc hàn ngự nói. Ta bên này là không có vấn đề, nhưng là ngươi cảm thấy tử thần sẽ cùng các ngươi cùng nhau trở về sao Chứ không nói đi học vấn đề. Liền nói hắn có bỏ được hay không cùng tử lê ba cái hải tử tách ra. Ta cảm thấy vấn đề này ngươi hẳn là đi tìm hải tử thương lượng một chút tương đối hảo. Rốt cuộc hắn nếu là đồng ý nói, chúng ta bên này là không có vấn đề. Mặc hàn ngự nhìn mặc hàn ảnh nói. Kia đệ mỗi nơi đó cũng sẽ đồng ý. Mặc hàn ảnh do dự nói. Nàng tương đối chú trọng hải tử cá nhân ý nguyện. Nếu là hải tử chính mình lựa chọn qua đi, nàng là sẽ không phản đối. Dù sao chúng ta chủ cũng không xa. Mạc Hàn Ngự nói. Ta đã biết. Mạc Hàn ảnh gật gật đầu. Đại ca, ta biết các ngươi mấy năm nay tìm tử thần thực vất vả, hơn nữa đối với hắn cũng có thua thiệt, nhưng là không cần đem ngươi đối hắn thua thiệt biến thành đứa bé kia một loại gánh nặng. Mạc Hàn Ngự nhìn không được đối Mạc Hàn ảnh nói. Ta không hiểu lắm ngươi y tứ. Mạc Hàn ảnh nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Chúng ta đã hiểu biết tới rồi ngày hôm qua các ngươi đi ôn ra sau. Ngươi đại cứu ca cùng đại cứu tẩu đối tử thần nói cái gì? Đối với tình huống hiện tại, tử thần cũng phi thường giàu gì không vui. Có lẽ hải tử tương đối mẫn cảm đi, hắn cảm thấy đại tẩu cùng ngươi đối hắn thực hảo, nhưng là cái loại này hảo, lại không phải hắn muốn đi. Các ngươi đối hắn hảo, tổng cảm giác mang theo một loại xa cách cảm. Mặc hàn ngự cũng khó được đối mặc hàn ảnh nói như vậy nói nhiều. Ta, lòng ta không có như vậy cảm thấy. Chúng ta chỉ là tạm thời không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung, cho nên luôn là bó tay bó chân. Mạc Hàn Ảnh giải thích nói. Ta biết, nhưng là ngươi xem ta cùng Mạc Tử Lê bọn họ ở chung, sẽ giống các ngươi cùng tử thần như vậy ở chung sao? Đừng đem hài tử đương ngốc tử, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bên người người đối bọn họ là cái gì thái độ. Mạc Hàn Ngự nói. Lúc này Mạc Hàn Ảnh không nói gì, hắn bị Mạc Hàn Ngự nói cấp nói tiếp. Hồi tưởng. Mặc hàng ngự cùng mấy cái hài tử cũng không coi ở chung thật lâu, nhưng là mặc hàng ngự cùng bọn họ ở chung chút nào nhìn không ra tới bọn họ có cái gì không thỏa đáng địa phương. Hai bên ở chung cũng ngoài ý muốn hài hòa, hình như là sinh sống mấy năm bộ ráng. Không nghĩ chính mình cùng ôn nhã đối tử thần giống nhau, tâm cẩn thận, rất sợ ở chung không tốt, làm hài tử không thoải mái. Rõ ràng bọn họ là phu, mẫu, tử quan hệ, lại ở chung giống khách nhân cùng chủ nhân ra giống nhau quan hệ. Chúng ta tình huống có điểm đặc thủ, bất quá ngươi nói ta sẽ đi cẩn thận ngẫm lại. Nhưng ta còn là muốn đem hải tử tiếp trở lại chính mình bên người giáo dưỡng. Mạc Hàn ảnh đối Mạc Hàn Ngự nói. Nga, cái này ngươi liền đi cùng tử thần thương lượng đi. Hắn hiện tại ở trên lầu trong phòng đọc sách, ngươi có thể đi lên cùng hắn tâm sự, xem hắn ý tứ. Mạc Hàn Ngự nói. Hảo, ta đây trước lên rồi. Mạc Hàn ảnh đứng lên đối Mạc Hàn Ngự gật gật đầu nói. Sau đó liền liền lên lầu đi tìm mặc tử thần thương lượng chuyện này. Ta làm như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Mặc hàn ngự theo một phương hướng xem qua đi nói. Chi gian bạch nguyệt khê ăn mặc hưu nhàn phục tùng cái kia phương hướng đi ra, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hào hành đi. Bất quá ta phỏng trừng quả cam sẽ không đáp ứng hắn. Bạch nguyệt khê đi đến mặc hàn ngự trước mặt nói. Bất quá ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, làm tự mình cha mẹ. Vẫn là hy vọng chính mình hài tử cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau, như vậy cũng lợi cho bồi dưỡng cảm tình. Mạc Hàn Ngự nói, nhìn xem đi, đến lúc đó thật sự không được khiến cho quả cam cùng bọn họ trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó bọn họ liền biết bọn họ căn bản là sẽ không giống như bây giờ nói. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến cái gì, thần bí khó lường nói. Hảo, bọn họ sự tạm thời trước đặt ở một bên đi. Chúng ta chạy nhanh đem những người đó cấp đưa đến vạn thảo đường đi. Lại qua mấy ngày ngươi lại muốn đi kinh đô gì khu bên kia, ta cũng muốn xử lý những cái đó sự, đến lúc đó vội lên nên quên mất. Mạc Hàn Ngự nói. Ơn, đêm đó đi lên đi. Rốt cuộc buổi tối tương đối không dẫn người chú ý. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy vẫn là buổi tối vận chuyển những người đó tương đối hảo điểm. Hảo. Mạc Hàn Ngự nói. Nói bên này, Mạc Hàn ảnh lên lầu sau, liền quên mất hỏi Mạc Hàn Ngự mặc tử thần là cái nào phòng. Bất quá coi như hắn tính toán sẽ dưới lầu hỏi người thời điểm liền nhìn đến lầu hai cửa phòng dán một cái nhắc nhở ngữ. Mặt trên viết là ai phòng, còn chút một ít vào phòng thỉnh gõ cửa linh tinh nói. Mặc hàn ảnh thực mau liền tìm tới rồi mặc tử thần phòng. Mặc hàn ngự gõ gõ môn, bên trong liền vang lên mặc tử thần cửa không có khóa, mời vào thanh âm. Mặc hàn Ngự nghe được lời này, liền mở cửa đi vào, sau đó tiến vào sau lại đóng lại đi. Tử thần, đang làm gì nha? Mạc hàn ảnh nhìn ngồi ở trước bàn nghiêm túc đọc sách Mạc tử thân hỏi. Đang xem đùa chú thư tịch Mạc tử thân nghe được tiến vào chính là Mạc hàn ảnh thời điểm. liền bông thư quay đầu nhìn Mạc hàn ảnh, lộ ra ôn hòa cười đối hắn chào hỏi. Ba ba hảo. Ta đang xem một ít thư tịch. Nga. kia xem trọng sao. Mạc hàn ảnh mỉm cười nhìn mặc tử thần nói. Không sai biệt lắm, ba ba ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Mạc tử thân hỏi. Ngày hôm qua ngươi mợ cả đại cứu bọn họ lời nói, ngươi đã bị để ở trong lòng. Bọn họ nha cũng chính là đầu bóc chịu. Mặc hàn ảnh không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại đối hắn nói lên ngày hôm qua ở ôn ra nói. Ta không khí. Ba ba ngươi nếu tới nói chuyện này nói, liền không có tất yếu. Ta hiện tại thực hảo, bọn họ ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Mặc tử thần nói, lần này ta tới tìm ngươi là bởi vì ta tưởng đem ngươi tiếp trở về. Cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết ngươi cùng đệ mội còn có tử lê bọn họ cảm tình hảo, nhưng là chúng ta trước sau là ngươi cha mẹ, chúng ta mới là nhất nên cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt người. Cho nên ta muốn tiếp ngươi trở về cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Mặc hàn ảnh nhìn mặc tử thần đôi mắt, đôi hắn mở miệng nói. Ngạch mặc tử thần không biết nên như thế nào nói tiếp. Chuyện này hắn thật đúng là không có quá nhiều chuẩn bị. Hắn thói quen cùng bạch nguyệt khê bọn họ cùng nhau sinh hoạt bộ dáng, muốn hắn vứt bỏ bạch nguyệt khê bọn họ, đi một cái khác trong nhà sinh hoạt, cái này làm cho hắn không quá thích ứng. Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Phía trước không phải nói tốt ta tùy mò mỉ bọn họ cùng nhau sinh hoạt sao? Như thế nào đột nhiên muốn ta cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt? Mạc tử thần nói, mẹ ngươi cảm thấy người một nhà vẫn là sinh hoạt ở bên nhau tương đối hảo. Hơn nữa ngươi vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt nói, về sau thân phận của ngươi liền có điểm xấu hổ. Cho nên thừa dịp các ngươi hiện tại còn, trở về cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt cũng không tồi. Dù sao ta cùng hàn ngự biệt thự cũng ly đến không xa. Ngươi đến lúc đó nếu là tưởng bọn họ liền có thể trực tiếp qua đi tìm tử lê bọn họ chơi nha. Mạc Han Ảnh nói, hơn nữa chuyện này kỳ thật ta và ngươi mẹ đã suy nghĩ đã lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nói. Hiện tại ra tình huống như vậy, vậy trực tiếp cùng ngươi nói hảo. Quyết định của ngươi là cái gì? Cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, vẫn là mang theo xấu hổ thân phận cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Mạc Hàn Ảnh hỏi. Chính là ta sinh hoạt thói quen cùng các ngươi hoàn toàn không giống nhau. Đến lúc đó chúng ta nếu là nháo mâu thuẫn nói, nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tử Thần hỏi. Mạc Tử Thần cũng không có tiếp thu, cũng không có cự tuyệt. Ngược lại tung ra một vấn đề. Hắn tử cùng bạch nguyệt khê cùng nhau ở di doanh lớn lên, sinh hoạt thói quen hoàn toàn dựa theo di người thói quen tới. Tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua ôn hòa thân thiết, nhưng là chân chính cùng hắn ở chung về sau, liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật cũng có không giống nhau một mặt. Tỷ như ngẫu nhiên sẽ làm một ít ở bọn họ này đó thế ra trong mắt thoạt nhìn không quá lịch sự động tác. Còn có hắn nếu là cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt nói. Như vậy bọn họ nhất định phải muốn chịu đựng hắn ngẫu nhiên rèn luyện thân thể thời điểm phát ra âm ý. Còn có chính là, hắn biết hắn cái kia mụ mụ kỳ thật thích đàn dương cầm, nhưng là đi, hắn không quá thích những cái đó thoạt nhìn thực văn nghệ đổ vợ. Đừng hỏi vì cái gì, kỳ thật hắn cũng không biết, tuy rằng hắn biết một chút, nhưng trong lòng chính là không quá thích. Mặc hàn ảnh không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng là dựa theo hắn ngày thường đối hắn quan sát. Đứa nhỏ này tính tình vẫn là thứ tốt, hơn nữa một ít hành vi cũng cùng hắn ôn nhã không sai biệt lắm, cho nên hắn cho rằng vấn đề này kỳ thật không phải rất lớn. Vấn đề này ta cảm thấy ngươi không nghe quá lo lắng, mỗi người tính tình đều không giống nhau, sinh hoạt tập tính cũng bất đồng. Cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này, chúng ta đều sẽ đi lẫn nhau bao dung đối phương cùng chính mình không giống nhau địa phương. Mặc hàn ảnh mang theo mỉm cười đối mặc tử thần nói, kia như vậy được không? Ta trước cùng ngươi sinh hoạt 3 tháng, này 3 tháng ta chỉ bỏ đi đi học bên ngoài, mặt khác thời gian cùng các ngươi ở bên nhau. Nếu là 3 tháng về sau các ngươi cảm thấy có thể bao dung ta những cái đó cùng các ngươi những cái đó không giống nhau địa phương, ta đây về sau đều cùng các ngươi ở bên nhau. Nếu là 3 tháng sau, các ngươi cảm thấy ta và các ngươi thật sự không thích hợp sinh hoạt ở bên nhau, như vậy về sau ta liền cùng mỏ mì bọn họ ở bên nhau, ngẫu nhiên đi xem một chút các ngươi. Ngươi cảm thấy phương pháp này thế nào? Hơn nữa ngươi không thể nói cho mẹ còn có tử diệp vũ nhu bọn họ nói, chúng ta chi dàn có 3 tháng đều là thời gian thử việc cước định. Mặc tử thần cảm thấy cái này ba ba có điểm không đáng tin cậy, cho nên lời hắn nói cũng không thể quá tin nhiệm. Bất quá lại không thể trực tiếp cự tuyệt hắn rốt cuộc cái này ba ba đối hắn vẫn là man tốt. Nếu là chính mình trực tiếp cự tuyệt hắn, đến lúc đó không chỉ có mỏ mì đặt đi bên kia khó coi. Ba ba bên này cũng không quá đẹp, càng nghiêm trọng có khả năng sẽ làm hai cái ba, ba chi gian bởi vì chính mình xuất hiện ngăn cách, cho nên phương pháp này cũng mang tốt. Mặc hàn ảnh cảm thấy chính mình đối mặt tử thần đã thực bao dung thực thoải mái, nhưng là không nghĩ tới cái này tử cư nhiên vẫn là như vậy không tín nhiệm hắn. Bất quá hắn nói phương pháp này kỳ thật cũng không tồi, có 3 tháng cũng so không có trực tiếp cự tuyệt hào điểm. Hơn nữa cuối cùng không nói cho ôn nhã cùng kia hai đứa nhỏ cũng hảo miễn cho ôn nhã lại loạn tưởng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mặc hàn ảnh cảm thấy không tồi, liền gật đầu đáp ứng mặc tử thần cái này đề nghị. Kiếp hảo, ta đây ngày mai liền dọn qua đi cùng các ngươi trụ cùng nhau. Đợi chút ta cùng mỏ mì còn có mặc tử lê bọn họ ba cái nói một chút. Mặc tử thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng hắn không trả lời ứng. Hảo, kia muốn hay không ta giúp ngươi thu thập đồ vật. Mạc hàn ảnh chỉ đợi cái này nhất định phải cùng Bạch Nguyệt khê bọn họ nói một chút tốt nhất. Không cần, ngươi đi về trước đi. Mạc tử thần mỉm cười lắc đầu nói. Vậy được rồi, ta đây đi trước. Mạc hàn ảnh thấy mục đích đã đạt tới, hơn nữa đứa nhỏ này đợi chút cũng muốn cùng Bạch Nguyệt khê bọn họ nói chút lời nói, cũng không tốt ở lưu lại liền đứng dậy chuẩn bị đi. ân Mạc tử thần đưa Mạc hàn ảnh rời đi hắn phòng, đưa hắn đến dưới lầu. Hàn ngự ta cùng hắn đã liêu xong rồi liền đi trước. Hạ đến lâu, mặc hàn ảnh liền cùng con ở phòng khách sofa ngồi mặc hàn ngự chào hỏi nói. ân mặc hàn ngự ngởng đầu nhìn hắn một cái nói. Mặc tử thần đưa mặc hàn ảnh rời đi sau, liền trở lại phòng khách, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, mặc tử Lê, mặc tử Huỳnh, còn có mặc Vũ Du đều ngồi ở trên sofa nhìn hắn. Lao ca ngươi cùng hắn nói gì đó. Như thế nào đại bá thuật nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Mạc Vũ Du cái thứ nhất hỏi. Ta vừa vặn muốn cùng các ngươi nói chuyện này, cũng vừa vặn các ngươi cũng ở. Ta đây liền nói cho các ngươi đi. Ta đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau ở. Mạc Tử Thần mang theo mỉm cười nhìn bọn họ nói. Cái gì? Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đều kinh ngạc há to miệng nhìn Mạc Tử Thần nói. Tiếp tục nói. Bạch Nguyệt Khê vẫn là nhất bình tĩnh nhìn Mạc Tử Thần, nói. Ta cùng hắn nói chúng ta chi gian sinh hoạt thói quen sẽ làm lẫn nhau ở sau này sinh hoạt sinh ra mâu thuẫn, chính là hắn không tin. Chính là yêu cầu ta cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, ta lại không thể trực tiếp cự tuyệt, vì thế liền nghĩ đến này phương pháp. Ta cùng bọn họ sinh hoạt 3 tháng, 3 tháng sau nếu là bọn họ có thể chịu đựng ta những cái đó sinh hoạt thói quen, như vậy chúng ta liền tiếp tục sinh hoạt đi xuống, nếu là bọn họ chịu đựng không được. Như vậy ba tháng sau ta liền trở về cùng các ngươi sinh hoạt, về sau cũng chính là ngẫu nhiên đi xem một chút bọn họ, cùng bọn họ tâm sự thiên. Các ngươi cảm thấy phương pháp này hẳn là không có gì vấn đề đi. Mặc tử thần nhìn đến bạch nguyệt khê không có kinh ngạc, trên mặt liền mang theo mỉm cười tiếp tục nói. Lao ca ngươi không cần ta sao. Mặc vũ du đối với cái này đề nghị một chút cũng không xem trọng, chạy đến mặc tử thần bên người. Mắt trông mong nhìn mặc Tử huyền cùng mặc Vũ Du không tha nói. Không có, ta thích nhất chính là từ từ. Hơn nữa ta còn muốn cùng các ngươi cùng nhau đi học nha, chính là nghỉ thời điểm bất hòa các ngươi ở bên nhau. Hơn nữa cũng chính là ba tháng, ba tháng sau ta lại sẽ trở về. Mạc Tử thần mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn mặc Vũ Du, còn vươn tay sờ sờ nàng tóc. Thật sự, Mặc Vũ dù tâm hỏi. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi nha? Mặc tử thần cười gật gật đầu, cho nàng hứa hẹn. Vậy được rồi, ta đây liền ân chuẩn ngươi đi ra ngoài chơi 3 tháng. 3 tháng sau nếu là làm buồn nữ vương nhìn không tới ngươi dọn về tới, ta đây liền không cần ngươi. Mặc vũ du xem mặc tử thần nói như vậy, cũng liền an tâm rồi, vì thế liền dọn xong tư thái đối mặc tử thần nói. Cảm ơn nữ vương điện hạ ân chuẩn, ta 3 tháng sau nhất định sẽ trở về. Mặc tử thần đối với mặc vũ du dáng vẻ này thật sự thực đáng yêu. Nếu ngươi đã quyết định hảo, như vậy ta cũng liền tùy ngươi. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ nói không sai biệt lắm, liền mở miệng đối Mạc Tử Thần nói. Ơn, cảm ơn mò mì lý giải. mặc Tử Thần gật gật đầu, nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy ngươi khi nào qua đi? Mạc Hàn Ngự đối với mặc Tử Thần làm quyết định này đến không có quá lớn phản ứng, ngược lại cảm thấy nếu là này mấy cái quỷ đều dọn ra đi trụ một đoạn thời gian thì tốt rồi. Như vậy liền không có người tới cùng hắn cướp đoạt Bạch Nguyệt Khê ánh mắt. Ngày mai liền dọn qua đi đi. Ta đã cùng cái kia ba ba nói. Hơn nữa ta còn làm hắn không cần nói cho mụ mụ bọn họ chúng ta chi gian 3 tháng chi ước. Mặc tử thần trả lời Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy được rồi, vừa vặn ngày mai chúng ta đều phải hồi lương chừng núi biệt thự bên kia. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Nào cái kia hàng giả làm sao bây giờ? Mặc tử lê nghĩ đến đâu cái giả trang trà trộn vào tới người, hỏi. Mấy người kia vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, cho nên chúng ta tính toán đưa đến vạn thảo đường giao cho bên kia người tới giúp chúng ta đem bọn họ miệng cấp cậy ra. Ta còn cũng không tin, còn có bọn họ cậy không ra miệng. Bạch Nguyệt khê nói. Mỏ mị nha, ngươi xem chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không có gì sự tình làm, tác nghiệp chúng ta cũng viết xong, có còn không đến khai giảng thời điểm. Có thể hay không làm ta cũng đi vạn thảo đường bên kia đợi nha. mặc tử huyền lấy lòng nhìn bạch nguyệt khê nói. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thật sự sắp nghẹn hỏng rồi, hiện tại liền muốn tìm cái hảo ngoạn thực nghiệm chuột, tới giúp chính mình làm thực nghiệm. Bằng không liền luyện đan đều cảm giác không thú vị. Người muốn làm sao? Bạch nguyệt khê nhìn muốn đánh ý đổ xấu mặc tử huyền hỏi. Không làm gì, chính là tưởng vạn thảo đường những cái đó thúc thúc gà ri ra ra mãi mãi. Mạc tử huyền cười nói. Bạch Nguyệt Khê mới không tin, vừa thấy hắn trong mắt loạn chuyển liền biết hắn muốn đánh hư chú ý. Đúng không? Chính là ngươi lại không thế nào đi, như thế nào sẽ tưởng bọn họ đâu. Bạch Nguyệt Khê đẻ thấp âm nhìn mặc tử huyền nói. Ta này không phải vừa trở về lúc nào, đi vài lần vạn thảo đường sao. Cho nên ta hiện tại có điểm tưởng những cái đó thúc thúc cá di ra ra nãi nãi. Ta vừa trở về lúc ấy đi vạn thảo đường thời điểm. Những cái đó thúc thúc ca gì, ra ra mãi mãi đối ta nhưng nhật tình, cho nên ta hiện tại liền muốn lại đi cảm thụ cảm thụ bái. Mặc tử huyền lôi kéo lý do là ứng phó bạch nguyệt khê vấn đề. Nga! Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán qua bên kia học tập luyện đàn, còn tính toán đem hàng giả những người đó giao cho ngươi tới làm cho bọn họ mở miệng đem tình huống nói ra đâu. Ngươi đã là đi ôn chuyện vậy quên đi, ta còn là tìm vạn thảo đường những người đó hỗ trợ hảo. Bạch Nguyệt Khê trong chốc lát mang theo bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, trong chốc lát lại đổi thành đáng tiếc bộ dáng đối Mặc Tử huyền nói. Mỏ mì ngươi nói thật. Ai nha, ngươi đem những người đó giao cho ta là được rồi, ta thích nhất nhất am hiểu chính là cái này. Ngươi đem cái này giao cho ta, không ra hai ngày ta là có thể làm cho bọn họ đem toàn bộ nói đều nói ra. Mặc Tử huyền kích động nhìn Bạch Nguyệt Khê, mang theo cường đại đều tự tin đối Bạch Nguyệt Khê nói. Chính là ngươi không phải nói ngươi chỉ là qua đi nhìn xem người sao. Ta còn là không chậm trễ ngươi bái phỏng người hảo Bạch Nguyệt Khê lạnh lạnh nhìn cái này liền thích chơi bảo nhi tử, trong lòng có điểm vô ngữ. Ai nha, cái này cùng ta điểm xuất phát một chút cũng không chậm trễ nha. Ta có thể bái phỏng xong lúc sau, lại đi làm những người đó mở miệng. Mặc tử huyền nói, Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn như vậy ra sức vì chính mình biện giải, Bạch Nguyệt Khê cũng không hảo lại tiếp tục đầu hắn. Hảo. Đừng chơi bảo. Ta liền đem bọn họ giao cho ngươi. Ngày mai sẽ biệt thự hậu thiên ngươi liền có thể đi vạn thảo đường thu thập bọn họ. Bạch Nguyệt Khê đối hắn nói. Mọc mì, ta yêu nhất vua mặc Tử Huyền thấy Bạch Nguyệt Khê đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, lập tức nhào qua đi, ở trên mặt nàng hôn một cái. Bên cạnh Mạc Hàn Ngự thấy như vậy một màn, trên mặt lập tức liền đen xuống dưới, mặt ông trầm, mang theo lánh lệ ánh mắt nhìn Mạc Tử Huyền. Bất quá. Lúc này chính hưng phấn Mạc tử huyền căn bản là không có chú ý hắn tử vong tâm mắt, còn ăn vạ bạch nguyệt khê đều là trong lòng ngực. Mạc tử lê, mặc tử thần, cùng mặc vũ du nhìn hiện tại vui vẻ lại tìm đường chết Mạc tử huyền, cũng không đi nhắc nhở hắn. Ai làm hắn hiện tại như vậy đắc ý đâu, nên cho hắn một chút nếm mùi đau khổ mới có thể. hào hào hảo, người đi có thể. Nhưng nhất định phải làm cho bọn họ đem lời nói đều cho ta nhổ ra. Nếu là ngươi làm không được ngươi liền phải chờ ta cho ngươi trừng phạt, biết không? Bạch Nguyệt Khê sợ hắn đến lúc đó chơi vui vẻ vô cùng, quên mất chính sự, vì thế mang theo cảnh cáo đối hắn nói. Đã biết, mặc tử huyền trong lòng Mỹ tư tư, vì không cho chuyện này trở thành bọn nước, liền đáp ứng rồi Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy là tốt rồi, kia hiện tại các ngươi ba cái liền cùng quả cam hảo hảo tâm sự đi. Ta và các ngươi lão bà thương lượng một chút như thế nào đem người cấp đưa đến vạn thảo đường bên kia đi. Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ nói. Hảo là ân bốn cái hài tử cùng nhau gật gật đầu nói. Vì thế, bốn cái hài tử liền ở trên sofa nói chuyện tiếm. Mạc hàng ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê về phòng thương lượng. Phòng nội. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trên giường. Mạc hàng ngự tắc ngồi ở một bên giữa ghế hai người mặt đối mặt nhìn đối phương nói chuyện với nhau như thế nào đem người cấp đưa đến vạn thảo đường. Thương lượng không sai biệt lắm một cái khi sau, mới thương lượng hảo. Buổi tối, rạng sáng 4 điểm, lúc này đúng là người bình thường ngủ nhất thoải mái thời điểm. Mặc ra nhà cũ điệu lao, Bạch Nguyệt Khê cùng mặc Hàn Ngự đang đứng ở một kiện trong phòng giam nhìn đang ngủ mười mấy người. Động thủ đi mặc Hàn Ngự đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ơn Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Bọn họ thương lượng kết quả chính là nửa đêm đem những người này đều cấp mê chóng, ở bọn họ trên người dán lên ẩn thân phụ. Sau đó tìm một chiếc lớn một chút xe vận tải lớn, đem bọn họ dọn đến xe vận tải thượng, lại từ bọn họ lái xe đưa đến vạn thảo đường bên kia. Trên đường liền tính gặp được người cũng không cần sợ, dù sao những người này trên người rán ẩn thân phủ, cũng không sợ bọn họ cha. Đến nỗi ai tới đem bọn họ dọn đi lên, cái này Bạch Nguyệt Khê cũng nghĩ đến, dù sao bọn họ mới sẽ không chính mình dọn. Bạch Nguyệt Khê dùng một chút loại giấy trang chế tác người giấy, giao cho chúng nó tạm thời sinh mệnh lực. Ở trên người chúng nó dán lên mạnh mẽ phủ, chỉ huy chúng nó đem người dọn đi lên là được. Đem người đều dọn lên xe sau. Hiện tại là ngươi lái xe. Vẫn là ta tới khai. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự hỏi. Cái này đại thiếu ra hẳn là sẽ khai loại này xe đi. Ta không có khai quá loại này xe, bất quá hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ta tới khai đi. Mạc Hàn Ngự thực thành thật sẽ trả lời Bạch Nguyệt Khê. ngươi xác định không có vấn đề. Ta nhưng không nghĩ ngày mai báo chí đầu đề thượng xuất hiện mặc ra tam thiếu mang theo láo bà dạng sáng 4 điểm không ngủ được, mở ra xe vận tải đi ra ngoài, xe hủy người vong đưa tin. Bạch Nguyệt Khê nghe hắn nói như vậy, có điểm không dám làm hắn lái xe. Ta liền phi cơ đều sẽ khai, loại này xe với ta mà nói ý tứ. Mặc hắn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê trên mặt đối hắn không tín nhiệm, có điểm buồn cười nói. Kiếp nhưng không nhất định. Bạch Nguyệt Khê thanh nói thầm. Hảo! Nhanh lên đem người đưa qua đi đi. Sau đó nhanh lên trở về, bằng không kêu mấy cái hải tử phát hiện chúng ta không ở còn không chừng làm ra chuyện gì đâu. Mặc hàn ngự thúc giục nàng nói. Đã biết. Bạch Nguyệt Khê cũng biết thời gian gấp gáp cũng liền không ở trêu trọc. Hai người lên xe sau, cột chắc đai an toàn, mặc hàn ngự liền khởi động xe chiều vạn thảo đường mà đi. rạng sáng 4 điểm kinh đô đường phố thoạt nhìn quẳng cũ ẽ, chỉ có ngẫu nhiên một hai chiếc xe gào thét mà qua. Cũng liền lúc này kinh đô mới là nhất thẳng đường thời điểm. Không có kẹt xe, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê thực mau liền tới tới rồi vạn thảo đường. Bọn họ ở vòng đến vạn thảo đường cửa sau mới dừng xe. Đang ở cửa sau chờ đợi người cuối cùng là chờ tới rồi bọn họ. Người liên ở bên trong, hiện tại ẩn thân phủ cũng không sai biệt lắm mất đi hiệu lực. Ta làm người trong sách đem người dọn đi vào. Bạch Nguyệt Khê xuống xe đối trở tại nơi đó nhân đạo. Chủ tử ngươi chỉ cần chỉ huy những cái đó người trong sách dọn người đi theo ta thì tốt rồi. Ta đem người đưa tới địa lao bên kia đi. Ngươi cùng cô ra đi vào nghỉ ngơi đi. Người kia cung kính đối Bạch Nguyệt Khê nói. Không cần, ta không đi vào. Ngươi mang này đó người trong sách vào đi thôi. Này chiếc xe ngươi cũng nghĩ cách xử lý, ta cùng hắn liền trực tiếp ngự kiếm bay đi thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê xua xua tay nói. Tốt, chủ tử. Người nọ cũng không miễn cưỡng, dựa theo Bạch Nguyệt Khê nói tới làm. Bạch Nguyệt Khê làm những cái đó người trong sách dọn người đi theo người nọ đi địa lao. Lúc sau thấy không có sự tình, Mạc Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê hai người ngự kiếm bay trở về mặc ra nhà cũ. Trở lại Mạc Trạch cũng liền dùng 15 phút, so đi thời điểm mặc dù ngắn một ngửa nhiều một chút thời gian. Trở lại Mạc Trạch, Mạc Hàn Ngự liền cùng Bạch Nguyệt Khê về phòng nghỉ ngơi. Hưng đông sau, ăn xong cơm sáng. Mặc hàn ngự cùng mặc hàn ảnh liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị hồi lương trừng núi biệt thự bên kia. Mặc tử thần đi theo mặc hàn ảnh bọn họ bước chân, cùng bọn họ một chiếc xe đi rồi. Ôn nhã đối với mặc tử thần đi theo bọn họ đi, có vẻ thập phần vui vẻ. Trên mặt mang theo tràn đầy mỉm cười, mặc tử thần trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là ai cũng không có phát hiện hắn trong mắt căn bản là không cười ý. Mặc tử Diệp cùng Mặc Vũ Nhu đối với Mặc tử thần cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt cũng có vẻ thực chờ mong. Bên này Mặc hàng ngự một xe liền không có có vẻ như vậy vui vẻ, đặc biệt là Mặc Vũ Du trên mặt mang theo tràn đầy không vui chi sắc. Từ từ, ngươi miệng đều sắp có thể quải trụ bầu rượu. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở ghế điều khiển phụ, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Mặc Vũ Du điểm môi, buồn cười lắc lắc đầu đối Mặc Vũ Du nói. Mọc mi! Mạc Vũ Du nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, bất mắn nói. Ngươi nha liền vui vẻ đi, dù sao chờ đến các ngươi khai giảng, không phải lại có thể chơi đến một khối sao, hà tất ở một mấy ngày nay thời gian đầu. Bạch Nguyệt Khê khuyên giải An ủi nói. Kia có thể giống nhau sao, ta chính là không vui. Dựa vào cái gì à, đại ca vốn dĩ liền không thích cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ làm gì muốn cùng chúng ta tranh đoạt đại ca nha Mạc Vũ Du nói. Bởi vì quả cam là nàng hài tử, chỉ bằng điểm này, bọn họ liền có lý do. Bất quá các ngươi hiện tại cũng không hiểu, chờ đợi các ngươi sau khi lớn lên, làm cha mẹ sau, các ngươi liền đã hiểu. Các ngươi nhà liền nhẫn mấy ngày nay đi. Bạch Nguyệt Khê nói, các ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, quá không được ba ngày ta và ngươi mẹ liền lại muốn bắt đầu công tác, cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Mặc hàn ngự lái xe. Đối trên ghế sau ba người nói Lão mẹ ngươi nhanh như vậy lại muốn bắt đầu công tác lạc Mạc Tử huyền nói Đúng rồi, cho nên các ngươi mấy ngày nay liền vui vui vẻ vẻ cùng chúng ta cùng nhau chơi ha Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu nói Mạc Tử Huỳnh, Mạc Tử Lê cùng Mạc Vũ Du trên mặt mang theo không tha Bất quá còn ở bọn họ cũng không có lại đi nói mặc hàn ảnh hai vợ chồng bất mãn Mấy ngày kế tiếp Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê mang theo ba cái hải tử đến kinh đô hảo ngoạn địa phương nơi nơi chơi. Vài ngày sau, Bạch Nguyệt Khê cũng muốn về kinh đô di khu tiếp tục huấn luyện kia 20 cái di đại học sinh. Mạc Hàn Ngự cũng hồi hồng bò cạp căn cứ huấn luyện hồng bò cạp bên kia người, cùng với xử lý Linh bên kia sự. Rốt cuộc, Linh cùng Long Hồ không quá giống nhau, Long Hồ liền tính không có Bạch Nguyệt Khê chủ trì, bọn họ cũng sẽ tự giác thông thuận vận hành, nhưng là Linh bên kia liền không giống nhau. Linh thành viên là lãnh đời nơi các gia tộc thành viên, đối lập thế tục giới người, bản thân liền có trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ đối với thế tục giới người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm cao ngạo, phong cách hành sự cũng sẽ tùy tính điểm. Nếu là Mạc Hàn Ngự không nhìn điểm, thật đúng là sẽ gặp phải chuyện gì ra tới. Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đi công tác, Mạc Tử huyền ba cái hài tử vốn dĩ hẳn là giao cho biệt thự quản gia nhìn điểm. Nhưng là Bạch Nguyệt Khê phía trước đã đáp ứng làm mặc tử huyền đi thẩm vấn hàng giả một đám người, cho nên Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự liền thương lượng một chút, trực tiếp đem bọn họ ba cái đưa đến vạn thảo đường bên kia. Hơn nữa bọn họ cũng sắp khai giảng, cũng tổn điểm tâm làm cho bọn họ chơi vui vẻ điểm. Tới rồi vạn thảo đường, ba cái hài tử liền đều tự tìm tới rồi đối với các nàng tương đối cảm thấy hứng thú sự, hơn nữa quá thiếu chút nữa quên hết tất cả nhìn tới, thiếu chút nữa đều không nghĩ đi đi học. Vạn thảo đường nội, Mạc Tử Huền, Mạc Tử Lê, Mạc Vũ Du ba người gần nhất đến nơi đây, liền đều tự tìm thuộc về chính mình sự tình làm. Mạc Tử Lê tìm đối khi giới tương đối hiểu biết yêu bắt đầu tiến hành khắc sâu tham thảo, Mạc Vũ Du thì tại vạn thảo đường tìm những cái đó không có gì sự người tiến hành võ thuật hữu nghị giao lưu. Mạc Tử huyền liền mang theo hưng phấn đi địa lao chế dược trong phòng. Ở chế dược trong phòng phối chi chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới các loại hiếm lạ cổ quái nhưng lại không có thí nghiệm quá dược. Trải qua một ngày một đêm nghiên cứu chế tạo, mặc tử huyền bên cạnh trên bàn, bãi đầy chai lọ vại bình dược. Cuối cùng đều làm ra tới, hiện tại khiến cho những cái đó ra hỏa thử xem đi. Hắc hắc hắc ở trắng tinh ánh đèn hạ, mặc tử huyền trên mặt cười có vẻ thập phần quỷ dị. Làm người nhịn không được mồ hôi lạnh ưa ra. Mặc tử huyền đem những cái đó dược bình dùng một cái rổ trang, sau đó chuẩn bị nhắc tới giam giữ hàng giả kia đám người trong phòng giam. Trong phòng giam có hai người là cố ý tới bồi Mạc Tử Huyền. Mạc Tử Huyền mang theo bọn họ hai cái đi vào giam giữ hàng giả kia đám người nhà tổ chức. Hello, chúng ta lại gặp mặt. Không biết các ngươi có hay không tưởng ta nha. Ta chính là rất nhớ các ngươi Nga. Mạc Tử Huyền nhìn bọn họ cười đặc biệt sáng lạ nói. Hàng giả một đám người. Ai nha không nói lời nào nha, thật là không hữu hảo nha. Đúng rồi. Ta ba mẹ không có thời gian lại đây cùng các ngươi nói chuyện hiếm, bất quá ta có nhà, cho nên kế tiếp thúc thúc nhóm, liền phải phiền toái các ngươi phối hợp ta nga. Hy vọng các ngươi có thể giống đối đãi ta lão ba hỏi các ngươi như vậy kiên trì trụ, không nói lời nào nga. Bằng không ta sẽ thực thất vọng. Mặc Tử Huyền đôi mắt u ám nhìn bọn họ, trong miệng sâu kín nói: "Một cái quỷ, có cái gì bản lĩnh nha ha ha ha ha." ha. Hàng giả cười nhạo nhìn Mặc Tử Huyền. Là sao, hy vọng đợi chút ngươi còn có thể nói như vậy. Mặc tử huyền thấp giọng sau đó quay đầu nhìn bên cạnh hai cái đi theo hắn yêu đạo, các ngươi đi đem hắn cho ta làm ra tới. Tuất chủ nhân. Bên cạnh hai cái nam yêu gật gật đầu. Hai người mở ra cửa lao, liền đi vào đem cái kia hàng giả cấp tới ra tới, sau đó một người đóng lại cửa lao. Quỷ, ngươi ba cũng chưa có thể làm ta mở miệng, chỉ bằng ngươi A. Hàng giả bị nam yêu áp đưa tới mặc tử huyền trước mặt, mang theo cười lạnh nhìn mặc tử huyền nói. Mặc tử huyền không để ý đến hắn nói, mà là từ trong rổ lấy ra một cái bình xứ, vẹn ra nắp bình, từ bên trong đảo ra một viên màu nâu đang dược, trên mặt mang theo ông trầm mỉm cười nhìn hàng giả. Đi đến ly hàng giả còn có ba bước xa địa phương, mang theo mỉm cười nói, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng Nga. Nói xong, liền đem đan dược đưa cho áp người một cái nam yêu làm hắn đem cái này nhét vào hắn trong miệng. Không biết vì cái gì, hàng giả có một loại không tốt lắm dự cảm, trực giác nói cho hắn, cái này đan dược có vấn đề, không thể ăn, bằng không sẽ thực nghiêm trọng. Chính là hắn muốn phản kháng cũng không có cái kia sức lực, nam yêu sức lực rất lớn, căn bản là không có cho hắn phản kháng cơ hội, cho nên đan dược thực mau đã bị nhét vào hàng giả trong miệng. Đem hắn thả lại đi, bất quá muốn đem hắn cột chắc, đừng làm hắn có tự sát cơ hội. Mặc tử huyền nhìn đan dược bị hắn ăn vào đi, tâm tình liền đặc biệt hảo. Hai cái nam yêu đem người đưa về trong phòng giam, đem hắn chặt chẽ buộc chặt. Mặc tử huyền cảm thấy còn không đã quyển, lại làm hai cái nam yêu từ bên trong mang ra tới vài người, lại nhất nhất cho hắn uy thực bất đồng nhan sắc đan dược, lại đem bọn họ thả lại trong phòng giam. Lại còn có làm hai cái nam yêu cho bọn hắn vẽ một cái cách giới, làm cho bọn họ cùng người khác cách ly lên. Hơn nữa như vậy cũng phòng ngừa bọn họ đợi chút dược hiệu phát tắc sau, chịu đựng không được mà tự sát Ngay cả cái kia bị trói hàng giả cũng cũng bị phải bỏ, sau đó vẽ một cái kết giới làm hắn mang theo. Mặt khác không có bị vi dược người, nhìn hai cái nam yêu động tác đều có điểm bị dọa tới rồi. Bọn họ tuy rằng biết trên đời này có một ít đặc thù đám người, nhưng là những người đó chẳng qua là bọn họ lợi dụng đối tượng, chính bọn họ liền chưa từng có cảm thụ quá cái loại này lực lượng. Mặc tử huyền cùng kia hai cái nam yêu cầm ghế ngồi ở nhà tù bên ngoài, chờ đợi những người đó trên người dược hiệu phát tác. Đợi không sai biệt lắm 15 phút tả hữu, cái thứ nhất bị vi dược hàng giả trên người dược hiệu liền bắt đầu phát tác. Hàng giả cảm giác chính mình trên người thịt giống như bị cái gì cấp thích cắn, rất đau rất đau nhưng là làn da mặt ngoài lại không có một chút vết thương. Đau đớn không ngừng xúc động hắn thần kinh, nhưng hắn vẫn là có thể chịu đựng trụ cái kia đau đớn. bất quá mau Hắn phát hiện chính mình nội tạng cũng truyền đến đồng dạng đau đớn, đặc biệt là trái tim, một trận một trận, giống như có sâu ở gặm cắn hắn trái tim cùng mặt khác gan thận linh tinh. Cái kia đau không phải trước hết cái loại này trình độ, lúc này đau càng thêm kinh liệt, chính là hắn di vãng đã chịu thương tổn, muốn chết thời điểm sở cảm nhận được đau cũng không kịp hiện tại sở cảm thụ một phần mười. Á á á á thật sự chịu không nổi, hàng giả phát ra kêu thảm thiết. Hơn nữa hắn còn trên mặt đất lan lộn, Những người khác nhìn chính là bị thiết dấu vết cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh êm hàng giả hiện tại cư nhiên trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết, đột nhiên cảm nhận được sợ hãi. Đặc biệt là những cái đó đã bị vi đan dược người, cảm nhận được xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Liên ở bọn họ thể sắc và tinh thần sợ hãi thời điểm, bọn họ trên người dược hiệu cũng phát tác. Một người nhìn đến chính mình mời căn ngón tay móng tay cư nhiên liền như vậy không hề dấu hiệu từ chính mình trên tay bóc ra. Miệng vết thương bắt đầu phát ngỡ, ngỡ ý làm hắn căn bản là không chê không được chính mình muốn đi bắt, nhưng là chính mình móng tay căn bản là đã không có, vì thế huyết nhục mơ hồ. Tay đứt ruột sót, miệng vết thương lại đau lại ngứa, làm hắn cảm thấy sống không bằng chết. Một người trên đùi thịt từng khối từng khối đi xuống rớt, nhưng là miệng vết thương nhưng vẫn ở khép lại, nhưng thực mau lại bắt đầu rớt thịt, một bên khép lại một bên rớt. Hơn nữa hắn không chê không được chính mình tay. Đem rơi xuống thịt cấp nhét vào miệng mình ăn xong đi, hắn cả người thực mau liền cả người là huyết bộ dáng Một thân người thượng bắt đầu trường ra một cái lại một cái đéo thịt tử, lại còn có xe động Đéo thịt tử phát ngứa người kia chịu không nổi, liền dùng tay đi bắt, nhưng là một chảo. Đéo thịt tử liền phá vỡ, từ bên trong chảy ra tản ra canh tửi khí vị. Đéo thịt tử phá vỡ bên trong là màu đen thịt chảy huyết, nhưng là phá cũng vô dụng, vẫn là ngứa cho nên hắn vẫn luôn gãi ngứa Đéo thịt tử bị chảo phá càng nhiều, huyết cũng chảy rất nhiều, bất quá đan dược còn có một cái tác dụng lại tạo huyết công năng, cho nên hắn không chết được. Còn có vài người khác cũng đủ loại bệnh trạng, toàn bộ trong phòng giam hình ảnh huyết tinh lại ghê thởm. Tiếng kêu thảm thiết quần cuộn không ngừng, những cái đó không có bị huy dược người nhìn bọn họ tình huống, bị dọa đến hoang mang lo sợ. Mặc tử huyền ở nhà thu ngoại, trong tay còn cầm một con bút cùng một cái vở, một bên quan sát một bên ký lục thứ gì còn một bên phát ra tấm tắc thanh âm. Người này trên người biểu thịt tử hẳn là lại lớn một chút, hơn nữa hẳn là nếu là hơn nữa ha ha phấn công hiệu, hẳn là càng tốt một chút, các ngươi cảm thấy đâu. Mặc tử huyền chỉ vào cái kia trường nhọc người, cùng bên cạnh hai cái nam yêu thảo luận nói. Ta cảm thấy hẳn là làm hắn trường ra một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật tương đối hảo, đặc biệt có thể tưởng thực vật như vậy trường ra phân chi như vậy, sau đó ở chi mặt trường ra biểu thịt. Làm chính hắn một ngụm cắn đi xuống, như vậy tương đối hảo chơi. Bên trái cái kia nam yêu chống cảm, quan sát đến cái kia trường nhọt nam nhân, đem chính mình một ít ý tưởng nói ra. Ta cảm thấy hẳn là làm hắn trưởng ra tay cánh tay, sau đó làm hắn đem chính mình nguyên lai tay kéo xuống tới, sau đó lại làm mặt khác tay xả mặt khác tay, như vậy vẫn luôn kéo xuống đi, chỉ cần bảo đảm hảo hắn nội tạng không bị xả ra tới. Tạo huyết công năng có thể kịp thời cho hắn chuyển vận máu bảo đảm hắn sẽ không chết thì tốt rồi. Bên phải nam yêu đạo. Này hai cái chủ ý không tồi, ta có thể thử xem, ta đem chúng nói nhớ kỹ. Lần sau ta thử xem có thể hay không luyện ra. Mặc tử huyền nghe xong hai người bọn họ nói, cảm thấy bọn họ chủ ý không tồi, gật gật đầu, sau đó đem bọn họ nói nhớ kỹ. Ta cảm thấy cái kia móng tay cái kia có thể cũng làm hắn rất móng tay nơi đó trường ra đồ vật tới. Như vậy hắn cảm thấy ngứa đi bắt thời điểm không chỉ có bắt không được ngứa lại còn có sẽ đem trường ra tới đồ vật cấp kéo xuống. Như vậy hắn cảm nhận được đau ý liền càng cường. Bên trái nam yêu chỉ vào rớt móng tay nam nhân kia đối mặc tử huyền nói. ân ân ân còn có đâu? Mặc tử huyền cảm thấy hắn nói chú ý không tồi. Cái kia trên đùi rất thịt, người có thể hơn nữa ngứa công hiệu, như vậy hắn biểu hiện liền có thể càng thêm đẹp. Bên phải nam yêu chỉ vào ăn đùi thịt nam nhân. Đối Mặc Tử Huyền kiến nghị nói: "Có thể có thể, kia cái kia hàng giả trên người đâu?" Mặc Tử Huyền chỉ vào cái kia hàng giả hỏi: "Hắn nha, ta cảm thấy có thể hơn nữa ngứa còn có trên người trường đồ vật công hiệu. Như vậy hắn là có thể cảm nhận được nhiều trọng khoái cảm." Bên phải Nam Yêu Đạo: "Các ngươi kiến nghị đều thực không tồi, chờ ta thí xong những người này sau, ta liền nhìn xem có thể hay không luyện chế ra tới." Mặc Tử Huyền nhìn chính mình nổ tệ thượng ký lục. Mang theo thỏa mãn nói, chủ tử, cái kia trường biểu thịt giống như không được, xem ra ngươi hẳn là đem đan dược tạo huyết công hiệu cũng muốn tăng mạnh một chút mới có thể, liền 15 phút đều không có cứ như vậy chơi xong rồi, nếu là trừng phạt người như vậy liền không quá mức nghiện. Bên trái nam yêu quan sát đến cái kia trường biểu thịt nam nhân vô lực tê liệt ngã xuống xuống đất thượng, bất quá đôi tay vẫn là ở bắt lấy biểu thịt. Là Nga, cái kia rớt thịt cũng giống như không được. Xem ra cũng muốn tăng mạnh một chút tạo huyết công hiệu, bằng không nếu là thẩm vấn tù binh thời điểm còn không có hỏi cái gì, khiến cho tù binh treo liền không hảo. Mặc tử huyền triều trong phòng giam xem qua đi, con nhìn đến một cái khắc cũng không sai biệt lắm cũng muốn không được. Dư lại mấy cái cũng có đều có điểm không tốt lắm bộ dáng. Đem bọn họ tình huống đều ký lục xuống dưới, sau đó cùng hai cái nam yêu cùng nhau thảo luận như thế nào tăng cường chúng nó công hiệu. Trong phòng giam những cái đó không có bị uy rửa người nhìn này đó tình huống bi thảm, đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo sợ hãi. Nghe được, mặc tử huyền cùng nam yêu đều mang theo mỉm cười thảo luận, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều mang theo sợ hãi thật sâu. Đặc biệt là xem mặc tử huyền thời điểm, cảm thấy hắn chính là địa ngục tới ác ma, không, hắn so ác ma còn muốn đáng sợ một và lần. Bọn họ hiện tại phi thường sợ hãi. Nếu là dùng những cái đó hình cụ tới đối phó bọn họ có lẽ bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì đi xuống, nhưng là làm cho bọn họ giống những cái đó ăn dược người giống nhau, bọn họ liền cảm giác được chỉ sợ. Bất quá, mặc tử huyền tạm thời còn không tính toán cho bọn hắn uy dược, rốt cuộc hảo ngoạn sự không thể lập tức chơi xong mới lả. Mặc tử huyền đem những người đó tình huống đều ký lục xuống dưới, lại cùng hai cái nam yêu cùng nhau thảo luận một chút tăng cường hình dược hiệu. Khiến cho hai cái nam yêu cấp những người đó huy hiểu biết độc đan, chính hắn liền rời đi điệu lao. Bận rộn một ngày một đêm, hắn vẫn là hài tử, vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút mới hảo. Dù sao còn có thời gian cho hắn chơi. Mặc tử huyền ở kế tiếp thời gian, đầu tiên là dùng chính mình luyện chế các loại đan dược cấp những người đó huy đi xuống, sau đó quan sát bọn họ tình huống, lại cùng hai cái nam yêu thảo luận cải tiến. Chờ đến hắn luyện chế đan dược đều thực nghiệm qua. Mạc tử huyền mới đi hỏi hắn là ai, vì cái gì muốn giả trang thành mạc hàng ngự bộ dáng, tập kích mạc ra mọi người. Hàng giả một đám người mấy ngày nay bị mạc tử huyền những cái đó đan dược cấp lộng sợ, quỷ biết bọn họ mấy ngày nay là như thế nào lại đây. Hàng giả một đám người nghe được mạc tử huyền hỏi chuyện, không có ở do dự kiên chỉ cắn răng không nói. Đảo cây đậu giống nhau đem bọn họ biết đến đều nói cho mạc tử huyền. Mạc tử huyền đem được đến tin tức truyền lại cho mạc hàng ngự. Mạc Hàn Ngự được đến mặc Tử huyền truyền tới tin tức, liền lập tức phái người đi điều tra kia đám người nơi địa điểm. Bạch Nguyệt Khê bởi vì là phong bế thức huấn luyện, cho nên Mạc Hàn Ngự liền không có cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê đối kia 20 cái học sinh huấn luyện đúng là tới rồi thời điểm mấu chốt, vì không bị quay dày. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ liên hệ phương thức đều cấp đóng cửa, ngay cả nàng chính mình cũng là giống nhau, bất quá thân phận của nàng có điểm đặc thù cho nên vẫn là bảo lưu lại một cái đặc thù khẩn cấp tình huống thông chi phương thức. Bạch Nguyệt Khê biết lúc này đây mã đặc tư quốc tế di sự đại tái có người phải đối phó nảy 20 cái học sinh, suy xét đến bọn họ tiến vào thi đấu hiện trường sau, nàng căn bản là không có cách nào cùng bọn họ tiếp xúc, cho nên hiện tại Bạch Nguyệt Khê chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình trở nên cường một chút, như vậy đến lúc đó nếu là ra chuyện gì nói, cũng có thể kéo một đoạn thời gian, làm nàng đuổi qua đi. Nhưng là, kia 20 cái học sinh căn bản là không biết nha, cho nên đối với bạch nguyệt khê điên cuồng huấn luyện hình thức, quả thực là có khổ nói không nên lời nha. Thực gần một tháng liền đi qua, mã đặc tư quốc tế di sự đại tái cũng liền phải bắt đầu rồi. Bọn họ muốn trước tiên 3 ngày qua đi, cho nên ở muốn 20 cái học sinh trước tiên trở về chuẩn bị đồ vật, sau đó ngồi máy bay đổi tới mã đặc tư. Thả bọn họ trở về kia một ngày, kinh đô di khu sân thể dục nội. Thực vui vẻ nhìn đến các ngươi ở ta thủ hạ kiên trì không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, nói thật ta cũng thực kinh ngạc các ngươi cư nhiên kiên trì xuống dưới, cái này làm cho ta vì các ngươi cảm thấy bội phục. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, hậu thiên các ngươi liền phải đổi phi cơ đi mã đặc tư, cho nên hôm nay liền tha các ngươi trở về. Hiện tại xe đã đại môn bên kia chờ các ngươi, mang lên các ngươi đổ vật trở về đi. Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo mỉm cười nhìn đứng ở nàng trước mặt 20 cái người thanh niên, trong mắt mang theo vừa lòng ý cười nói. Với na cùng đàm lị từ đội ngũ chung đứng ra, nhìn Bạch Nguyệt Khê, đối nàng trang trọng kính một cái di lễ, sau đó đàm lị trước mở miệng nói, Bạch huấn luyện viên, phi thường cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố cùng huấn luyện, chúng ta nhất định sẽ lần này trong lúc thi đấu lấy được hảo thành tích. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ lấy được hảo thành tích cho ngươi xem. Làm ngươi biết chúng ta là nhất đồng. Mà không phải như ngươi trước hết nhìn thấy chúng ta thời điểm nói, chúng ta là tay mơ. Với Na cũng mang theo kiên định ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Chúng ta nhất định sẽ lấy được hảo thành tích, chúng ta không phải tay mơ. Người khác cùng kêu lên đối Bạch Nguyệt Khê hô. Nga! ra đây chờ các ngươi tin tức tốt đi. Bạch Nguyệt Khê trên mặt mỉm cười bất biến, ngữ khí bình tĩnh đối với các nàng nói. Chúng ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nhìn như thế như vậy Bạch Nguyệt Khê, bọn họ đáy lòng kia cổ không chịu thua khí lập tức liền tràn ngập trong lòng, sau đó cao giọng đối Bạch Nguyệt Khê hô. Hảo, các ngươi có như vậy tâm liền hảo, hiện tại chúng ta phải rời khỏi. Một bên Phạm Hiệu trưởng đối với bọn họ như vậy sức mạnh, tỏ vẻ thực vừa lòng. Bất quá thời gian tương đối khẩn, cho nên liền thúc dục bọn họ. Lúc sau, 20 cái học sinh đi theo Phạm Hiệu trưởng bước chân rời đi. Chờ một chút Bạch Nguyệt Khê đột nhiên đối với bọn họ bóng dáng hô. 20 cá nhân nghe được thanh âm đều dừng lại xoay người, nhìn đứng ở nơi đó Bạch Nguyệt Khê. Bạch huấn luyện viên có chuyện gì sao? Diệp ra nói. Quyên nói cho các ngươi, kỳ thật các ngươi mỗi ngày buổi sáng phụ trọng chạy cái kia phụ trọng mang không phải 10 kg, là 35 kg, hơn nữa kỳ thật làm tân binh, mỗi ngày buổi sáng chạy bộ là không cần phụ trọng. Bạch Nguyệt Khê mang theo bĩ bĩ mỉm cười nhìn bọn họ nói. Thực vừa lòng nhìn đến bọn họ nghe được nàng lời nói sau, đều sửng sốt biểu tình. Sau đó, liền hư ca xoay người rời đi, cũng không đi để ý tới sửng sốt 20 cá nhân. Ta có thể đối nàng nói một câu sau. Đàm lị trên đầu phản phát xuất hiện một cái giếng tự phù hào, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng từng nói, bất quá ta càng muốn đánh nàng có hay không. Với na cũng nói. Ta cũng muốn mắng người, đánh người liền không cần, phòng chừng đến lúc đó bị đánh chính là chính chúng ta. Diệp ra không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên nói cho cái này. 20 cá nhân cảm giác tức giận, khi đến muốn đánh người, nhưng là suy xét đến hai bên vũ lực giá trị cách xa, bọn họ vẫn là cảm thấy ở trong lòng phun tảo thì tốt rồi. Lúc sau, Phạm Hiệu trưởng liền mang theo bọn họ rời đi di doanh. Bạch Nguyệt Khê bên này vấn luyện cũng kết thúc. Vì thế cũng thu thập đồ vật rời đi nơi này. Bất quá nàng không có hồi lương trừng núi biệt thự bên kia, mà là đi long hổ căn cứ bên kia. Lúc này đây trở về, long hổ căn cứ liền có người, mà không phải chỉ có thanh điểu một người ở. Lão đại ngươi đã về rồi. Lão đại, đã lâu không thấy, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi có nam nhân đều không cần chúng ta. Lão đại, ngươi đã trở lại liền hảo. Nơi này vừa vặn có một số việc muốn ngươi tự mình xử lý một chút. Bạch Nguyệt Khê một hồi tới, liền đã chịu Long Hồ thành viên nhiệt liệt hoan nên cùng thăm hỏi. Bạch Nguyệt Khê cùng bọn họ đánh xong tiếp đón, đã bị bọn họ kéo đến làm việc khu vực đi, đem nàng ấn đến một cái trên chỗ ngồi, sau đó một người liền dọn một đống lớn văn kiện phóng tới nàng phía trước. Lão đại, đây là người muốn xử lý sự tình. Phi thường khẩn cấp, cho nên muốn nhanh lên Nga. Ta còn có chuyện khác phải làm. Liền không bồi ngươi lạp túi chào người kia đem văn kiện ném cho Bạch Nguyệt Khê, vội vàng nói nói mấy câu, liền chạy. Ta Bạch Nguyệt Khê hướng về phía người kia chạy trốn bóng dáng hô, nhưng là lời nói còn không có nói ra, người kia cũng đã chạy không ảnh. Nhóm người này hôn đảng, cư nhiên đem mấy thứ này để lại cho chính mình xử lý, quá đáng giận. Chờ coi. Bạch Nguyệt Khê nghiến răng nghiến lời nói. Phong thủy thay phiên chuyển. Nàng phía trước còn làm gì đại 20 cái học sinh đối nàng nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nàng chính mình cũng đối người khác cũng nghiến răng nghiến lợi ha ha ha. Bất quá, nàng liền tính muốn tìm những người đó tính sổ, nàng cũng muốn trước đem trước mắt này đó văn kiện cấp xem xong, phê chữa. Khổ bức bạch nguyệt khê cứ như vậy ở nơi nào buồn đầu xem nổi lên văn kiện. Ba cái khi sau, nàng cuối cùng đem văn kiện đều cấp xử lý xong rồi. Đem văn kiện thu được trong không gian. Sau đó đứng dậy rỗi một cái lười sau thắt lưng, liền đi tìm những cái đó ra hỏa tính sổ. Hiện tại thời gian này điểm, bọn họ hẳn là đều ở hưu nhàn khu bên kia dùng cơm. Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo mỉm cười đi hưu nhàn khu. Hưu nhàn khu bên này. Lão đại đợi chút xử lý xong rồi văn kiện có thể hay không giết qua tới, tìm chúng ta tính sổ nha. Vừa mới đem văn kiện đều ném cho Bạch Nguyệt Khê Long Hồ thành viên quỷ thủ trên mặt mang theo lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thay ngươi ai mặc một phút ha ha ha hà hà. Một cái lớn lên tương đối thô cùng nam tử lớn tiếng trả lời đến. Côn ma, nói đúng, quỷ thủ ngươi đợi chút liền an tâm đi thôi. Các huynh đệ sẽ sẽ vì ngươi ai mặc. Một bên bưng một mâm cơm chiên trứng, xoăn thân hình như rắn nước nữ tử nói. Rắn nước, côn ma các ngươi hai cái quá vô nhân tính. Còn không phải các ngươi làm ta làm, dù sao mọi người đều có phần, Những cái đó văn kiện nhưng không ngừng là có ta. Quỷ thủ nhìn một đám chờ xem hắn bị lao đại tính sổ ra hỏa, khi có điểm sắc mặt đều đỏ. Quỷ thủ nói không có sai, các ngươi một đám đều chạy không được. Đi vào hưu nhàn khu Bạch Nguyệt Khê đã sớm nghe được bọn họ đối thoại, liền ở quỷ thủ vừa dứt lời, liền mở miệng nói. Lao đại! Nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm, những người đó lập tức đều đứng lên nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê đối nàng Vân An. Ha ha! Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ cười lạnh. Lão đại, ngươi sự tình xử lý song lạc, mau tới bên này ngồi ngồi, vừa vận này có một mâm mới ra nổi cơm trên trứng, hương vị cũng không tệ lắm. Ngài nếm thử. Gián nước lập tức mang theo lấy lòng mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Lão đại, tới uống ly nước trái cây. Mới vừa ép tốt. Khuôn ma bưng một ly quả cam đối Bạch Nguyệt Khê nói. Lão đại, nhìn Bạch Nguyệt Khê trên mặt cười lạnh. Liền biết lúc này đây lão đại sẽ không thiện, cho nên một đám đều liều mạng lấy lòng Bạch Nguyệt Khê. Hy vọng đợi chút trừng phạt có thể nhẹ điểm. Một cái khi sau, Bạch Nguyệt Khê mang theo hưởng thụ biểu tình ăn cơm trên trứng, uống nước trái cây. Đến nỗi những cái đó long hồ thành viên, hiện tại một đám đều mệt nằm liệt trên mặt đất nghỉ ngơi. lão đại lực lượng giống như có tăng trưởng không ít, nắm tay lực đạo đều trọng không ít, đau chết mất. Cùng ma thở hồn hề nói. Đúng rồi, Phòng trừng về sau còn có bị Gián nước cũng mang theo thống khổ nói Đừng nói nữa Chỉ có thể chờ mong đầu gỗ lao đại Cùng mỹ nhân lao đại nhanh lên đã trở lại Bằng không chúng ta căn bản là Tiêu thụ không dậy nổi lao đại nha Quỷ thủ là nhất thảm cái kia Trên mặt ấu thanh đều so Những người khác nhiều Bạch Nguyệt khê cho bọn họ cả đêm nghỉ ngơi Thời gian, ngày hôm sau buổi sáng Căn cứ trên sân huấn luyện Đại gia buổi sáng tốt lành nha Bạch Nguyệt Khê đứng ở một cái bậc thang đối với phía dưới ở Long hồ căn cứ thành viên nói. Lao Đại Hảo! Này mấy tháng ta đều không ở căn cứ, không biết đại gia có hay không tưởng ta đâu. Tưởng! Ấn! Ta thực vui vẻ ta không ở trong khoảng thời gian này, căn cứ vận hành thực hảo cũng không có xuất hiện sai lầm. Hy vọng đại gia kế tiếp cũng có thể bảo trì, hiện tại khiến cho ta tới kiểm tra một chút các ngươi trong khoảng thời gian này tới nay có hay không hảo hảo huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê dùng một ngày thời gian kiểm tra Long Hồ căn cứ thành viên huấn luyện tình huống, sau đó căn cứ bọn họ tình huống hiện tại cho bọn hắn một ít huấn luyện đề nghị, làm cho bọn họ hảo càng thêm hữu hiệu tăng lên chính mình năng lực. Giúp bọn hắn kiểm tra xong sau Bạch Nguyệt Khê lại tìm tình báo bộ người, hiểu biết một chút về Thượng quan Tu Trúc cùng Bách Lý Nhiễm tin tức. Đều như vậy lớn lên thời gian, như thế nào còn không có trở về, Bạch Nguyệt Khê có điểm lo lắng bọn họ an ủi. Lão Đại, Đầu gô Lao Đại cùng Mỹ nhân Lao Đại hiện tại còn ở quốc, bởi vì vi rút chip còn không có bắt được tay, cho nên bọn họ hiện tại còn ẩn nút ở quốc, chờ đợi thời cơ. Tình báo bộ người đối Bạch Nguyệt Khê nói, ta đã biết, kia về mã tư đặc quốc tế di sự đại tái tin tức, các ngươi có tân tiến triển không có. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, nàng biết đến phòng ngự hệ thống cũng là rất lợi hại, hơn nữa bên kia người siêu năng cũng không phải dễ đối phó. Nàng tính toán nếu là chờ nàng ở Mã Tư Đặc sau khi trở về, bọn họ còn không có trở về, vậy chỉ có thể nàng cũng qua đi giúp bọn Hà Nội. Mã Tư Đặc Đại tái tin tức, Tây Âu cùng quốc, cùng với đảo quốc bên kia chuẩn bị liên hợp lại đối phó chúng ta cùng một ít quốc gia, nhưng là hiện tại còn không rõ lắm bọn họ kế hoạch, bất quá có thể biết bọn họ là tính toán ở thi đấu hạng mục thượng gian lận nhưng là thi đấu hạng mục luôn luôn là muốn tới thi đấu bắt đầu mới biết được. Cho nên cụ thể bọn họ như thế nào làm chúng ta cũng không rõ lắm, thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó chỉ có thể làm lao đại người nhiều nhìn điểm. Ta đã biết, ta đợi chút liền đi di đại tìm phạm hiệu trưởng cùng hắn nói ta đi theo bọn họ một khối đi. Đến lúc đó ta cho bọn hắn một ít nếu là phát sinh nguy hiểm sự, là có thể truyền tống tin tức đồ vật. Bạch Nguyệt Khê cũng biết cái này thi đấu một ít quý củ. Xem ra mã tư đặc tổ ủy hội những cái đó ra hỏa cũng không hy vọng Hoa Quốc thắng được đến lần này thi đấu. Tuy rằng đi, nàng cũng không quá muốn kia 20 cái học sinh thắng được thi đấu, rốt cuộc thắng được thi đấu tiền tam danh có thể đi giữ gìn bộ đội, nàng cảm thấy những cái đó quỷ hiện tại đi giữ gìn bộ đội, quả thực chính là cùng tìm chết không khác nhau. Bất quá, hi vọng về hy vọng, nhưng kia cũng muốn những người đó là chính đại quang minh thắng, mà không phải dựa vào lung tung rối loạn âmưu như quỷ kế. Bạch Nguyệt Khê nhìn thời gian cũng không còn sớm, phòng trừng kia 20 cái học sinh cũng không sai biệt lắm tới rồi muốn thượng phi cơ lúc. Bạch Nguyệt Khê liền cấp phạm hiệu trưởng gọi điện thoại, thuyết minh nàng cũng phải đi mã tư đặc, cũng không cần hắn hỗ trợ mua vé máy bay, chỉ cần nói cho nàng phi cơ là cái kia chuyến bay thì tốt rồi. Phạm hiệu trưởng đối với Bạch Nguyệt Khê đề yêu cầu này cũng tỏ vẻ thực nghi hoặc thực kinh ngạc. Bất quá, Bạch Nguyệt Khê có thể cùng bọn họ cùng nhau qua đi. Phạm hiệu trưởng vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc có nàng ở, bọn họ dọc theo đường đi an toàn có bảo đảm. Vì thế, đương đàm Lệ chờ 20 cái học sinh bước lên phi cơ sau, nhìn đến ngồi ở bọn họ bên cạnh Bạch Nguyệt Khê thời điểm, tỏ vẻ thực kinh ngạc. Bạch huấn luyện viên ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đương Lệ nhìn Bạch Nguyệt Khê kinh ngạc nói. Phi cơ sắp bay lên, nhanh lên ngồi xuống đi, đừng cho nhân ra tiếp viên hàng không tăng thêm phiền thoái. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ nói, Hai cá nhân lập tức liền tìm tới rồi thuộc về chính mình vị trí, sau đó ngồi xong, cột chác đai an toàn. Bạch huấn luyện viên ngươi như thế nào cũng ở chỗ này nha. Ngươi cũng phải đi mã tư là sao. Ngồi xong sau, Diệp giã lập tức mang theo tò mò hỏi. Như thế nào thích ta còn không thể đi. Bạch Nguyệt Khê đối với bọn họ tò mò, có điểm không rất cao hứng nhướng mày đối bọn họ hỏi ngược lại. Không có không có, chúng ta chính là tò mò. Diệp giã xua xua tay nói, Nga, kỳ thật ta chính là cảm thấy nhằm chán, thuận tiện nhìn xem các ngươi biểu hiện thế nào, có thể hay không làm ta thất vọng. Bạch Nguyệt Khê cười như không cười nhìn bọn họ nói, Bạch huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Triệu bân mau ngôn mau ngữ đối Bạch Nguyệt Khê nói, như vậy là tốt nhất. Bay đi mã đặc tư còn muốn mười mấy khi, ta trước ngủ một chút. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó lấy ra bịt mắt mang ở chính mình đôi mắt thượng, chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút. Nhìn bạch nguyệt khê như vậy, 20 cá nhân cũng không đi quấy giày nàng nghỉ ngơi, cũng sôi nổi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phi cơ ở mã đặc tư sân bay trên giới hàng, sớm đã có người ở sân bay chuyên môn tới đón bọn họ đoàn người đi trước mã đặc tư di sự đại tái lâm thời nhà khách. 20 cái học sinh đối với mã đặc tư có vẻ thập phần tò mò, lộ ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh sát. Tới rồi lâm thời nhà khách, tiếp đãi bọn họ người mang theo bọn họ đi đến thuộc về hoa quốc đội ngũ sở chủ ký túc xá. Hiện tại còn chưa tới thi đấu thời gian, cho nên hiện tại ký túc xá khu có thể nói phi thường náo nhiệt. Tục ngữ nói rất đúng, có người địa phương liền có khói thuốc xuống vị Cho nên, chờ bạch nguyệt khê một đám người đi theo tiếp đãi bọn họ người tới ký túc xá khu thời điểm, liền gặp được một đám người kia bọn họ ngăn lại. Nha, này không phải hoa quốc người sao. Lần trước các ngươi đều thua như vậy thảm, như thế nào còn lần này còn lại đây nha. Một cái lớn lên như cao mã đại Tây Âu Nam Sinh, thao một ngụm lưu loát y ngữ, đôi tay vây quanh cao ngạo nhìn Bạch Nguyệt Khê một đám người nói. Y ngữ ở đây người đều nghe hiểu được, cho nên mặt khác quốc gia người đều mang xem kịch vui ánh mắt đứng ở bên cạnh nhìn. Hoa quốc bên này 20 cá nhân lại cảm thấy thực tức giận, muốn xuất khẩu mắng trở về, lại bị Bạch Nguyệt Khê cấp ngăn lại tới. Các người có hay không nghe được chó sủa thanh âm nha? Ta nói vị tiên sinh này, các ngươi nơi này hẳn là thi đấu ký túc xá khu đi, như thế nào còn thả chó tiến vào nha, cắn được người bị đánh chết nhiều không hảo nha. Bạch Nguyệt khê ôm đôi tay, nhìn bên cạnh dẫn bọn hắn tới ký túc xá người đối hắn nói, nói vẫn là tiếng hoa. Ý gì ngữ có lẽ ở đây người đều nghe hiểu được, nhưng là tiếng hoa liền không nhất định đều nghe hiểu được. Đặc biệt là đối diện cái kia ngăn đón bọn họ đặc biệt khinh thường bọn họ một đám người liền nghe không hiểu. Khu khu khu, bạch tỷ cái này tiếp đãi bọn họ người kia không nghĩ tới bạch nguyệt khê cư nhiên nói như vậy. Hơn nữa nhìn đối diện còn sức sở, hoàn toàn nghe không hiểu bạch nguyệt khê nói cái gì một đám người, tiếp đãi người có như vậy trong nháy mắt cảm thấy đối diện người hảo nốc. Đừng cái này cái kia, chạy nhanh mang chúng ta đi ký túc xá đi. Ngồi một ngày phi cơ, đều sắp mệnh chết ta. Bạch Nguyệt khê nhìn nói không nên lời nói tiếp đãi người, không thú vị xua xua tay đối hắn thuốc dục nói. Lạc tạp, tránh ra. Ta muốn dẫn bọn hắn đi ký tốt xá. Tiếp đãi người cũng biết lại ở chỗ này đãi đi xuống nhất định sẽ biến thành tu la chàng, cho nên vẫn là làm cho bọn họ tách ra tương đối hảo một chút. Tiên sinh ta chỉ là muốn cùng bọn họ liêu một chút, tăng tiến một chút cảm tình cũng không thể sao. Hoa quốc các ngươi chẳng lẽ khinh thường quốc gia của ta đội ngũ? Các lộ mới không tính toán cứ như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi, cho nên mang theo khiêu khích ngự khí đối Bạch Nguyệt Khê bọn họ nói. Chờ ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì thời điểm lại đến cùng chúng ta giao lưu cảm tình đi. Hiện tại chúng ta muốn đi ký túc xá, phiền thoái tránh ra một chút. Cảm ơn. Bạch Nguyệt Khê vẫn là nói tiếng hoa đối bọn họ nói. Trận đầu thi đấu, với na cùng đàm lị vẫn là thực mau hoàn thành, hơn nữa vẫn là đệ nhất hai tên. Bọn họ đi tới chỉ định địa điểm bắt được trận thứ 2 thi đấu nhiệm vụ. Bạch Nguyệt Khê ở bên này quan sát thi đấu, chú ý bọn họ lần này an toàn. Quốc nội cũng không quá an bình, năm trước đi bà thuộc khu vực Côn Luân Giới Người, bị Bạch Nguyệt Khê bố trí trận pháp cấp vây khốn, đến bây giờ còn không có từ bên trong ra tới, cho nên Côn Luân Giới Chúng Tông phái người hiện tại lại phái người tới tìm kiếm bọn họ biến mất người. Đầu tiên người muốn tìm chính là Lam Dục cùng Tứ Đại Gia Thọc Người. Chính là Lam Dục cùng tứ đại gia tộc người đều nói cho người tới, nói bọn họ đã sớm rời đi kinh đô, cũng tỏ vẻ không cần tử cấm thành. Chính là người tới căn bản là không tin, phóng lời nói nếu là bọn họ không đem côn luân phái đại trưởng lão bọn họ giao ra đây liền phải không nên trách bọn họ không khách khí. Lam Dục cùng tứ đại gia tộc người nghe xong bọn họ như thế không ai bị nổi thái độ, đối bọn họ cũng thực tức giận, nhưng là bọn họ người hiện tại căn bản là không có bọn họ người lợi hại. Liên tính Mạc Hàn Ngự cũng không thể đem bọn họ đều bảo vệ tốt, bởi vì đối phương người quá nhiều. Lại còn có không phải một cái tông phái người, nếu là một cái tông phái người, còn có thể trực tiếp đem bọn họ đi đầu người cấp bắt lấy, huy hiếp bọn họ. Mạc Hàn Ngự tuy rằng biết bọn họ ở nơi nào, nhưng là hắn cũng nghe Bạch Nguyệt Khê nói qua, Long Mạch khu vực trận pháp không phải giống nhau lợi hại, nếu là nói cho những người này, đến lúc đó những người này muốn bọn họ cũng tiến trận pháp. Lại còn có xúc động sắt trận nói, đại gia còn không được cho bọn hắn chôn cùng nha. Những người này thoạt nhìn cũng không phải là như vậy dễ lừa gạt, hơn nữa nếu là biết trận pháp tin tức, nhất định sẽ suy đoán trận pháp bên trong sở bảo hộ đồ vật sẽ thực chân quý, khẳng định sẽ càng thêm nhìn trộm. Chuyện này nhất định phải chờ đến Bạch Nguyệt Khê sau khi trở về, đang nhìn làm. Cho nên Mạc Hàn Ngự liền mang theo người cùng côn luân giới những người đó chu toàn. Mã đặc tư bên này. Trước hai chàng thi đấu còn không có chuyện gì, bất quá tới rồi đệ tam chàng liền không có như vậy hảo. Đệ tam chàng thi đấu là một cái đội người muốn từ mã đặc tư bên này sở tổ chức trong đội ngũ cướp được một cái hộp, sau đó đem hộp bình yên vô sự đưa tới một cái khác địa điểm trung tâm, cái kia trung tâm trung quanh cũng thủ một đám người, chỉ có đột phá bọn họ phòng ngự vòng mới có thể đem hộp phóng tới trung tâm chỉ định địa điểm. Không hỏi đề ở chỗ. Với na cùng đàm lị đội ngũ sở gặp được đội ngũ người là sở hữu quốc gia chung nhiều nhất người. Mã đặc tư cũng bất quá như thế. Bạch Nguyệt Khê nhìn video cảnh tượng, đối tổ hủy hội người cười nhạo nói. Bạch tỷ ngươi có ý tứ gì? Một cái tổ ủy hội nhân sinh khí đối Bạch Nguyệt Khê nói. Có ý tư gì? Nhìn xem cái này, vừa mới quốc đội ngũ sở đối kháng người là nhiều ít, hiện tại chúng ta người sở phải đối phó người là nhiều ít, ít nhất là bọn họ gấp 2. Đây là cái gọi là công bằng, công chính, thật là buồn cười. Liên tính các ngươi thắng, chúng ta cũng sẽ không nhận. Lần này chính là coi như là một cái giao hấn, về sau chúng ta hoa quốc không bao giờ sẽ đến nơi này. Thật là rác rưởi quốc tế tái. Bạch Nguyệt Khê vốn dĩ chính là cái loại này rồi thiên rối địa đều không sợ người, cho nên không chút khách khí đối bọn họ nói. Nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, tổ ủy hội người sắc mặt đều nghẹn đỏ bừng. muốn phản bác Chính là Bạch Nguyệt Khê nói sự thật, bọn họ tìm không thấy phản bác nói tới. Bạch Tỷ lời nói cũng không phải là nói như vậy, phải biết rằng ở trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không nói tốt bao nhiêu người, như vậy mới có thể huấn luyện bọn họ ứng biến năng lực nha. Quốc bên kia gì quan đạo? Bạch Tỷ nơi này nhưng còn có mặt khác quốc gia người ở, đến lúc đó nếu là bọn họ nhất trí phát ra tiếng nói video là các người Hoa Quốc phát ra đi. Đến lúc đó những người đó sẽ cảm thấy là các ngươi hòa quốc trách nhiệm. Quốc cái kia di quan sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn Bạch Nguyệt Khê, lần này sự tình nếu là không thể giải quyết, đến lúc đó quốc cũng chiếm không được hảo. Cho nên tên này di quan nhất định phải làm Bạch Nguyệt Khê không thể đem video phát ra đi. Ý địa chỉ lại không ở chúng ta nơi này, quan chúng ta chuyện gì, dù sao đến lúc đó các ngươi liền tính nói là chúng ta phát, đến lúc đó không có chứng cứ nha. Bạch Nguyệt Khê mới không sợ hắn nói, dù sao đến lúc đó nàng có rất nhiều biện pháp đem nổi đều vứt ra đi. Bạch Nguyệt Khê liền mang theo di đại đi theo nhân viên cứ như vậy cùng mã đặc tư tổ ủy hội người cùng với quốc chờ một chúng đối hoa quốc có địch ý quốc gia người giảng co. Thẳng đến thi đấu kết thúc, với na cùng đàm lị đám người cuối cùng vẫn là không có hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng xếp hạng tích phân chỉ có thể xếp hạng đệ tứ danh cùng thứ năm danh. Với Na cùng đàm lị chờ 20 cá nhân đều mang theo tràn đầy mất mát, đối mặt Bạch Nguyệt Khê thời điểm cũng vẻ mặt đau khổ. Bọn họ cảm thấy chính mình đối Bạch Nguyệt Khê thất tín, nói tốt muốn cho Bạch Nguyệt Khê nhìn đến bọn họ tốt nhất thành tích, hiện tại lại thất bại. Trao giải thời điểm, Tổ ủy hội người cấp tiền tam danh Ban Huy Trương, còn tuyên bố tiền tam danh đội ngũ có thể tiến vào giữ ghiền bộ đội. Đệ nhất danh là Quốc Cát Lô đội ngũ, hiện tại Cát Lô Phi thường đắc ý nhìn Bạch Nguyệt Khê một đám người. Làm đệ nhất danh đội ngũ có thể đứng ở trao giải trên đài nói chuyện. Ta phi thường cao hưng chúng ta được đến đệ nhất danh, cảm ơn ta tổ quốc đội dưỡng mới có chúng ta có vẻ thành tích cắt lô mang theo mỉm cười nói. Còn có ở chỗ này ta tưởng đối hoa quốc đội viên cùng với bọn họ đi theo nhân viên nói, quốc vĩnh viễn so hoa quốc lợi hại, chúng ta là nhất đồng. Cắt lô mang theo khiêu khích ngữ khí, cùng với đối bạch nguyệt khê một đám người so một cái L khinh thường thủ thế. Ngầm người nghe được cắt lộ như thế như vậy nói, đều cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, đương nhiên cũng có đối với hắn như thế lên tiếng tỏ vẻ thực tán đồng. Với na đàm lị chờ 20 cá nhân cùng đi theo nhân viên đều khí tạng, trên mặt mang theo phẫn nộ biểu tình, tính tình tương đối táo bạo đều từ trên châu ngồi đứng lên. Giống như dây tiếp theo liền phải xông lên đi đánh người giống nhau. Chẳng qua là đầu cơ trục lợi chó điên thôi, làm gì muốn tự hạ thân phận sinh khí đâu. Có cái này tinh lực. Không bằng nghĩ nhiều tưởng chính mình người nhà hảo, ra tới lâu như vậy, bọn họ cũng nên tưởng các ngươi. Bạch Nguyệt Khê vững vàng ngồi ở chỗ kia, ngự khi thực bình tĩnh đối hắn bọn họ nói. Bởi vì cắt lô nói, cho nên toàn bộ trao giải hội trường thực căn tĩnh, những người đó đều an tích nhìn, không có ra tiếng nhìn Bạch Nguyệt Khê một đám người cùng cắt lô một đám người. Cho nên Bạch Nguyệt Khê nói, bị phiên dịch quan phiên dịch thành y địa ngữ. Bọn họ đều mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê không nghĩ tới nàng cư nhiên dám nói như vậy. Người nói ai là cậu? Cắt lâu nghe được phiên dịch, phẫn nộ đối Bạch Nguyệt Khê nói. Về sau mã đặc tư loại này không có bất luận cái gì ý nghĩa, nếu không thể bảo đảm công bằng công chính, như vậy về sau Hoa Quốc không bao giờ sẽ tham gia. Đến nỗi giữ gìn bộ đội, nếu là thu các người, ta sẽ viết báo cáo giao cho mặt trên, là mặt trên người giao cho Liên Hợp Sẽ. Một đám chỉ có thể dựa gian lận được đến thắng lợi đội ngũ tiến vào giữ gìn bộ đội, thế giới này an nguy còn trở thương thảo nha. Bạch Nguyệt Khê đứng lên trên mặt mang theo nghiêm túc nhìn ở đây người, ngữ khí không nhanh không chấm nói. "Bạch tỷ ngươi tổ ủy hội hội trưởng sắc mặt xanh mét, đầy mặt phẫn nộ nhìn Bạch Nguyệt Khê. "Bạch huấn luyện viên ngươi nói chính là có ý tứ gì?" Với na cùng đàm lý đám người nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. "Đừng hỏi liền đừng hỏi quá nhiều." Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ nói. Nếu lễ trao giải đã xong rồi, chúng ta liền về nước đi. Ta nhi tử nữ nhi đều đã không sai biệt lắm một tháng không có thấy ta, ta cũng tưởng bọn họ. Bạch Nguyệt Khê sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó liền chuẩn bị chạy lấy người. Bạch Tỷ Ngươi Tổ ủy hội hội trưởng thấy Bạch Nguyệt Khê cứ như vậy chạy lấy người cảm giác chính mình thể diện có điểm bị quét. Hơn nữa nàng mới vừa nói xong những lời này đó, cứ như vậy chuẩn bị chạy lấy người. Bọn họ như thế nào cùng những cái đó học sinh giải thích nha. ủy ban hội trưởng, ta hiện tại nói còn không phải rất khó nghe, cho nên ngươi hiện tại tốt nhất không cần ngăn đón ta. Bạch Nguyệt Khê trong mắt hiện lên một tia ưu quang, đối hắn nói. ủy ban hội trưởng bị Bạch Nguyệt Khê ánh mắt cấp chấn trụ, hơn nữa cũng sợ nàng lại nói ra nói cái gì, cũng liền không hề ngăn lại nàng nói chuyện. Bạch Nguyệt Khê mang theo người trở lại bọn họ ký túc xá, thu thập đồ vật liền đến bọn họ trực tiếp đi trước sân bay. Bạch huấn luyện viên ngươi từ đâu ra vé máy bay nha? Không phải nói vé máy bay từ mã đặc tư tổ ủy hội thống nhất mua sắm sao. Thượng phi cơ, Diệp giã đối với bọn họ một đám người trước tiên trước rời đi tỏ vẻ thực nghi hoặc, nhưng là Bạch Nguyệt Khê vừa mới cũng nói, không nên quản vẫn là đường động, cho nên hiện tại bọn họ đành phải hỏi một chút khác. Ta chính mình xuất tiền túi mua, hiện tại liền tính bọn họ cho ta mua vé máy bay ta cũng không dám ớn. Bạch Nguyệt Khê nhắm mắt lại đối bọn họ nói. À, chúng ta đây vì cái gì muốn trước rời đi nha? Với Na hỏi. Bởi vì nơi này không khí có điểm ô nhiễm, vì các ngươi an toàn tròn nên khiến cho các ngươi sớm một chút rời đi nơi này. Bạch Nguyệt Khê nói. Nga, những người khác gật gật đầu. Biết chân tướng đi theo nhân viên, lúc này đây trở về khẳng định không thể thiếu một đốn bị mắng. Không có việc gì liền ngủ, các ngươi cũng mệt mỏi. Ngủ xong một giấc ngủ dậy liền đến ra. Bạch Nguyệt Khê nói. Sau đó liền không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần. Ngủ thời điểm thời gian liền quá thực mau chờ bọn họ đều tỉnh lại thời điểm, phi cơ không sai biệt lắm tới rồi. Xuống máy bay sau, Bạch Nguyệt Khê khiến cho Di Đại đi theo nhân viên mang theo với Na nói hồi trường học, nàng thi tại tại chỗ trực tiếp gọi điện thoại cho mặc hàn ngự hỏi hắn ở nơi nào. Hàn ngự ngươi hiện tại ở nơi nào? Điện thoại chuyển được sau. Bạch Nguyệt Khê lại hỏi. Ngươi đã về rồi. Mạc Hàn Ngự chuyển được điện thoại nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm, liền đoán được nàng hẳn là đã trở lại. Hiện tại ở sân bay, ngươi lại đây tiếp bên ta liền sao? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Có thể, ta hiện tại liền đi sân bay tiếp ngươi trở về. Mạc Hàn Ngự đáp ứng rồi. Ta đây hiện tại liền ở sân bay chờ ngươi lại đây. Bạch Nguyệt Khê thực vui vẻ nói. Ơn, kia trước treo. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Mạc Hàng Ngự nói, Ấn, Bạch Nguyệt Khê liền treo điện thoại liền ở sân bay nghỉ ngơi khu chờ đợi Mạc Hàn Ngự đã đến. Mạc Hàng Ngự vốn là ở cùng côn luân giới tới người ở mở họp, hôm nay côn luân giới người phóng lời nói nếu là lại không đem phía trước biến mất côn luân giới người giao ra đây, bọn họ liền không khách khí. Cho nên hiện tại Mạc Hàn Ngự còn có mặt khác tứ đại gia tộc người tới cùng bọn họ mở họp thảo luận thương lượng. Bất quá hiện tại Bạch Nguyệt Khê yêu cầu hắn. Cho nên Mạc Hàn Ngự hiện tại mới mặc kệ bọn họ, hiện tại ở trong mắt hắn Bạch Nguyệt Khê mới là quan trọng nhất. Cho nên Mạc Hàn Ngự liền trực tiếp đem bọn họ cấp nem xuống, trực tiếp rời đi phòng họp. Mạc Hàn Ngự lái xe dùng nhanh nhất tốc độ đi tới rồi sân bay. Mạc Hàn Ngự ở sân bay bên ngoài cấp Bạch Nguyệt Khê cấp gọi điện thoại, làm nàng có thể ra tới, hắn hiện tại đã tới rồi sân bay bên ngoài chờ nàng. Bạch Nguyệt Khê nhận được Mạc Hàn Ngự điện thoại sau. Liền hừ ca ra sân bay nghỉ ngơi khu đi tìm Mạc Hàng Ngự. Hắc, ta ở chỗ này. Bạch Nguyệt Khê vừa ra sân bay, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Mạc Hàng Ngự dựa và ở xe bên ngoài chờ nàng. Cho nên Bạch Nguyệt Khê vui sướng chiều Mạc Hàng Ngự chào hỏi, sau đó mang theo nhẹ nhàng bước chân chiều Mạc Hàng Ngự chạy tới. Hoan nên trở về. Mạc Hàng Ngự vốn dĩ bị côn luân giới người làm đến không tốt lắm tâm tình nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, tâm tình khói mù nháy mắt biến mất. Ta làm ngươi lại đây tiếp ta, có hay không cho ngươi mang đến không có phương tiện nha? Bạch Nguyệt Khê đi đến Mạc Hàn Ngự trước mắt, mang theo tươi đẹp cười hỏi Mạc Hàn Ngự. Không có việc gì, dù sao bọn họ cũng không có gì tốt. Thiếp ngươi mới là quan trọng nhất sự. Mạc Hàn Ngự lấp đầu, dôi tay vốt Bạch Nguyệt Khê đầu ôn nu nói. ra đây hiện tại trở về đi, không cần đương lầm ngươi. Bạch Nguyệt Khê nghe hắn nói như vậy, sẽ biết vừa mới cho hắn gọi điện thoại thời điểm. Mạc Hàng Ngự khả năng ở vội. Cho nên hiện tại hắn tới đón nàng, nàng cũng nên làm hắn đi trở về. Nếu là thật sự đem chuyện của hắn cấp đương lầm, liền không hảo. Vừa vặn ngươi trở về, cũng vừa vặn cùng ta cùng nhau đi trở về. Mạc Hàng Ngự nói. Cùng ta cũng có quan hệ. Bạch Nguyệt Khê nghi hoặc hỏi. Thật đúng là có điểm. Chúng ta trước lên xe trên đường ta ở cùng ngươi hảo hảo nói. Mạc Hàng Ngự gật gật đầu. Ca. Mặc hàn ngự mở cửa xe làm bạch nguyệt khê đi vào ngồi xong sau đó trở lại trên ghế điều khiển, cột lên đai an toàn, khởi động xe. Trên đường, côn luân giới người lại tới nữa. Lần trước tới côn luân giới người biến mất, bọn họ lần này là tới tìm phía trước kia đám người. Ta tuy rằng biết côn luân giới người khả năng đi ba thụ khu vực, nhưng là suy xét đến ngươi nói cái kia trận pháp, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng bọn họ chu toàn. Hôm nay bọn họ giống như chờ không nổi nữa, lại tìm chúng ta làm chúng ta chạy nhanh đem người giao ra đi. Mạc Hàn Ngự một bên lái xe một bên đơn giản cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Bọn người kia thật là không ngừng nghỉ, ta thật vất vả trở về, còn muốn mã đặc tư sự tình ta còn không có xử lý, hiện tại lại cho ta tìm sự tình, lòng ta mệt nha. Bạch Nguyệt Khê có điểm đau đầu dùng tay vị ngạch nói. Mã đặc tư bên kia ra chuyện gì? Mạc Hàn Ngự hỏi. Ta cùng mã đặc tư tổ ủy hội bên kia sẽ rách mặt, trực tiếp nói cho bọn họ nói về sau Hoa Quốc không bao giờ đi tham gia mã đặc tư thi đấu. Hơn nữa nếu là bọn họ làm lần này thắng được thi đấu ba con đội ngũ đi giữ gìn bộ đội, như vậy ta liền phải trực tiếp đem lần này sự tình thọc đến Liên Hợp sẽ bên kia đi. Bạch Nguyệt Khê nói. Bọn họ làm cái gì? Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến mã đặc tư tổ ủy hội bên kia người cùng quốc chờ quốc làm sự tình. Trên mặt liền nhịn không được lộ ra cười lạnh, sau đó nói, bọn họ bọn người kia ở đệ tam tràng thi đấu thời điểm ở thi đấu hạng mục trung gian lợn, làm ta dẫn dắt hai chi đội ngũ thua thi đấu. Cuối cùng một hồi thi đấu bọn họ nghiêm trọng gác vệ giả số lượng cấp điều đến là quốc cùng Tây Âu bên kia quốc gia, cùng với đảo quốc quốc gia gấp 2. Ta xem bất quá đi, trực tiếp ra tiếng rôi bọn họ, hơn nữa tuyên bố muốn đem sự tình tuân ra đi. Mã đặc tư ở quốc tế thượng vẫn là có điểm địa vị. Ngươi như vậy cùng bọn họ sẽ rách mặt có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Mạc Hàn Ngự có điểm lo lắng Bạch Nguyệt Khê nói. Không có việc gì, ta đã sớm nghĩ đến các loại khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa cũng nghĩ đến ứng đối phương pháp mới dám cùng bọn họ rối lên. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi Mạc Hàn Ngự nghe nàng nói không có chuyện liền an tâm rồi. Đợi chút đi đến phòng họp, ngươi trước không cần nói chuyện, chờ xem. Đến lúc đó ta cho ngươi tin tức sau ngươi ở mở miệng nói chuyện. Lúc này đây lại đây còn có luyện khí tông tông chủ cùng côn luân phái tông chủ, ngươi lần trước đối đãi côn luân giới người thái độ, lúc này đây không tốt lắm biểu hiện ra ngoài. Mặc hàn ngự nghĩ đến lần này ra tới côn luân giới người, lo lắng bọn họ đối bạch nguyệt khê bất lợi, cho nên đối bạch nguyệt khê dặn giò nói. Ta đã biết, nếu bọn họ chi thức muốn tìm người, như vậy ta liền không nói lời nào, nếu là bọn họ không chỉ có muốn tìm người, còn muốn tử cấm thành. Như vậy ta nhưng nhịn không nổi. Ngươi ứng hẳn là biết tử cấm thành đối với hoa quốc tới nói có cái gì ý nghĩa. Bạch Nguyệt Khê cũng không quá tưởng cùng côn luân giới người nháo quá cương, nhưng là nàng cũng là có hạng cuối. Hảo, đến lúc đó bọn họ còn muốn tử cấm thành, như vậy ta liền không ngăn cả ngươi. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Bọn họ một bên nói một bên chiều hội nghị thất mà đi. Bên này phòng họp Mạc Hàn Ngự đem người trực tiếp bỏ xuống sau. Bọn họ liền lâm vào một trận an tĩnh. Khu khu khu, ngựa ngùng. Hàng ngự đứa nhỏ này tức phụ nhi từ nước ngoài đã trở lại, hiện tại ở sân bay, hắn qua đi tiếp người. Thanh phong trường môn, dư tông chủ ngựa ngùng ha. Với vặn chúng ta cũng khai một buổi chưa biết, liền trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng hảo. Mặc lao ra tử nghe được mặc hàng ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đối thoại, đối với tôn tử trực tiếp đi tiếp người, đem bọn họ cấp bỏ xuống cũng có chút bất mãn. Nhưng là đối bạch nguyệt khê lại không có cái gì hoàn trách. Mặc ra chủ chúng ta hiện tại ở thảo luận chuyện quan trọng, liền tính muốn tiếp người trực tiếp để cho người khác đi tiếp thì tốt rồi. Hắn như vậy đem chúng ta đặt ở nơi này là không đúng đối với ta nhóm bất mãn nha. Dư thông chủ đối với mặc hàn ngự rất bất mãn, hắn kia hai cái nữ nhi lần trước đã bị bọn họ cấp đánh, vốn gì hắn lúc này đây liền muốn tìm mặc hàn ngự tính sổ. Nhưng là mặc hẳn ngự lại nói là hắn hai cái nữ nhi ở bọn họ công ty trước tìm phiền thoái, còn đem hắn mấy cái trợ lý cùng bí thư cấp đả thương. Hơn nữa hắn hai cái nữ nhi còn muốn đánh mặc Hàn ảnh thê tử, cho nên bọn họ mới động thủ. Hảo đi lý ở bọn họ bên kia, dư tông chủ liền tính muốn tìm phiền toái cũng chỉ có thể ngẹn chứ. Lúc này đây cư nhiên vì một nữ nhân đem bọn họ cấp ném ở chỗ này, cuối cùng là làm hắn tìm được cơ hội báo nổi. Dư thông chủ đây là ngươi không đúng rồi, ta tôn tử cùng cháu dâu cảm tình hảo, hạ ngự đi tiếp hắn tức phụ có cái gì không đúng. Ngươi lời này nói có điểm không ổn nha. Ngươi là muốn bọn họ cảm tình không hảo sao. Này cũng quá tâm tư ác độc điểm đi. Tuy rằng ta biết ngươi hai cái nữ nhi đối với ta hai cái tôn tử có ái mộ chi tâm, nhưng là ta hai cái tôn tử không thích ngươi hai cái nữ nhi nha. Liên tính ta tôn tử cùng ta cháu dâu cảm tình không tốt kia cũng sẽ không thích người hai cái nữ nhi. Ngươi liền không cần ở chỗ này làm ác nhân. Mặc lao gia tử thực bình tĩnh đối dư tông chủ nói. Nói dư tông chủ sắc mặt đều trở nên khó coi có loại muốn xé mặc lao gia tử tâm đều có. Khu khu khu, mặc gia chủ ngươi xem chúng ta người đều biến mất lâu như vậy, này không phải cấp sao. Cho nên có thể làm mặc hàn ngự nhanh lên trở về sao. Thanh phong trưởng môn nhìn dư tông chủ khó coi sắc mặt. Cảm thấy chính mình nếu là không ra tiếng, phòng trừng sẽ không nhi bọn họ có thể đánh lên tới. liền ra tiếng nói. Mặc ra chủ ngươi hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này. Dư tông chủ chi thức đối tông môn người tương đối lo lắng, cho nên có điểm nói không lựa lời. Ngươi liền không cần để ý. Thanh phong trưởng môn nhân thấy mặc lao ra tử cái dạng này, cũng chỉ có thể cười làm lành nói. Hiện tại người còn không có tìm trở về, những người này không thể đắc tội. đi ta coi như các ngươi là cái dạng này trong lòng hảo. Chúng ta đây đang đợi nửa cái khi, nếu là nửa cái khi sau hàn ngự không có trở về, chúng ta liền không đợi hắn. Mặc lao ra tử bản tính đánh bạch bạch vang. Cái này không thể được, mặc thiếu ra tốt xấu tại thế tục giới chúng có nhất định nhân mạch, chúng ta còn muốn hắn hỗ trợ giúp chúng ta tìm người đâu. Thanh phong trưởng môn nghe mặc lao ra tử như vậy, lập tức liền phản bắt nói. Cái này khả năng không quá hành. Hắn những nhân mạch đó chính là có mặt trên người, các ngươi lần trước tới những người đó chính là đem này quốc gia mặt trên người cấp trọng, hiện tại còn muốn cho bọn họ hỗ trợ, nói như thế nào cũng có chút không tốt. Hơn nữa nhân ra cũng không nốc, bọn họ đã sớm biết các ngươi tới, cũng biết các ngươi lần này tới tìm người. Lần trước con luân đại trưởng lão mang theo người tới cùng mặt trên người giao thiệp, đối với tử cấm thành cái loại này nhất định phải được thái độ, cũng sẽ làm cho bọn họ suy đoán. Nếu là các ngươi đem người đều tìm được rồi, khẳng định sẽ lại đi đánh tử cấm thành chủ ý bọn họ chính là ước gì các ngươi tìm không thấy người, dạng các ngươi liền sẽ không có thời gian đi quản cái gì tử cấm thành sự. Một bên Vân gia chủ mở miệng nói, "Là nha, Vân gia chủ nói đúng. Lần trước Côn Luân đại trưởng lão nói từ bỏ tử cấm thành, bất quá xem các ngươi mang theo bọn họ lại đã trở lại, lại còn có không có gì thu hoạch." Nói không chừng bọn họ liền sẽ suy đoán các ngươi lại đem chủ ý đánh tới tử cấm thành thượng, khẳng định sẽ không đem người cho ngươi. Nam cung gia chủ nói, nếu là hàng ngự kia tử đem người cho các ngươi, đến lúc đó hắn chính là muốn đã chịu mặt trên trừng phạt. Cho nên nha lúc này đây hội nghị có hay không hắn cũng là không sao cả. Thượng quan gia chủ nói, bọn họ ba người sẽ mở miệng vì mặc hàng ngự nói chuyện, kỳ thật là suy xét đến bạch Nguyệt khê. Nữ nhân này không cần trò Nàng phía sau trừ bỏ quốc gia, khẳng định còn có lợi hại hơn chỗ dựa. Bằng không cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo hành sự. Cho nên hiện tại mua cái hảo cho nàng cũng là tốt. Thanh phong trưởng môn ngươi cũng nghe đến ta này bà cái ông bạn già nói, cho nên nếu là nửa cái khi sau nhà ta hàn ngự nếu là không có tới, chúng ta trực tiếp kế tiếp thương thảo đi. Mặc lao ra tử tuy rằng không rõ lắm này bà cái lao ra hỏa vì cái gì giúp chính mình nhưng là bọn họ hiện tại mở miệng không thể nghi ngờ là trợ giúp chính mình. Cái này! Hào đi! kia đến lúc đó chúng ta trước thương lượng một chút, thật sự không được chúng ta lại đi cùng mặt trên người thương lượng thương lượng. Thanh phong trưởng môn nghe xong có điểm do dự, bất quá suy xét đến thời gian gấp gáp vẫn là trước đáp ứng rồi xuống dưới. Dư thông chủ tuy rằng cùng không tình nguyện tiếp tục chờ đi xuống, nhưng là thanh phong trưởng môn vẫn là khuyên nhủ hắn không cần quên bọn họ lần này tới mục đích. Cho nên cũng liền hầm hừ câm miệng an tĩnh xuống dưới. Hơn 20 phút sau, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê tiện tay nắm tay đi đến. Mạc Hàn Ngự lôi kéo Bạch Nguyệt Khê chiều bọn họ gật gật đầu đối bọn họ xem như chào hỏi, sau đó làm người chuyển đến một cái ghế phóng tới hắn mặt sau, làm Bạch Nguyệt Khê ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục vừa mới chúng ta thảo luận đề tài đi." Mạc Hàn Ngự ngồi xong sau, liền trực tiếp bình tĩnh đối bọn họ nói, Không hề có ý tứ hướng bọn họ giới thiệu bạch nguyệt Khê cùng giải thích xin lỗi hắn nửa đường chạy ra đi tiếp người sự. Hàn ngự nha, chúng ta vẫn là cái kêu ý tứ, hy vọng người giúp chúng ta tìm một chút chúng ta người. Bọn họ như thế nào cũng nói là sống sờ sở sinh mệnh, cứ như vậy biến mất, cũng quá làm người khó chịu. Thanh phong trưởng môn mang theo khó có thể miêu tả biểu tình đối mặt hàn ngự nói. Thanh phong trưởng môn ta muốn hỏi một sự kiện không biết có thể hay không. Mạc hàn ngự không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt nhìn thanh phong trưởng môn hỏi. Ngươi hỏi đi. Chỉ cần không phải cái gì khó mà nói sự, ta sẽ nói. Thanh phong trưởng môn mịu như mày, bất quá vẫn là làm hắn hỏi. Ta muốn hỏi một chút, nếu là ta giúp các ngươi đem người tìm trở về, các ngươi còn sẽ đánh tử cấm thành đến chú ý sao? Mạc hàn ngự vấn đề này là vì Bạch Nguyệt khê hỏi. Thật sự là tử cấm thành không thể so khác. Cho nên hắn muốn vì Bạch Nguyệt Khê chia sẻ một chút. Tử cấm thành đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, chúng ta nhất định sẽ muôn tới tay. Thanh phong trưởng môn còn không có nói chuyện, bên cạnh dư tông chủ cũng đã mở miệng nói. Cái loại này nhất định phải được ngữ khí, không chỉ có ngồi ở mặc hàng ngự mặt sau Bạch Nguyệt Khê nghe xong đều cao mày, chính là mặc hàng ngự cùng mặc lao ra tử chờ bốn gia chủ đều có điểm phản cảm. Thanh phong trưởng môn nhìn đến mặc hàng ngự bọn họ đều như mày liền biết bọn họ không quá thích cái này đáp án. Bất quá tử cấm thành bên trong đồ vật đối bọn họ tới nói quá trọng yếu, cho nên thanh phong trưởng môn mang theo xin lỗi mỉm cười đối mặc hàn ngự nói, dư tông chủ ngự khí tuy rằng không tốt lắm, nhưng là hắn nói không có sai. Các ngươi hẳn là cũng biết tử cấm thành bên trong có một cái linh mạch, bên trong linh mạch đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường. Hiện tại côn luân chủ mạch linh khí phi thường bạc nhược, nếu là không có tân linh mạch rót vào. Côn luân chủ mạch sớm hay muộn sẽ hủy hoại, đến lúc đó đừng nói côn luân sơn hủy hoại, chính là côn luân giới cũng sẽ đi theo hủy diệt. Chúng ta tìm một ít sách ổ, mặt trên nói chỉ cần hướng côn luân chủ mạch rót vào một cái đang ở tân sinh linh mạch, như vậy côn luân chủ mạch liền sẽ xuống lại, như vậy côn luân liền sẽ không hủy diệt. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ nha. Thanh phong trưởng môn mang theo sầu bi đối mặt hàng ngự giải thích. Vậy các ngươi như thế nào biết tử cấm thành bên trong chính là các ngươi sở muốn tìm linh mạch đâu? Mặc hàn ngự không có buông lỏng, mà là bình tĩnh tiếp tục hỏi. Đại trưởng Lao Nhất Nam hiểu đòi toán, hàn tinh tới rồi thế tục giới bên này, cũng chính là kinh đô bên này linh khí đang không ngừng gia tăng, tiến tới tính toán ra tử cấm thành có một cái đang ở trưởng thành linh mạch. Cho nên chúng ta mới có thể phái bọn họ lại đây lấy linh mạch. Thanh phong trưởng muốn nói. Thì ra là thế. Bất quá Thanh Phong trưởng môn ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, Tử Cấm Thành bên trong không có các ngươi muốn tìm linh mạch, cho nên các ngươi không cần như thế như vậy chấp nhất với Tử Cấm Thành. Mạc Han Ngự đã biết đại khái, xuất phát tử hảo tâm liền đối Thanh Phong trưởng môn nói, "Ngươi nói vậy, nếu là bên trong không có linh mạch, vì cái gì bên này Kinh Đô linh khí sẽ ở thông thả tăng trưởng? Ta xem là các ngươi tứ đại gia tộc muốn độc chiếm này linh mạch đi." Dư tông chủ mang theo âm dương quái khí, Không tin ngữ khi đối mặt Hàn Ngự nói: "Bên trong không có linh mạch, rồi lại mặt khác đồ vật. Kinh đô linh khí tăng trưởng chính là kia đồ vật tác dụng. Đến nỗi là thứ gì, các ngươi liền không có tất yếu đã biết, nếu các ngươi không tin một hai phải đi vào, đường trách ta không có cảnh cáo các ngươi, đi vào liền phải làm tốt đi tìm chết chuẩn bị." Mạc Hàn Ngự mang theo cười lạnh xem dư tông chủ. Cuối cùng Minh Bạch Bạch Nguyệt Khê vì cái gì không thích cùng bọn họ hạt Là ở là bọn họ quá phiền nhân. Đều nói không phải, cư nhiên còn không tin. kia nếu không tin, liền đi tìm chết hảo. Đỡ phải hắn lãng phí nước miếng. Mặc thiếu ra ngươi lời này có ý tứ gì? Thanh phong trưởng môn giữ chặt còn muốn nói cái gì dư tông chủ, hỏi. Tử cấm thành bị bày ra bảo hộ kêu kiện đồ vật trận pháp, là đặc biệt lợi hại sát trận. Chỉ cần các ngươi tiến vào sau động kêu kiện đồ vật, liền sẽ xúc động trận pháp. Trận pháp bị xúc động sau liền sẽ đem ở trận pháp bên trong sở hữu có sinh mệnh đặc thù đồ vật cấp treo cổ. Thẳng đến trận pháp không có sinh mệnh lực đồ vật mới có thể dừng lại. Mặc hàn ngự đối với cái này thanh phong trưởng môn vẫn là có hảo cảm, cho nên cũng liền đem tử cấm thành bên trong có trận pháp sự nói ra. Chuyện này hắn cũng là hỏi Bạch Nguyệt Khê sau mới có thể nói ra. Trận pháp? Ai bố trí? Thanh phong trưởng môn câu mày hỏi, nếu thật sự như mực hàn ngự theo như lời. Như vậy bọn họ lần này liền phiền thoái. Mặt trên người, tuy rằng nói nơi này là thế tục giới, nhưng là người cũng nên biết quốc gia bên trong cũng là có kỳ nhân dị sĩ, quốc gia cũng sẽ bồi dưỡng một ý thuộc về bọn họ chính mình thế lực, rốt cuộc chúng ta này đó tu luyện tông môn hoạt tỷ với bọn họ không phải thực tín nhiệm, bọn họ cũng đối chúng ta không phải thực tín nhiệm. Cho nên bọn họ bồi dưỡng chính mình nhân tài cũng là thực hợp lý. Mạc Hà Ngự nói, có thể sinh ra linh khí đồ vật sao lại có thể đặt ở cái này thế tục giới cấp này đó phàm nhân dùng, không phải quá lãng phí sao. Thứ này nên bắt được côn luân giới mới là chính xác nhất. Thanh phong trưởng môn chúng ta hẳn là đi cùng này thế tục giới ép muốn lại đây, cùng lắm thì cho bọn hắn mấy viên đàn dược hảo. Dù sao linh lực đối với này nhóm người cũng không có quá lớn tác dụng. Nếu là bọn họ không chịu, ta cũng không tin chúng ta côn luân giới người dễ đối phó không được bọn họ mấy cái phế vật. Dư tông chủ từ nghe thế trên thế giới cư nhiên có có thể tăng trưởng một cái khu vực linh khí bảo bối, liền tham lam nhớ thương thượng kia đồ vật. Nếu có kia kiện đồ vật, chính mình tu vi khẳng định có thể cọ cọ hướng lên trên trướng. Nói không chừng thực mau liền có thể phi thăng. À, thật lớn khẩu khí. Không biết vị này tông chủ đối với ta cái này phế vật thấy thế nào đâu. Ơn Bạch Nguyệt Khê nghe được Dư Tông Chủ nói, liền không ở tính toán nhịn xuống đi. Trực tiếp cười lạnh ra tiếng, lại còn có đem tự thân tu vi, vi áp đối với đối diện côn luân giới người mà đi. Frank, vi áp huy lực quá lớn, Dư Tông Chủ cùng thanh phong trưởng môn bọn họ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, đã bị Bạch Nguyệt Khê vi áp cấp ngăn chặn, bọn họ ngông hạ ghế rửa liền trực tiếp suy sủ. Lập tức bọn họ đều chật vật ngồi dưới đất. Liên tính đã bọn họ hoạt động linh lực ngăn cản trụ Bạch Nguyệt Khê tạo áp lực ở chính mình trên người vi áp Chính là bọn họ vẫn là không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi dưới đất. Trên mặt bắt đầu bạo hãn đồng địa, cắn răng chống cự vi áp nhưng vẫn là có không ít đệ tử chống cự không được Bạch Nguyệt Khê lần này mang theo tức giận vi ác. Mặc lao ra tử bọn họ nhìn côn luân giới đám người trật vật bộ dáng, cũng không dám nói chuyện. Bất quá bọn họ cũng đều trong lòng run sợ một chút, vân gia chủ. Thượng quan gia chủ, Nam Cung gia chủ trong lòng may mắn chính mình không có đắc tội quá bạch nguyệt khê, bằng không bọn họ thật sự không biết có thể hay không mà khiêng được nàng. Vừa mới không phải nói chúng ta này đó phế vật không phải các ngươi đối thủ sao. Nói chuyện nha, không phải rất kiêu ngạo sao, vừa mới có phải hay không tính toán nếu là chúng ta không giao ra tử cấm thành bên trong đồ vật, các ngươi chuẩn bị tới cái tàn sát nha. Tới nha. Ta cho các ngươi cơ hội này nha Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ gây uy áp một bên bẩn thỉu bọn họ nói. Ngươi là ai? Thanh phong trưởng môn chống cự lại Bạch Nguyệt Khê uy áp một bên mang theo kinh ngạc nói. Các ngươi không phải muốn tìm ép người sao? Vừa vận tử cấm thành án tử chính là ta tới phụ trách, các ngươi hiện tại liền trực tiếp cùng ta nói tốt. Tuy rằng ta cuối cùng nhất định sẽ không đáp ứng các ngươi. Rốt cuộc lần trước ta đã cùng các ngươi người ta nói điều kiện, bất quá bọn họ không đáp ứng. Cư nhiên còn chạy đến một cái khác địa phương đi tìm. Bất quá hiện tại bọn họ liền tính không chết, phòng trùng cũng là nửa cái mạng. Thật là tham lam ra hỏa, ta đều đã cảnh cáo bọn họ, cư nhiên còn chạy tới chịu chết. Thế giới này linh khí vốn dĩ liền tương đối khan hiếm, sao có thể sẽ đột nhiên liền có linh mạch xuất hiện, còn không phải ta nguyên nhân? Bất quá ta cũng suy xét đến các người nguyên nhân, cho nên ở những cái đó địa phương đều thiết trí sát trận cùng phòng ngự trận pháp. Nếu các ngươi không có đi chạm vào nó, liền sẽ không có nửa điểm sự. Nếu là động lòng tham, đi chạm vào không nên chạm vào đồ vật liền đừng nói ta vô tình. Bạch Nguyệt Khê suy xét đến bọn họ nếu như vậy đối tử cấm thành như vậy theo đuổi không bỏ, phòng trừng long mạch bại lộ tính tăng lớn, cho nên cũng liền không hề cất dấu. Ý của ngươi là ngươi biết chúng ta người ở nơi nào. Thanh phong trưởng môn mang theo kích động ngữ khí hỏi Bạch Nguyệt Khê. Biết nha, vì cái gì không biết. Bọn họ muốn đụng đến ta đồ vật, ta đương nhiên muốn thời khắc để phòng bọn họ lạc. Bất quá này đàn ngu xuẩn cư nhiên cho rằng tìm được rồi tân linh mạch, chạy tới ta đặt đồ vật một cái khác địa phương. Ta ở nơi đó chính là đồng dạng bố trí trận pháp, hơn nữa so tử cấm thành càng thêm nguy hiểm. Cũng không biết hiện tại bọn họ có hay không đụng đến ta đồ vật, nếu là động, hiện tại hẳn là liền hồn phách đều không có. Nếu là không núp đích, hiện tại cũng chỉ là bị nhốt ở trận pháp. Trừ bỏ không có ăn uống, liền không có mặt khác nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê thừa nhận nàng biết bọn họ người muốn tìm rơi xuống. Dựa theo ngươi ý tứ, cái loại này có thể sử một cái khu vực nội linh khí tăng trưởng đồ vật, ngươi có không ngừng một cái, mà là có rất nhiều cái. Thanh phong trưởng môn trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nếu là thật sự có bao nhiêu cái nói, có phải hay không có thể cho nàng cho bọn hắn mấy cái. Dù sao thứ này đối với phạm nhân tới nói căn bản là không có quá lớn tác dụng. Là có bao nhiêu cái, nhưng ta sẽ không cho người của các ngươi. Thứ này đối hoa quốc tới nói chính là trọng yếu phi thường. Ta nói cho các ngươi, chính là cho các ngươi thiếu cho ta nghi cách, bổn tỉ mỗi ngày vội muốn chết, lười đến cùng các ngươi bẻ xả, cho nên đây là cuối cùng một lần cùng các ngươi nói, đừng lại đánh tử cấm thành cùng với lúc sau Hoa Quốc bất luận cái gì khu vực cùng kinh đô thành bên này tình huống giống nhau chủ ý. Bạch Nguyệt Khê thu hồi uy ác, mang theo cảnh cáo uy hiếp đối thanh phong trưởng môn bọn họ nói. Bạch Nguyệt Khê vừa thu lại khởi uy ác, thanh phong trưởng môn bọn họ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, quá dùng sức buông lỏng liền tập thể về phía trước lào đảo một chút. Tuy rằng thực mất mặt, nhưng là cũng làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh phong trưởng môn sửa sang lại một chút chính mình. Sau đó đối bạch Nguyệt Khê nói, vị này nữ sĩ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Thế tục giới có thế tục giới quý củ, nếu ngươi quá nhiều can thiệp thế tục giới sự, sẽ có nhất định nhân quả cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là không cần quá can thiệp thế tục giới sự. Cái loại này có thể gia tăng linh khí đồ vật, có thể cho cho chúng ta côn luân giới. Về sau ta có thể côn luân giới tất đương có thâm tạng? Không cần. Hơn nữa các ngươi biết ta nói đồ vật là cái gì sao? Bạch Nguyệt Khê thực quyết đoán cự tuyệt hắn yêu cầu. Dư Tông chủ bị hoảng sợ, hoảng sợ nhìn Bạch Nguyệt Khê. Phanh hội nghị bàn không chịu nổi Bạch Nguyệt Khê lực lượng, trực tiếp hỏng rồi. Lao Nương nói cho ngươi, nếu là ngươi thật sự dám bước vào Long Mạch trận pháp khu vực, như vậy ta sẽ tại hạ một giây tàn sát sạch sẽ ngươi tông môn, các ngươi cũng giống nhau, không tin các ngươi có thể thử xem xem. Ta cũng không sợ các ngươi tông môn phái bên trong lão bất tử, ta sau lưng cũng là có người. Phải đối phó các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa ta còn có thể không chịu đến bất cứ trừng phạt, cho dù là thiên đạo cũng sẽ không đem ta thế nào. Bạch Nguyệt khê mặt âm trầm thấp giọng mang theo âm trầm thanh âm đối bọn họ nói. Nếu hảo ngôn hảo ngữ nói cho bọn họ không cần qua đi, vẫn là muốn khiêu chiến chính mình quyền uy, như vậy chính mình chỉ cần dùng huyết tinh bạo lực tới uy hiếp. Thanh phong trưởng môn biết lúc này đây nàng tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Nàng nói đều là thật sự, cho nên hắn quyết định sẽ không đi chạm vào những cái đó long mạch, dù sao đến lúc đó nàng chữa trị long mạch cùng côn luân mạch, côn luân giới linh khí khẳng định sẽ khôi phục Tuy rằng không thể cùng thượng cổ thời đại so sánh với, nhưng là có thể dự cảm cũng sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Cho nên hắn vẫn là hảo hảo đem đại trưởng lão tiếp trở về, thì tốt rồi. Thanh phong trưởng môn vốn dĩ liền không phải cái loại này thực người tham lam, hơn nữa hắn xem thứ hai. Không phải hắn, hắn là sẽ không cưỡng cầu. Cho nên hắn liền mang theo côn luân phái người lui về phía sau vài bước, không tính toán tham dự bạch nguyệt khê cùng những người khác tranh chấp. Thục sơn hoạt tỷ với lợi dụng long mạch tới tu luyện cũng không quá cảm thấy hương thú, hơn nữa xem tình huống này cũng không hiện thực. Cho nên dẫn đầu người cũng mang theo mặt khác đệ tử lui về phía sau vài bước, đi theo thanh phòng trưởng môn bên cạnh. Dư lại Đan tông, ngự thú tông. Đùa chú tông chờ mấy cái tông môn dẫn đầu người đối Bạch Nguyệt Khê uy hiếp vẫn là có điểm sợ hãi. Rốt cuộc làm một cái thế tục giới người, tu vi cư nhiên so với bọn hắn này đó hàng năm đại ở có linh khí địa phương người còn cao, khẳng định là có bối cảnh. Cho nên tạm thời còn không phải không cần đắc tội hảo. Vì thế cũng mang theo từng người đệ tử lui về phía sau vài bước. Hiện tại chỉ còn lại có luyện khí tông người còn cùng Bạch Nguyệt Khê đối kháng. Kỳ thật luyện khí tông đệ tử vẫn là rất sợ bạch người thứ, nhưng là chính mình tông chủ đều không có lui về phía sau, bọn họ cũng không thể lui về phía sau nha. Dư tông chủ nhìn lui về phía sau mấy đại tông phái người, có điểm như mày. Chẳng qua là một cái nha đầu, có cái gì bối cảnh sợ quá, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem long mạch tin tức nói cho lão tổ tông bọn họ, không phải có thể sao. Ta còn không tin chúng ta mấy đại tông phái lao tổ tông còn sợ nàng một cái có lẽ có bối cảnh. Dư tông chủ đối thanh phong trưởng môn bọn họ nói. Dư tông chủ, vị này nữ sĩ cũng là vì xem như ở làm tốt sự, cho nên chúng ta côn luân phái liền không tham dự. Chỉ cần vị này nữ sĩ có thể làm ta phái đại trưởng lao cùng mặt khác đệ tử trở về thì tốt rồi. Thanh phong trưởng môn thực bình tĩnh đối dư tông chủ nói. Chúng ta cũng là ý tứ này. Thục sơn phái cùng mặt khác môn phái người cũng gật gật đầu nói. Nàng làm cái gì chuyện tốt, các người liền đối long mạch không có hứng thú sao. Dư tông chủ vẫn là đối bạch nguyệt khê tràn ngập định ý, tiếp tục mượn sức mặt khác tông phái người. Đến lúc đó liền tính bạch nguyệt khê có người, bọn họ cũng không có khả năng đối phó bọn họ như vậy nhiều môn phái, đến lúc đó luyện khí tông cũng liền không có như vậy nhiều chuyện. kia cũng muốn là ta chờ có cái này kỳ ngộ, nếu không có, chúng ta cũng sẽ không cưng cầu. Thanh phong trưởng môn đối với cái này dù hoặc vẫn là không cần tâm động. Bạch Nguyệt Khê ở một bên ăn tĩnh nhìn bọn họ nói. Đối với thanh phong trưởng môn bọn họ thức thời rời khỏi, nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Đến lúc đó nàng không ngại đem ở bà thuộc khu vực bị nhốt này đó môn phái người cấp mang ra tới. Đến nỗi, luyện khí tông quản hắn sống hay chết? Dư tông chủ ở nơi nào khuyên nửa ngày đều không có tông phái người nguyện ý cùng hắn cùng nhau tới hiếp bức Bạch Nguyệt Khê đem long mạch giao ra đây. Xem ra ngươi đối Long Mạch như vậy cảm thấy hứng thú nha. Ba thuộc khu vực bên kia người đều ở Long Mạch trận pháp bên trong, nếu vị này như vậy muốn Long Mạch, không bằng liền tự mình đi vào trận pháp bên trong đem ngươi người cấp mang ra tới hảo. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn dừng lại, mang theo mỉm cười đối hắn nói. Đến nôi các ngươi người, chỉ cần thể các ngươi tông môn người đều không đi đánh Long Mạch chủ ý, ta liền có thể đem các ngươi người tự mình đánh ra tới, hơn nữa là lông tóc không tổn hao gì mang ra tới. Đương nhiên bọn họ nếu là phía trước liền bị thương, liền mặc kệ chuyện của ta. Các ngươi chính mình suy xét một chút đi. Càng sớm làm quyết định, ta liền càng nhanh đem các ngươi người cấp mang ra tới. Bạch Nguyệt Khê đối dư tông chủ sau khi nói xong, có đối với thanh phong trưởng môn bọn họ nói. Thật sự, bọn họ đều còn sống. Thanh phong trưởng môn vui mừng khôn xiết nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tuy rằng hắn đối với đại trưởng lão bọn họ còn tồn tại hy vọng. Nhưng là nghe nàng như vậy vừa nói, đại trưởng lão bọn họ khẳng định không có chuyện, hơn nữa bọn họ đối với tiến vào trận pháp cứu người cũng không có quá lớn xác suất thành công. Hiện tại bọn họ nghe được Bạch Nguyệt Khê có thể tự mình đem người đưa ra tới, lập tức liền kinh hỉ nhìn Bạch Nguyệt Khê. Thật sự, cho nên các người suy xét đi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu nói, ta thành phong tại đây thể côn luôn phái trên dưới sẽ không đánh long mạch bất luận cái gì chú ý. Người vi phạm sẽ thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Thanh Phong trưởng môn ở Bạch Nguyệt Khê nói xong lời nói sau, liền lập tức thể. Hắn thể xong sau, liền mang nhìn Bạch Nguyệt Khê nói, như vậy có thể đi. Có thể, ta chờ nơi này kết thúc về sau, ta liền đi đem các ngươi côn luân phái người tiếp ra tới. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng gật gật đầu, liền thích loại này sạch sẽ nhanh nhẹn người. Ta tần sơn thể Thục sơn phái trên dưới sẽ không đối long mạch khởi nửa điểm không tốt tâm tư, nếu có người vi phạm, liền thiên lôi đánh xuống, hồn phi phép tán. Thục sơn phái người cùng theo sát sau đó thể. Sau đó mang theo trờ mong nhìn bạch nguyệt khê. Có thể. Bạch nguyệt khê gật gật đầu. Ta. ngự thú tông đàn tông đùa chú tông trên dưới đều sẽ không đối long mạch khởi bất luận cái gì ý xấu, người vi phạm sẽ thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Mặt khác ba cái tông môn cũng chạy nhanh thể hiện tại bọn họ người quan trọng đến nỗi mặt khác đến lúc đó rồi nói sau thực Hảo chờ nơi này sau khi kết thúc các ngươi liền tùy ta cùng đi ba thuộc khu vực tiếp các ngươi người về nhà Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ như vậy thức thời trên mặt mỉm cười cũng chân thành không ít các ngươi điên rồi sao cư nhiên thật sự thể hơn nữa vẫn là đại biểu toàn tông môn người thể chẳng lẽ các ngươi không biết lời thể không thể tóc dối sao Phải biết rằng thăng cấp thời điểm, có tâm ma là phi thường nguy hiểm. Dư Tông Chủ mang theo không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn bọn họ, cảm thấy bọn họ đều điên rồi. Dư Tông Chủ, nay chẳng qua là một loại lời thề, chỉ cần chính mình không đi vi phạm, liền sẽ không có sự tình gì. Còn nữa chúng ta cũng lo lắng ta phải những người đó an nguy, có thể sớm một chút ra tới vẫn là sớm một chút ra tới. Nếu là đến lúc đó bọn họ không tâm xúc động sát trận, Liền thật sự hết thể đều xong rồi. Thanh phong trưởng môn sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt, bất quá là một cái lời thể mà thôi. Còn so ra kém tông môn người tánh mạng. Hừ. Dư tông chủ thấy thanh phong trưởng môn nói như vậy, chỉ có thể hầm hừ. Sau đó quay đầu đối bạch Nguyệt Khê nói, nếu là ta luyện khí tông người ra chuyện gì, ta nhất định phải đem ngươi sống không bằng chết. Nếu là ngươi dám làm ta sống không bằng chết, ta đây liền tản sát sạch sẽ ngươi mãn môn nhất định phải ngươi mãn môn ở trong địa ngục nhận hết thống khổ. Bạch Nguyệt Khê cũng không phải dễ trọng không chút khách khí đỉnh trở về. Ngươi dư tông chủ bị trọc tức phản bác không ra lời nói. Tử cấm thành nguyên nhân các ngươi cũng hiểu biết, người ta cũng đáp ứng các ngươi sẽ đem bọn họ mang ra tới. Nếu không có chuyện khác, lần này hội nghị liền đến này kết thúc đi. Ta cũng hảo mang các ngươi đi ba thuộc khu vực đem các ngươi người cấp mang ra tới. Bạch Nguyệt Khê hiện tại lý đều không nghĩ lý dư tông chủ liền đối người khác nói, "Có thể, chúng ta lần này chính là tới tìm người, chỉ cần đem người tìm ra, chúng ta liền sẽ hồi Côn Luân giới." Thanh Phong trưởng môn đối Bạch Nguyệt Khê nói, "Ừ." Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. "Chúng ta đây liền chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi thôi. Vừa vặn nàng hiện tại có thời gian, chờ các ngươi rời đi sau, nàng còn có chuyện khác muốn làm." Mạc Hàn Ngự cũng đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên người, đối bọn họ nói, Thanh phong trưởng môn sao có thể sẽ tự tuyệt, thời gian càng nhanh càng tốt, đỡ phải những người đó bị nhốt ở trận pháp đụng tới sát trận, đến lúc đó nói cái gì đều trầm. Dư tông chủ cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ đối long mạch thèm nhỏ dãi, nhưng là hắn cũng biết hiện tại không phải cùng thanh phong trưởng môn bọn họ đối nghịch thời điểm. Vì thế, mặc hàng ngự trước an bài tứ đại gia tộc gia chủ về trước ra sau đó đi theo bạch nguyệt khê mang theo côn luân giới người ngự kiếm phi hành đi ba thục khu vực cứu người. Ngự kiếm phi hành tốc độ thực mau nhưng cũng không sai biệt lắm cũng muốn hai cái khi mới đến. Hai cái khi sau, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự liền mang theo côn luân giới người xuất hiện ở nàng lúc trước bố trí trận pháp địa phương, cũng chính là ba thục lòng mạch nơi địa phương. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại liền đi đem các ngươi người cấp mang ra tới. Đến nỗi luyện khí tông người, liền ngượng ngủng. Ta nhưng mang không được như vậy nhiều người. Chỉ có thể phiền phái Dư Tông Chủ chính ngươi đi vào trận pháp bên trong dẫn người Vừa vặn ngươi không phải đối Long Mạch thực cảm thấy hứng thú sao, hiện tại có thể đi vào. Đứng ở trận pháp bên ngoài, Bạch Nguyệt Khê mang theo bình tĩnh ngự khí đối thanh phong trưởng môn bọn họ nói, bất quá nghĩ đến Dư Tông Chủ cũng ở, lại mang theo cười như không cười ngự khí đối hắn nói. Sau đó, cũng mặc kệ Dư Tông Chủ là cái gì biểu tình, liền trực tiếp tiến vào trận pháp. Căn bản là không cho Dư Tông Chủ nói chuyện cơ hội. Mặc hàn ngự các ngươi mặc ra là quyết tâm muốn cùng chúng ta luyện khí tông là địch. Dư Tông Chủ nhìn biến mất ở tìm trận Pháp Bạch Nguyệt Khê tìm không thấy nàng tới phát tiết, chỉ có thể mang theo phẫn hận biểu tình đối mặc hàn ngự nói. Dư Tông Chủ ngươi như vậy lợi hại, có thể chính mình đi vào tìm người. Vừa mới ngươi không phải rất có tin tưởng sao. Mặc hàn ngự bình tĩnh trả lời Dư Tông Chủ. Người Dư Tông Chủ cắn răng. Lại không làm gì được mặc hàn ngự cái gì. Tuy rằng hắn là một tông chi chủ, nhưng là kỳ thật hắn tu vi cấp căn bản là không có mặc hàn ngự cao, bằng không hắn đã sớm ra tay đối phó bạch nguyệt khê. Thanh phong trưởng môn bọn họ đối với dư tông chủ cùng mặc hàn ngự nói, không có ngắt lời. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ muốn chính mình người có thể an toàn ra tới thì tốt rồi. Đến nỗi người khác, đều là dư tông chủ chính mình làm. Bằng không bạch nguyệt khê cũng sẽ không không mang theo bọn họ người. Dư tông chủ nhìn thanh phong trưởng môn bọn họ cư nhiên ở một bên quan khán, mà không phải tới giúp chính mình, cảm thấy có điểm năng kham. Nhưng là dư tông chủ cũng không làm gì được côn luân phái thanh phong trưởng môn, rốt cuộc ở côn luân giới nội các trong môn phái, côn luân phái là chúng môn phái đứng đầu, mà làm trưởng môn thanh phong ở cùng chúng môn phái trưởng môn chúng cũng là tu vi tối cao. Nhưng là dư tông chủ cũng không thể cứ như vậy đem chính mình người cấp đặt ở trận pháp không cứu nha Như vậy sẽ làm trong tông môn đệ tử ly tâm, bất quá muốn hắn từ bỏ Long Mạch, hắn lại làm không được, kia Long Mạch đối với hắn tới nói quả thực chính là đại bổ chi vật nha. Vì thế, dư tông chủ liền ở nơi đó rồi dám. Bên này Bạch Nguyệt khê một trận pháp bên trong liền chiều những người đó hiện tại vị trí địa phương mà đi. Bởi vì cái này trận pháp là nàng bố trí, cho nên người nào ở địa phương nào nàng đều biết đến rõ ràng. Tìm được những người đó. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là đối bọn họ trầm trọc nỉa mai một phên sau, mới đem bọn họ người muốn nàng dẫn bọn hắn đi ra ngoài tin tức nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài đương nhiên luyện khí tông người ngoại trừ. Luyện khí tông người thực tức giận, nhưng là Bạch Nguyệt Khê khinh phiêu phiêu nói cho bọn họ, là bọn họ tông chủ cảm thấy còn có cả chuyện quan trọng, so với bọn hắn càng quan trọng, cho nên liền cự tuyệt nàng dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Đem luyện khí tông người cấp bó lên sau. Bạch Nguyệt Khê khiến cho những người khác đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Đương nhiên là có người nếu là cảm thấy nàng quá máu lạnh, có thể bồi luyện khí tông người ở chỗ này đợi. Bạch Nguyệt Khê này vừa nói, những người khác liền ăn tĩnh cơm miệng, ngoan ngoan đi theo Bạch Nguyệt Khê bước chân xuất trận pháp. Bạch Nguyệt Khê bố trí trận pháp mỗi cách một đoạn thời gian sẽ co biến hóa, cho nên chính là Bạch Nguyệt Khê cũng muốn tâm cẩn thận, đặc biệt là đi ra ngoài thời điểm còn muốn mang như vậy nhiều người đi ra ngoài. Thẳng đến ba cái khi sau, Bạch Nguyệt Khê mang theo người từ trận pháp bên trong ra tới. Trưởng môn. Côn Luân Phái Đại trưởng Lão bọn họ vừa ra tới liền thấy được chờ đợi ở bên ngoài thanh phong trưởng môn đám người. Đại trưởng Lão, người không sao chứ? Những người khác có hay không chuyện gì? Thanh phong trưởng môn mau không tiến lên khẩn trương hỏi. Chúng ta không có việc gì, chỉ là mấy tháng không có ăn uống, thân thể có điểm hư, có điểm mệt mỏi. Đại trưởng lao lắc đầu đối thanh phong trưởng môn nói Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo Hiện tại ta mang các ngươi đi trước tìm một chỗ hảo hảo ăn một đốn Sau đó tìm hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi Lúc sau chúng ta ở hồi côn luân giới Thanh phong trưởng môn thấy bọn họ đều không có việc gì Cũng liền thở dài nhẹ nhõn một hơi mà khác mấy phái người cũng đối chính mình người hàn hư hỏi ấm một trận Thấy bọn họ đều không có việc gì Cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu các ngươi người đều không có việc gì, ta cũng hoàn thành đối với các ngươi hứa hẹn. Không có việc gì nói, chúng ta liền đi trước. Bạch Nguyệt Khê thấy khích ngắt lời đối bọn họ nói. Không có việc gì, lần này đa tạng ngươi. Thanh phong trưởng môn đối Bạch Nguyệt Khê nói. Chỉ cần các ngươi tuân thủ lời thề thì tốt rồi. Tại đây chúng ta đi trước. Bạch Nguyệt Khê thực bình tĩnh đối hắn nói. Lúc sau. Bạch Nguyệt Khê liền mang theo mặc hàn ngự rời đi ba thuộc khu vực. Mà lưu lại rồi dám dư tông chủ cùng thanh phong trưởng môn bọn họ. Trưởng môn đây là tình huống như thế nào nha? Đại trưởng lão Nghi hoặc hỏi thanh phong trưởng môn nói. Mặt khác từ trận pháp bên trong ra tới người cũng rất tò mò. Đã đến tìm chính mình người đều đáp ứng rồi nàng cái gì. Còn có vì cái gì luyện khí tông nhân vì cái gì bị cự tuyệt mang ra tới. Vấn đề này chúng ta trước bông, trước mang các người đi nghỉ ngơi tốt. Đến lúc đó chúng ta ở hảo hảo nói, thanh phong trưởng môn cũng biết bọn họ thực nghi hoặc nhưng là vẫn là cảm thấy trước làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi mới là nhất quan trọng sự. Đại trưởng lão bọn họ cũng chỉ hảo tư bỏ, nghe rõ phong trưởng môn nói.